làm sao bây giờ nhà ta tiến sĩ sẽ cho kẻ phạm tội bức họa hắn đánh người ta phải làm tiến sĩ đem hắn tìm ra Tô anh đào nói trừ nham quả thực muốn cười chết chính mình cấp tội phạm bức họa ta đều không truy cứu ngươi liền vì một người lấy cục đá tạm hải tử một chút còn muốn bảo hỏi đế đương nhiên ta đi kêu ta thúc đó là cái tam vô nhân viên là cái tội phạm cần thiết trảo. tom nói xe đạp một con hướng tiến sĩ tân công tắc gian đi trừ nham cảm thấy buồn cười cực kỳ là tiến sĩ sẽ làm nghiên cứu sẽ thiết kế bản vẽ sẽ xử là có điểm lợi hại nhưng là hắn cư nhiên sẽ vì trước nay chưa thấy qua kẻ phạm tội bức họa cái này đánh chết chử nham đều không tin hắn đều đối thân cận không có hứng thú hiện tại liền tưởng đi theo tô anh đào đi xem tiến sĩ rốt cuộc muốn như thế nào họa cái kia giống nay không tô anh đào mang theo dẹ gì, ngông mặt sau còn cùng cái chử nham đang chuẩn bị hướng ra đi đâu liền thấy thêu thuở phân xưởng ra tới cái nữ đồng chí ăn mặc bạch đích sắc lạnh áo sơ mi lam đan linh quẩn từ đầu thượng tháo xuống một cái thêu mũ vứt ra hai điều thật dài bím tóc hướng tới tô anh Đảo tiểu bước chạy tới cười ha hả nói xưởng trưởng ngươi tìm ta đây là chính hà cũng đúng là tổ chức cấp chử nham giới thiệu đối tượng tô anh Đảo vội tranh thủ thời gian chỉ vào chử nham nói nơi này có vị chử nham đồng chí tổ chức cho các ngươi nhận thức một chút các ngươi tự tiện ta còn nội, ta đi trước chính hà vừa rồi ra tới thời điểm Liên đoán được hẳn là tổ chức cho nàng giới thiệu đối tượng Nàng nhanh chóng nhìn chữ nham liếc mắt một cái Bởi vì đối phương cũng ở trường chính mình sao Xem người nọ trên mặt thần sắc không tốt Khí hồ hồ Vì thế nói Vẫn là chờ tô xưởng trưởng ngài có thời gian rồi nói sau, Ta đi trước vội Nàng như thế nào cảm thấy Đối phương đầu liếc mắt một cái liền không thấy thượng chính mình Nàng cảm thấy chính mình nên thức thời một chút Đi trước rất lại nói Không biết tiến sĩ lần đầu tiên thấy tô anh đảo Thời điểm là cái cái gì cảm giác trừ nham nguyên lai không biết chính mình ở chờ mong cái gì hắn là bởi vì tưởng có được một đoạn giống tiến sĩ cùng tô anh đào hôn nhân giống nhau mỹ mãn hôn nhân mới có thể ở tổ chức nói giới thiệu đối tượng thời điểm ngây ngốc chạy tới thân cận nhưng là đột nhiên chợt hô hồ, hồ có cái nữ đồng chí xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó tô anh đào nói cho hắn đây là cho hắn giới thiệu đối tượng khi trừ nham sửng sốt một chút lập tức liền cảm thấy có điểm thất vọng bởi vì cái này nữ hài tử cũng không phải thật xinh đẹp hơn nữa có điểm béo Nàng làn ra thực bạch, lớn lên cũng còn có thể, nhưng so tô anh đảo béo đến nhiều, hai điều đại bím tóc, thoạt nhìn nhưng thật ra thực lưu loát, thực giỏi giang, là có thể sinh hoạt người. Nhưng này hoàn toàn không phải chử nham tưởng như vậy, có thể kêu hắn liếc mắt một cái liền động tâm nữ nhân. Cùng nàng so sánh với, phương đông tuyết anh nhiều xinh đẹp, còn sẽ khiêu vũ, hình thể bảo trì như vậy hảo. Cái này mông rất lớn nữ hài tử, thoạt nhìn thực bình thường, nếu là cùng nàng kết hôn, chử nham đại khái đến làm tốt sinh hoạt, mà không phải yêu đương chuẩn bị. Mà hắn đối diện nhật tử là thực kháng cự Hắn chờ mong vẫn là tình yêu Vẫn là giống tiến sĩ cùng Tô Anh Đào giống nhau Nhật tử vô cùng náo nhiệt Mỗi ngày đều có thể ve vãn đánh yêu tình yêu Cho nên hắn cũng không nhiều xem trịnh hà liếc mắt một cái Liền xoay người đi rồi Đương nhiên Hiện tại không phải nói này đó thời điểm Tô Anh Đào nói tiến sĩ sẽ bức họa Có thể họa ra kẻ phạm tội mặt tới trừ nham chẳng những không tin Còn muốn nhìn cái chê cười chê chê cười Chỉ chốc lát sau Tiến sĩ đã trở lại Tom một đường đều ở khoa tay múa chân, hình dung, đem cái kia tam vô nhân viên, hoặc là nói kẻ phạm tội hình tượng, cấp tiến sĩ giảng một lần. Cho nên nói tiến sĩ vì cái gì bị xưng là tiến sĩ, hắn vừa vào cửa, nhanh chóng trên giấy vẽ một bộ phát họa ra tới, liền hỏi Tom, người kia có phải hay không trường cái bộ dáng Thâm hước mắt, số mũi, xương gò má đặc biệt cao, thoạt nhìn cự xấu vô cùng, người kia thật đúng là trường cái dạng này. Đúng đúng đúng, chính là trường cái dạng này. Tom cùng Rẹ Di đồng thời gật đầu. Ta đi báo án. Đặng Đông Quốc, Đặng Trường Thành, mấy ngày nay trước không cần xuất xử tử, chờ chúng ta bắt được cái kia phần tử xấu, các ngươi lại đi ra ngoài chơi, hảo sao? Tiến sĩ Lưu Loan nói. Trừ Nham hiện tại nào còn có thân cận tâm tư, cái kia nữ đồng chí lại hảo, hắn cũng vô tâm tư, hắn đến thỉnh cái giả về thủ đô, thu thập tô đi tới cái kia vương bắt đảng. Hắn còn phải cùng tiến sĩ nói một tiếng. Được rồi, ngươi đừng hạt nhọc lòng, chuyện này là ai làm ta biết? Người kêu ta tới xử lý, ngươi không phải gần nhất cũng muốn thượng thủ đô hội báo công tác sao, vội ngươi đi thôi. Cái gì kêu ngươi tới xử lý, ngươi nhận thức cái này kẻ phạm tội. Tiến sĩ cầm lấy phát họa sách tranh. Cái này kêu chử nham nói như thế nào, hắn cùng tô đi tới Tri Gian, vì bán xá lợi tử, tiến hành quá một ít không chính đáng giao dịch lui tới, nhưng kia đều là ở hắn từ cảnh vệ doanh truyền nghề, còn chưa tới hồng nham quân khu nhận chức thời điểm. Nhưng là liền cùng kia viên. vẫn luôn ở dẹ gì trên cổ treo xá lợi tử giống nhau loại chuyện này không thể trương dương một khi trương dương ra tới hắn liền lập tức sẽ bị bộ đội thượng khai trừ công chức liền chuyển nghề đều không có hắn được với tòa án quân sự hiện tại tô anh đào cùng tiến sĩ hai cùng nhau nhìn chằm chằm hắn đâu làm sao bây giờ này muốn nguyên lai like trừ nham khẳng định không nói đánh chết cũng sẽ không đem chính mình trải qua những cái đó rèm pha tình nói ra nhưng hiện tại tựa hồ không được hắn cần thiết đến nói Ít nhất muốn đem Tô đi tới thu tuyệt bút tiền, hiện tại khắp nơi liên lạc người, chuẩn bị muốn trốn chạy sự tình nói cho tiến sĩ cùng Tô Anh Đảo. Cho nên cắn nửa ngày nha, hắn vẫn là đem chính mình cùng Tô đi tới Chi gian. bởi vì trốn chạy, cùng với bán xá lợi tử mà sinh ra giao dịch, giảng cấp tiến sĩ phu thê nghe xong. Ý của ngươi là, Tô đi tới trong tay, hiện tại có một tuyệt bút tiền, hơn nữa hắn còn chuẩn bị đi em mở quốc đổi thận. Ngay xong, Tô Anh Đảo đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nàng cái kia đại ca, ở nàng trong ngộng hẳn là chỉ sống 5 năm liền đã chết. Nhưng hiện tại, hắn chẳng những đã sống 7 năm, hơn nữa tựa hồ trong tay tiền so nàng trong ngộng kia một đời còn nhiều, năng lực, cũng so nàng trong ngộng kia một đời muốn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì tô đi tới vẫn luôn tránh ở thủ đô, hơn nữa cơ hồ không có khó xử quá tô anh đảo, cho nên nàng trước nay không chú ý quá tô đi tới. Nhưng là, nàng trước nay cũng không có đi thay đổi quá tô đi tới cái gì, tiên kia là như thế nào sống lâu như vậy. Hiện tại hắn cư nhiên còn nghĩ ra quốc, đổi thận. Nay vẫn là đầu một hồi, Tô Anh đào đột nhiên ý thức được, nên sẽ không, chính mình cái kia đại ca cũng cùng nàng giống nhau, là làm một cái có thể biết trước tương lai mộng đi. Tuy rằng đây là cái lớn mật ý tưởng, nhưng một khi nghĩ vậy nhi cái này hoài nghi liền lách không ra, thậm chí càng muốn, Tô Anh đào càng cảm thấy là được. Dê mệnh bảy năm, hắn ẩn ở nơi tối tăm, thao động tiểu hát binh nhóm phê cái này đấu cái kia, khắp nơi điên cuồng gom tiền, hiện tại, dê mệnh kết thúc Dê Bỉ sẽ đã từng trải qua người chẳng những không cần bị thanh toán, giống Tô Mạn, cái loại này, tổ chức còn cho nàng an bài công tác, lắc mình biến hóa, lại là một cái người tốt. Tô đi tới cái loại này, mang theo cướp đoạt tới tài sản, chuẩn bị trốn chạy, đi trước em mở quốc. Kia hai khẩu tử cũng thật đủ có khả năng, nay chẳng những là đem phân nhỏ nhọn, nhọn ăn, hơn nữa là liền phân cọc gâu ngắn đều cùng nhau ăn sạch ra. Nay không, Tô Anh Đào đang nghĩ ngợi tới đâu, từ bên ngoài chạy vào cái nữ đồng chí, một phen đẩy ra môn. liền ở tiêu sưởng trưởng tô sưởng trưởng la trinh hà đẩy cửa ra vừa lúc thấy dựa nghiêng ở trên bàn cơm trừ nham, vì thế lại vội vàng quay đầu đi một phen đóng lại cửa phòng nhưng đốn trong chốc lát nàng lại đem cửa đẩy ra sưởng trưởng thủ đô gọi điện thoại tới nói làm chúng ta đi tham gia quảng giao sẽ hội đấu thầu chúng ta đấu thầu xin bị phê chuẩn lạc. nói như vậy tô anh đảo có thể thượng tranh thủ đô Lạp nay không buồn ngủ gặp gối đầu vừa lúc như sao nàng đến đi đấu thầu Từ công nghiệp bộ lấy nâng đỡ tài chính, đồng thời, còn phải đi xem chính mình cái kia xuất quỷ nhập thần đại ca. Tiến sĩ loại này thiết cốc lốc, bởi vì quốc gia không có tiền, nếu không đến tài chính, thậm chí chuẩn bị dùng cắt chính mình trên người thị phương thức, từ em mở quốc đem chính mình tiền lấy về tới, đầu nhập đến tần thành trọng công, làm xây dựng. Tôi đi tới thu một tuyệt bút tài, hiện tại lại chuẩn bị lặng lẽ hướng nước ngoài chạy. Làm một cái hát tâm quỷ, hơn nữa thân tình ý thức đặc biệt đạo mạc người. Tô Anh Đào cần thiết đem Tô đi tới tiền lưu lại, đầu nhập đến tần thành trọng công xây dựng trung tới A. Liền nói như vậy định rồi, thượng thủ đô, nàng lúc này, chẳng những muốn từ công nghiệp bộ tài chính muốn muốn, Tô đi tới tiền đen, cũng đến cùng nhau cấp làm trở về. Không nói đến cái này, tiến sĩ muốn đưa chử nham ra cửa, hai người đi rồi. Tô Anh Đào đang chuẩn bị cấp tom nấu hai viên trứng gà, lăn một lăn hắn trên chán cái kia đại bao đầu, liền thấy chân ni cầm hai viên nấu tốt trứng gà từ phòng bếp ra tới. mà tom cùng Rẹ gì dưới lòng bàn chân thùng rác ném một đống trứng gà xác đây là dùng để cấp tom lăn đầu trứng gà như thế nào ta biên nấu hai người các ngươi toàn ăn luôn lạp chân nhi phủng trứng gà kinh ngạc nói tom xoa nhẹ một chút trên đầu đại bao cảm thấy thật là đại kinh tiểu quái xoa một chút đầu hắn nói không phải một cái bao sao quá hai ngày nó liền chính mình tiêu trứng gà nhiều hương ta đều ăn không đủ vì cái gì muốn bắt nó đi lan bao mau đem tới chúng ta ăn Dễ gì trào quá một viên trứng gà, linh hoạt đôi tay chính mình khai khai, lột quăng ra, chính là một mồm to. Này hai không ngừng là tiểu đồng đốc vẫn là tiểu thèm quỷ, quả thực không cứu. Lớn như vậy bao, sao có thể tiêu đến đi xuống, chạy nhanh lấy trứng gà lăn. Thô anh đào nói, lột vỏ trứng, liền phải cấp Tom lan đầu. Nhưng Tom có kinh nghiệm à, hắn đã từng ở thủ đâu ngây người nửa tháng, kia nửa tháng, mỗi ngày vừa ra khỏi cửa, đã bị người đánh đầy đầu bao, khi đó hắn quật tính tình. Không chịu cùng la lao nói, trên đầu bị người đánh bao, đều là ngủ một giấc ngày hôm sau liền tiêu. Vừa nói vừa khoa tay múa chân, hắn còn nói, thầm nhi, ngươi nhớ rõ lưu tham lưu ra lưu đại võ không? Hắn là cái tiểu hát binh, cùng lão đại họ tô, tiêu tô cái gì ta không biết, tóm lại là tiểu hát binh bên trong đầu to tử. Hắn học quá tiểu hát binh đánh người tay phục đoạn, đặc biệt gian trá, đánh người đặc biệt tàn nhẫn, ta ở thủ đô thời điểm thường xuyên bị hắn đánh đầy đầu bao. Nhưng ta không sợ. Ngủ một giấc trên đầu bao không phải hảo sao. Lưu tham nưu trưởng, là la hành thủ hạ còn tương đối đắc lực một cái lao cán bộ. Nhi tử mấy năm trước giống như bệnh đã chết, con dâu ở nhà thủ tiết, có hai cái tôn tử, chính là lưu đại võ cùng lưu tiểu võ. Mà họ tô, tiểu hát binh đầu to tử, nên sẽ không chính là tô đi tới đi. Nói như vậy, tô đi tới ở thủ đô vẫn luôn hô mưa gọi gió, có phải hay không ở mặt trên cũng có quan hệ nguyên nhân. Mà cái kia quan hệ, nên sẽ không chính là lưu tham nưu trưởng đi. Lưu tham lưu trưởng cùng la hành quan hệ cũng không tệ lắm, ở đơn vị có thân phận, có nhân duyên. Đã từng, từ thủ đô đưa Tom hồi Tần Châu chính là hắn. Lúc ấy hắn còn mịt mờ cùng Tô Anh Đào nói qua, Tom đứa nhỏ này là gan quá tiểu, sẽ không đánh nhau, chỉ biết bị đánh, không có một đinh điểm cộng hòa người hậu đại tâm huyết. Đột nhiên, Tô Anh Đào cảm thấy, chính mình cái kia đại ca, sợ không phải cùng lưu tham lưu trưởng toàn ra, có quan hệ. 229, nhiệt tâm thị dân. không chỉ có tô anh đảo cho rằng cấp chử nham trát cái đinh người là tô đi tới phái tới chử nham cũng tin tưởng không nghi ngờ cho rằng người kia là tô đi tới phái nhưng sự thật là như thế sao có lẽ cũng không phải ra tới lúc sau tiến sĩ nói chính mình cũng phải đi tranh hồng nham đá văng ra cái đinh liền thượng chử nham xe lên xe lúc sau chử nham cảm thấy tám tháng phân như vậy như thiên hẳn là đem cửa sổ khai khai bằng không trong xe quá oi bức tiến sĩ lại nói chính mình gần nhất bị cảm đau đầu Không cho mở cửa sổ tử Đến, vậy đóng lại cửa sổ đi Xe là sắt lá làm, thái dương một chiếu Lại buồn lại nhiệt Trừ nham ghế phụ chữ phòng dương là trang bị Một khẩu súng lục Tiến sĩ trước nay chưa từng chơi thương Nhưng hắn hôm nay, cư nhiên khẩu súng lấy ra tới Ở đằng kia bổ bỡn Hơn nữa không lái xe cửa sổ Hai người nhiệt mồ hôi đầy đầu Trừ nham còn cảm thấy tức ngực khó thở Quả thực sắp cấp buồn chết ở trên xe Người này thương không tồi, bảo dương thực hảo Tiến sĩ thương nói đối với bảo dưỡng thương cùng với đấu súng trình độ chử nham ở toàn quân khu đấu súng huấn luyện chung vẫn luôn là chiếm đệ nhất vị trí chưa từng có dao động quá cho nên hắn đối chính mình rất có tự tin còn không tránh được muốn tổn hại tiến sĩ vài câu đương nhiên ai giống ngươi giống nhau đồ cổ chỉ biết dùng cái cung tới đánh con thỏ ngẫm lại lưu vị dân lần đó đi cung không dùng được thời khắc mấu chốt còn phải dựa thương phương diện này ta xác thật không bằng ngươi đấu súng yêu cầu huấn luyện ta có thể rút ra huấn luyện thời gian quá ít Tiến sĩ thành khẩn nói. Trừ nham cảm thấy chính mình đầu hôn hôn trầm chầm, chầm, muốn ngủ. Nhưng hãy còn còn nói, không không không, này cùng huấn luyện không quan hệ, ngươi chính là lại huấn mười năm ngươi cũng so bất quá ta, đây là thiên phú, liền cùng ngươi nhi tử đánh ná giống nhau. Tiến sĩ, ngươi loại người này ngốc tại thiết kế viện đương cái đồ cổ là được, động võ sự tình liền giao cho chúng ta mấy năm nay thanh người. Cũng không biết tần lộ cùng tô anh đảo những cái đó nữ đồng chí làm gì thích ngươi loại này một chút dùng đều không có xú văn nhân. Ta không xoáy sao? Phải làm sơ ta? Tô Anh Đảo Di, chử nham cảm thấy chính mình thực vây Hơn nữa quản không được miệng Liền lại nói, Tô Anh Đảo cư nhiên sẽ coi trọng ngươi, tia thuần túy là bởi vì nàng lúc ấy quá nhỏ Trẻ tuổi không hiểu chuyện A Sau đó chính là phịch một tiếng Sau lốp xe bạo Lốp xe một bạo, xe phải cấp đến một bên Hơn nữa chử nham đầu không tránh được Muốn đụng vào tay lái thượng Này va chạm đi, hắn hôn mê Tiến sĩ cũng hôn mê Trừ nham tổng cảm thấy không thích hợp, tưởng bỏ dậy, nhưng là một chút sức lực đều không có. Mà bên cạnh đâu, là một mảnh hồng liễu lâm, hắn gian nan ngẩng đầu, liền thấy tựa hồ có người từ hồng liễu trong rừng ra tới, hướng tới hắn xe đi tới. Xe là bị đâm ngừng ở ven đường, hắn gian nan muốn đánh cháy, nhưng lại phịch một tiếng, lại một cái lốp xe bạo. Trừ nham lúc này phải lại mắng vài câu, cái này tiến sĩ quả thực chính là cái gian hoa, một chút dùng đều không có. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là bị cảm nắng. Muốn cho tiến sĩ đi xuống nhìn xem đi, tiến sĩ cư nhiên trực tiếp đâm ngất đi rồi. Loại này chưa bao giờ tiến hành quân sự huấn luyện, chỉ biết làm nghiên cứu khoa học nam nhân, nhược tựa như con thỏ giống nhau. Liên này, ngươi nói hắn đều hơn 30 tuổi, cưới một cái 20 xuất đầu nữ đồng chí, trừ Nham không phải hạt nhọc lòng, hắn là thật nhọc lòng tiểu Tô đồng chí phu thê chất lượng sinh hoạt. Nhưng vào lúc này, liền ở Trừ Nham nhọc lòng chờ chính mình bỏ dậy, muốn hay không trước đưa tiến sĩ đi bệnh viện cứu giúp thời điểm. Đột nhiên còn con eo tiến sĩ thẳng ngồi dậy chỉ chờ có người kéo ra cửa xe thời điểm cư nhiên trong tay cầm súng của hắn bang bang chính là hai thương Xông thẳng đối phương ngực cửa xe một khai, không khí lưu thông tiến vào chử nhâm cũng lập tức thanh tỉnh lại đây có người mang theo thương lại còn có dơ lên thương đối với tiến sĩ này mẹ nó còn lợi hại hắn còn có một khẩu súng liền ở điều khiển ngồi phía dưới rút súng vừa thấy bên ngoài chỉ có một người mặc quần áo pha y lạ là lũ trên người còn có hai cái lô đạn Nhưng là cư nhiên còn đứng, cũng không đổ máu, đang ở cùng tiến sĩ vật lộn. Trừ nham, muốn lưu người sống. Tiến sĩ hô một tiếng. Nhưng trừ nham đã rút súng, một thương đem ngoài xe mặt người kia cấp bạo đầu. Phích một tiếng, lại rơi lại lạn cá nhân, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Con mẹ nó, tôi đi tới đây là muốn giết ta đi, người này còn ăn mặc áo chống đạn, người hai thương cũng chưa đánh chết hắn. Trừ nham lung lay xuống xe, hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực thanh tỉnh hạ chính mình, sau đó nói. Người này quần áo thực phá, lớn lên kỳ xấu vô cùng, hôn thân một cổ thanh tửi, trên người dính đầy hạt cắt cho dâm dạ. Muốn nói làm điểm ngoài ý muốn, đào điểm hố còn chưa tính, nhưng tôi đi tới cũng quá càn rỡ điểm đi, xã hội chủ nghĩa hạ pháp trị quốc gia, hắn cư nhiên phái sát thủ sát chính mình. Trừ nhăm này liền chuẩn bị báo án, đi pháp luật chính tự, làm chết tô đi tới cái kêu hoạt tử nhân. Nhưng lúc này, tiến sĩ mới muốn cùng trừ nham giảng, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào, người này. lại là từ từ đâu ra đâu đem chữ nham bắt được đến xe mặt sau xe dịp khí thải bài phóng khẩu có cái cao su lưu hóa cái ống thông qua cốp xe vẫn luôn bị người rỗi tới rồi trong xe đầu sau đó chính là hắn hai cái sau lốp xe thượng cũng một bên cắt có một quả cái đinh khí thải bị bài tiến trong xe khó trách hắn vừa rồi lái xe chỉ chốc lát sau liền hôn mê hắn là hút quá nhiều khí thải duyên cớ nay thật đúng là ám sát hơn nữa làm đặc biệt tinh vi ngươi vừa rồi đã trải qua một hồi ám sát Ngươi không phát hiện. Tiến sĩ cũng đến dịch du chử nham vài câu, người thanh niên, đây chính là quốc tế ám sát, ngươi nhọc lòng ta ái nhân hạnh phúc sinh hoạt, như thế nào liền không nhọc lòng một chút chính mình sinh tử. Quốc tế ám sát. Đến mức này sao, Chử nham cảm thấy chính mình cũng không phải cái cái gì nổi danh người, tôi đi tới đến nỗi phái cái quốc tế sát thủ. Vừa rồi cấp chử nham bạo đầu người kia, sát thật kỳ xấu vô cùng, Chử nham không biết chính mình nên nói là người này lớn lên xấu, vẫn là nói tom nhớ rõ hảo. Vẫn là nói tiến sĩ hòa giống. Làn da nâu thấm, hốc mắt thâm, quả thực có thể nói kỳ xấu vô cùng. Đương nhiên, hiện tại đã chết. Biết Nguyễn Hồng Tinh sao, buồn con nuôi, Việt Nam người, một cái cuồng nhiệt chiến tranh phân tử. Tiến sĩ lại nói. Nguyễn Hồng Tinh, chữ nham nghe qua, nhưng khẳng định chưa thấy qua. Tiến sĩ chỉ vào xe mặt sau cao su lưu hóa cái ông nói, trừ lưu trưởng, đây là một lần có dự mưu ám sát. Nếu là hôm nay không có Tom cùng dẹ gì đánh vỡ ngươi cái gì cũng không biết nói. Lai xe đầu tiên là xe sẽ nổ lốt sau đó ngươi liền sẽ bị đâm vựng ở trong xe hơn nữa bởi vì hút nhiều đôi xe khí thải một oxy hóa than trúng độc mà chết loại này mưu sát là quốc tế gián điệp ở gây án mà người này là nguyễn hồng tinh người hắn là tới giết ta nhưng đại khái tin tức không đối xứng đem ngươi lầm trở thành ta cho nên vì cái gì tom nói người kia xấu không gì sánh kịp hơn nữa nói chuyện thanh âm quái quái liên bởi vì người kia là việt nam người trừ nham cho rằng Chỉ là tô đi tới bởi vì hắn không nghĩ dân hắn xuất ngoại, muốn trả thù hắn, mới ở hắn bánh xe thai phía dưới đinh cái đinh. Nhưng sự thật đều không phải là như thế. Tô đi tới người nọ nhát gan, sợ phiền phức, hiện tại trừ bỏ tưởng đem chính mình liễm tài toàn mang đi ở ngoài, thật không tưởng gây chuyện gì, hắn cũng chỉ nghĩ ra quốc, cho chính mình đổi thận, làm chính mình có mệnh kiếm tiền, cũng có mệnh tiêu tiền. Mà cấp trừ nham xe đinh cái đinh, cũng không phải tô đi tới phái tới, mà là buồn con nuôi, Nguyễn Hồng tình người. Nguyễn Hồng Tinh đã từng giữa đường đảo thời điểm ám sát quá tiến sĩ một lần, chính là phái người này. Người này hẳn là Nguyễn Hồng Tinh dị mẫu đệ đệ, đối Nguyễn Hồng Tinh cũng đặc biệt trung thành. Hẳn là sớm mấy năm, vẫn là ân kiến công ở quân khu cầm quyền thời điểm, cũng đã nhập cư trái phép đến Hoa Quốc. Vốn là chuẩn bị tới ám sát tiến sĩ, bất quá Hoa Quốc quốc nội quản quá nghiêm, không có thư giới thiệu một bước khó đi. Quản ngươi là ai, bắt được không thân phận chứng minh, không thư giới thiệu người, ngay tại chỗ lao động cải tạo. Lao động cải tạo đã có địa phương chính phủ nguyện ý tiếp thu người lại nói. Cho nên tiến sĩ kỳ thật sớm nghe quân khu nói qua, có như vậy một người, từ Việt Nam tới, tưởng ám sát hắn. Nhưng hẳn là vừa đến quốc nội, liền cấp chỗ nào đó chính phủ bắt lấy lao động cải tạo, cho nên bất luận quân khu vẫn là tiến sĩ bản nhân, đều vẫn luôn không tìm được quá người này. Thằng đến gần nhất, buồn muốn tới Hoa Quốc, Nguyễn Hồng tinh tiến thêm một bước cảm giác được nguy cơ, vì thế chuyên môn phái người này tới ám sát tiến sĩ. Mấy ngày hôm trước trong tin tức vẫn luôn ở bà báo, nói ở Vân Nam đằng hướng có cái tội phạm lao động cải tạo chạy trốn, nói chính là gia hòa này. Nhưng lại ở Hoa Quốc cái này thần kỳ quốc gia, có một câu tục ngữ kêu võ công lại cao, cũng sợ giao phê. Quốc tế gián điệp thân có muôn vàn võ nghệ, lại bị địa phương chính phủ kéo đi lao động cải tạo, thật vất vả chạy ra tưởng làm cái ám sát, còn bị nhiệt tâm thị dân cử báo, này nghe tới thực không thể tưởng tượng, nhưng còn thật thật tại tại, chính là quốc gia của ta tình hình trong nước. vừa rồi tom hình dung thời điểm tiến sĩ liền nghĩ đến này người hơn nữa hắn vừa rồi cố ý không đánh yếu hại là tưởng lưu cái người sống bất quá nếu chử nham đã đem hắn bạo đầu còn chưa tính nguyên bản đặng côn luân liền vẫn luôn thực nhọc lòng một việc sợ vốn dĩ lúc sau nguyễn hồng tinh vì di sản muốn phá rối. nhưng hiển nhiên hiện tại hoa quốc thật đúng là không phải quốc tế gián điệp nhóm muốn tới thì tới muốn chạy là có thể đi chỗ ngồi cái này việt nam người huấn luyện có tố hơn nữa năng lực cực cường bất quá hắn tin tức là hậu Chắc hẳn phải vậy, cho rằng tiến sĩ ở Lão Công Tắc Gian, hơn nữa sẽ khai quân dụng xe dịm, lúc này mới chuyên môn chạy tới hành hợp ám sát. Nhưng ở Hoa Quốc, không cần xuất động công an cùng bộ đội đặc trùng, hai cái nhiệt tâm thị dân Tom cùng dẹ gì, liền có thể đem hắn đánh mắt xương mũi tím, đủ thấy toàn bộ Hoa Quốc người cảnh giác trình độ. Bùn Tần Châu hành trình, an toàn có thể bảo đảm. Hiện tại tiến sĩ càng tức giận chính là chử nham cái này vương bắt đảng, vừa rồi ở trên xe lại nhải dài dòng, méo mó lại nhải nói Đem cái kia người chết ném tới cốt xe, lại đem lung lay chữ nham xô đẩy đến phó giá ngồi trên, tiến sĩ một phen đóng lại cửa xe, đừng nhọc lòng ta ái nhân quá hạnh không hạnh phúc, chạy nhanh tìm cái đối tượng, kết hôn đi thôi, được không, chữ lữ trưởng. Hiện tại, hai người bọn họ đến đi cục công an báo án lạc, lại nói Tô Anh Đảo, nàng đang ở xuống tay chuẩn bị đi thủ đô. Hiện tại là nghỉ hè, la lão nói qua thật nhiều thứ, làm Tô Anh Đảo đem Tom cùng dẹ gì đưa tới thủ đô. Hắn công tác cương vị là thủ. Công tác đặc biệt vội, công tác gáp lực đặc biệt đại, liền muốn gặp hai đứa nhỏ. Nay với một vị cổ lai hi chi năm lão nhân tới nói, là khó được thả lỏng. Nhưng là Tom sợ a, thủ đô nơi đó, hãn đời này đều không nghĩ lại đi. Lại còn có đắc ý rào rạt nói, thầm thầm, ngươi đừng nghĩ cưỡng bức đe dọa ta, thủ đô nơi đó, ta là không bao giờ khả năng đi. Ta cũng không đi. Dẹ gì đắc ý rào rạt nói. kia thôi bỏ đi, ta vốn đang muốn cho hùng quang bật nhìn xem dẹ gì chơi ná cùng chơi cờ tay nghề. Hơn nữa, ta còn muốn cho Hùng Quang bật nhìn xem mới tinh đoàn viên thanh niên cộng sản đảng trường thành hiện tại cái đầu có bao nhiêu cao đâu, các ngươi không đi liền tính. tô anh đảo khinh phiêu phiêu nói. Dẹ gì lập tức giơ lên ná. Tom lập tức cũng ngây ngẩn cả người, đột nhiên liền nói, đi, cần thiết đi. Thượng thủ đô, ở Hùng Quang bật cùng quân ủy đại viện kia bang hải tử trước mặt khoe khoang chính mình, khoe khoang dẹ gì tiểu ná. Cần thiết đi, liền tỷ như lưu đại võ cùng lưu tiểu võ, ngay lúc đó Tom cái đầu lùn, lại tiểu thiếu chút nữa bị bọn họ cấp khi dễ đã chết. Hiện tại Tom thân cao thẳng bức một m sáu chính là cái việc nhân đức không nhường ai đại tiểu hòa tử. Muốn khoe khoang chính mình, cần thiết đi. Đi đi, chúng ta đi. Tom giơ lên tay nói. Thô anh đào nhấp môi cười, này không phải kết. Tiểu thí hài nhi, tưởng cùng nàng đấu trí bọn họ còn nộn đâu. Bất quá chân mi kiên quyết không chịu đi, 14 tuổi đại cô nương, thủ đô lại không nàng thân thích, nàng lại không thích ra cửa làm khách, làm nửa ngày công tác cũng làm không thông. Tô Anh Đảo cũng chỉ có thể từ nàng, đem nàng phó thác cấp Từ Nghiễm. Nàng là chuẩn bị mua vé xe lửa, nhưng là nàng mới cho La lão gọi điện thoại, La lão nói một tiếng chính mình sẽ an bài, buổi chiều thời điểm, Hồng Nham sân bay liền tới điện thoại, nói làm nàng mang theo hài tử, cùng tiến sĩ ngồi một chuyến phi cơ, bay thẳng thủ đô. Nay không, Tô Anh Đảo mới vừa đem vé máy bay sự tình chứng thực hảo, Từng Phong, chính mình cấp cả nhà mở ra sân phi cơ thư giới thiệu, mới vừa đem thư giới thiệu khai hảo, đắp lên con dấu." có người gõ cửa. Anh đảo, Nga không, tô xưởng trưởng vội đâu. Tiến vào chính là tô tiểu Nga. Bởi vì gần nhất tô tiểu Nga công tác thượng làm rất ưu tú, không kéo chân sau, theo hoa phân xưởng nàng là cái thứ nhất học được thao tác theo hoa cơ, tô anh đảo đối nàng ấn tượng còn khá tốt, vì thế nói, tỷ công tác thượng, có vấn đề sao? Ngồi xuống nói. Tô tiểu Nga cười tủm tịm, vào cửa liền chính mình cho chính mình pha trà, hơn nữa muốn khoe khoang một chút nàng quần áo mới. Anh đảo, Tổ chức cho ta giới thiệu cái đối tượng. Nga, thật sự, gì đối tượng? Rốt cuộc tô tiểu Nga ở phân xưởng công tác rất ra sức, cái này mặt mũi tô anh đào đến cấp, đến làm bộ rất có hứng thú. Trương Bình An liền ở bên ngoài, dỗi cổ tiến vào nói, một cái quân khu nam đồng chí, năm nay 42 tuổi, là chúng ta hồng Nham quân khu nhà ăn đầu bếp. Nói như vậy ngươi phải làm quân tẩu, ở quân khu nhà ăn công tác, hảo đơn vị A. Tô anh đào lập tức hoa trương nói, tuy rằng bốn phía đều không có người, Nhưng Tô Tiểu Nga vẫn là muốn cùng Tô Anh đào nói cái lặng lẽ lời nói, ngươi nhớ rõ chúng ta đại ca không, vẫn luôn ở thủ đô, này đều nhiều ít năm không đã trở lại. Tô đi tới. Tô Anh đào chẳng những nhớ rõ, lúc này thượng thủ đô, còn chuẩn bị muốn đi bài hắn ra, chịu hắn gân, cấp đoạt hắn tiền tài đâu. Nhớ rõ a, ta có đôi khi còn rất tưởng hắn đâu. Đúng rồi, vẫn luôn không nghe các ngươi nhắc tới quá hắn, hắn gần nhất quá hảo sao. Chúng ta đơn vị trong khoảng thời gian này không phải đang chuẩn bị góp vốn. Kiến tiếp theo phê phòng, các ngươi như thế nào không yếu điểm tiền tới mua phòng ở. Tô Anh đào ra vẻ không không chút để ý nói. Trương Bình An lại đem đầu vói vào tới, nói, các ngươi cái kia đại ca, không phải ta nói, quá không phải người. Nay đều đã bao nhiêu năm, không trở về Tần Châu không nói, lần trước Tiểu Kiều được cái tử cung cơ nhọn, gọi điện thoại muốn hỏi hắn mượn điểm tiền, hắn thẳng khóc than, nói chính mình náo loạn mấy năm cách mạng, một phân tiền đều không có tích có hạ, không mặt mũi thấy Tiểu Kiều, tiêu Tiểu Kiều hỏi ngươi vay tiền đi. Ở Tô Anh Đảo vừa đến tần công kia 2 năm, Tô đi tới ngẫu nhiên còn cấp trong nhà cấp điểm tiền. Nhưng từ khi Tô Anh Đảo đi qua một chuyến thủ đô, Tô đi tới liền cùng đã chết dường như, rốt cuộc chưa cho người trong nhà đã cho tiền, thậm chí liền phong thư đều không viết. Ai, ta lần trước muốn đi thân cận, hỏi hắn mượn điểm tiền mua thân quần áo đều không cho, ta đại ca, ta coi như là đã chết. Tô Tiểu Nga thở dài, vươn tay cấp Tô Anh Đảo xem chính mình trên cổ tay hoa mai biểu, xem ta biểu, xinh đẹp sao, ta đối tượng cho ta mua. xinh đẹp đặc biệt xinh đẹp hiện tại trở về công tác chỉ cần ngươi nỗ lực có thể tranh thượng ưu tú sang năm quảng giao sẽ ta cho ngươi đi làm nổi bật tô anh Đảo cố ý sờ soạn một chút tô tiểu nga biểu thêm nữa một câu buồn nôn vô cùng ngươi cánh tay bạch này biểu ngươi mang so với ta mang càng đẹp mắt viên đạn bọc đường tùy thời phát mới có thể cổ đủ kinh nhi làm mọi người đều đem sống làm tới thân là bình phan người chỉ cần không toàn môn đạo nghiêm túc công tác kỳ thật mỗi người tổng hội nên đón chính mình nhân sinh cũng sẽ có chính mình nhân sinh loang loáng điểm. Chỉ tiếc cũng không phải mỗi người đều làm đến nơi đến chốn nghiêm túc đi qua nhật tử. Tô đi tới, trách không được liền trừ nham đều tìm không thấy hắn tiền, ngắm lại tên kia cũng là đủ tàn nhẫn, ngần ấy năm, liền chính mình thân sinh cha mẹ đều mặc kệ, là ở giả nghèo đi, vì không lẩu tài mà giả nghèo. Tô Tiểu Kiều muốn động thủ thuật, hỏi hắn vay tiền, hắn cư nhiên tiền mặt, không biết xấu hổ làm nàng tới tìm nàng. Cái này đại ca, tô anh Đào Phi đi gặp không thể. Chẳng những ở Tô Anh đảo trước mặt ngoan ngoãn, nhiệt tình, ưu tú, xuống lầu thời điểm gặp phải Trinh Hà, Tô Tiểu Nga cũng nhiệt tình không được. Ta nghe nói tổ chức đem người giới thiệu cho chử Lữ Trưởng. Tô Tiểu Nga rõ ràng đã sớm biết, nhưng còn cố ý nói. Trinh Hà thẳng thắn nói, nhân gia không tương thượng ta, chuyện này phòng trừng thất bại. Ai kêu ngươi cấp nhu chăm phá chạy qua sản, thanh danh xú đường cái đâu, chử Lữ Trưởng chính là quân khu đại cán bộ, trứng mắt ngươi cũng thực bình thường, chúng ta nông trường Hoàng Đại bá năm nay cũng mới Vừa mới chết tái nhân, ta xem ngươi cùng hắn tương đối thích hợp. Tô Tiểu Nga lại nói, kỳ thật ta cảm thấy độc thân khá tốt. chính Hà nói, không có tương đối liền không có vui sướng, chính Hà thân cận bị cự, nàng lại có thể làm quân đầu Tô Tiểu Nga, rất vui sướng. 230, lễ thượng vang lai. Lại nói thủ đô, trừ nham hôm qua mới đến, mới vừa xuống phi cơ, phải vội vàng đi đơn vị đưa tin, mở cuộc họp. Nhưng hắn vẫn là vọt tới quân khu bệnh viện. Tôi đi tới cái kia vương bắt đản liền ở tại nơi này Bất quá hắn vào phòng bệnh Chỉ gặp phải tô mạn Không gặp tô đi tới Tô đi tới đâu Kia vương bắt đảng chạy chỗ nào đi lạc Trử nham đi thẳng vào vấn đề liên hỏi Tô mạn đại khái không dự đoán được Trử nham sẽ đến Bởi vì tô đi tới không ở sao Ngay cả vội hư vừa nói Ngươi nhỏ giọng điểm trừ bài trưởng, Đây là bệnh viện Đừng nói nhao nhao Được không Lao tử hiện tại là lữ trưởng. Trử nham nói Tô mạng nghe được chữ nham thăng lữ trưởng, kinh đứng lên, nhưng nhìn hắn trong chốc lát, lại ngồi trở lại đi, huệ phải nói, đi tới thấu tích đi, ngươi tới làm gì, ngươi gần nhất quá có khỏe không? Trừ nham xem tô Mạn gầy gầy, xuyên y với phục thượng cũng tất cả đều là một vá, làn da vàng như nến, vốn dĩ tưởng tấu nàng một đốn, nhìn xem lại cảm thấy đáng thương, nhưng vẫn là sinh khí, nhịn không được liền hỏi, ngươi mẹ nó cái tô Mạn, nơi nơi cùng người ta nói lao tử thiếu chút nữa cưỡng ra ngươi, có phải hay không? Tô mạn đuổi theo chử Nham thật nhiều năm, nhưng bởi vì hắn không muốn kết hôn, chỉ có thể gả cho Tô đi tới cái kế hoạt tử nhân. khi không thuận, đương nhiên muốn bại hoại chử Nham danh dự. Mắt trợ trắng, nàng đảo cũng thản nhiên, phá lệ ưu và nói, ai kêu ngươi không cùng ta kết hôn? Cho nên nói loại này nữ nhân chọc không được, liền bởi vì hắn không cùng nàng kết hôn, nàng liền khắp nơi cùng người ta nói nàng cường bạo chính mình. Nhưng là đánh không được mắng không được, dù sao cũng là cái nữ nhân, hơn nữa chử Nham nguyên lai sắc thật điều quá. Nhìn nàng, không hạ thủ được, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trừ Nham không cùng nàng nói cái này, liền hỏi Tô Mạn, "Tô đi tới tiền, ta phái người tìm hơn nửa năm, thủ đô đều phải đảo biến, chết sống tìm không ra, ngươi có thể hay không nói cho ta rốt cuộc ở đâu? Vậy ngươi có thể cùng ta kết hôn sao?" Tô Mạn giơ lên đầu, hỏi một câu. Trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, hẳn là chỉ cần Trừ Nham đáp ứng cùng nàng kết hôn, nàng lập tức là có thể nói. Nhưng Trừ Nham theo bản năng cự tuyệt. Không có khả năng. Cùng nữ nhân này kết hôn, còn không bằng thấu cùng một chút, cùng Tần Châu cái kêu béo cô nương kết hôn đâu. Đương nhiên, Tô Mạn cũng không cam lòng yếu thế, lập tức phất tay nói, "Vậy ngươi cũng đừng nghĩ, ta vĩnh viễn đều không thể nói cho ngươi, hơn nữa Lưu Tham mưu trưởng đang ở giúp đi tới làm phóng thích chạy chữa, chúng ta thực mau liền có thể đi Hồng Kông giúp hắn chữa bệnh, hắn sẽ khá lên." Phóng thích chạy chữa, Lưu Tham mưu trưởng đáp ứng. Trừ nham vừa lúc muốn đi Hồng Kông, nên sẽ không. Lưu tham mưu trưởng là muốn cho Trừ Nham mang theo Tô đi tới đi thôi. trừ Nham là thật muốn một quyền đánh chết Tô đi tới, nhưng là không được, đánh chết hắn không phải cuối cùng mục đích. Trừ Nham là cái quân nhân, không thể phạm cái loại này cấp thấp sai lầm. Hắn phải nghĩ biện pháp đem Tô đi tới tảng tiền tìm ra. Nhìn xem biểu, mắt thấy chính là mở họp thời gian, nhất bang tư lệnh viên còn chờ hắn đâu. trừ Nham một dầm chân, xoay người đi rồi. Tô đi tới làm xong máu thấu tích, đưa hắn tiến phòng bệnh. là lưu tham mưu trưởng con dâu nô bác sĩ. Vừa vào cửa, đem Tô đi tới đỡ đến trên giường bệnh, nô bác sĩ liền cười nói, đi tới, đại võ hắn ra ra đáp ứng ta, liền nói ngươi là nhà của chúng ta thân thích, hắn đáp ứng làm chử nham mang theo ngươi đi hồng công xem bệnh. Nhưng là ngươi đến cùng ta nói thật, ngươi mấy năm trước ở dê bỉ sẽ làm thời điểm, có hay không trộm tàng quá những cái đó hắc ngũ loại da vàng bạc châu báu. Tô đi tới thân thể còn thực suy yếu, chỉ là lắc lắc đầu, bất quá không nói chuyện. Tô mạn vỗ bàn tay liền nói, Nô no bác sĩ, muốn nói đã từng ở dễ bỉ sẽ trải qua người, mãn thủ đô nhiều đi, nhưng ngươi nhìn xem ta cùng đi tới hai, hai chúng ta mặc quần áo trang điểm, nhìn nhìn lại nhà của chúng ta chủ kia tiểu phá phòng ở, đôi ta giống kẻ có tiền sao. Tô đi tới trên quần áo, trong bảy tám tầng mục vá, tô mạn cũng xuyên đặc biệt kiểm phát Thoạt nhìn này hai phu thế là thật sự rất nghèo, mà bọn họ trụ phòng ở, nô no bác sĩ cũng đi qua, liền hẹp nhỏ hẹp tiểu nhân một gian phòng mà thôi, vào cửa liền thượng hố, thật sự không tính đại. Nô bác sĩ nhi tử lưu đại võ, mấy năm trước vẫn luôn đi theo tô đi tới nháo cách mạng, cái gì thỏi vàng lạp, đồng hồ lạp, còn có đồ cổ tranh chữ, lấy về ra không ít, bất quá theo cách mạng kết thúc, đã đều trả về cấp những cái đó hắc năm. Loại, so với nàng nhi tử, tô đi tới thanh liêm làm người táp đầu lưới. Chỉ cần ngươi không tham quá hắc ngũ loại tiền liền hảo, ngươi là ta nhi tử ân nhân cứu mạng, ngươi đã cứu ta nhi tử một mạng, ta cũng đến trả lại ngươi một mạng, ngươi yên tâm đi. Lần này ta nhất định nỗ lực vận tác, cho ngươi đi Hồng Kông chữa bệnh. Nô bác sĩ vì thế nói. Tôi đi tới dối tay nắm lấy ngô bác sĩ tay, cảm khái nói, cảm ơn ngươi, Nô bác sĩ, nếu không phải ngươi vẫn luôn cho ta làm thấu tích, ngần ấy năm ta sớm đã chết. Tuy rằng ta đã cứu đại võ một mạng, nhưng đó là ta nên làm. Nhưng ta này mệnh, tất cả đều là ngươi cấp. Về tôi đi tới cùng Nô bác sĩ quan hệ, kỳ thật là cái dạng này. Ở Ngô bác sĩ nhi tử, lưu đại võ tiểu học thời điểm, có một hồi. hai tử ở cái sát hải công viên bơi lội, thiếu chút nữa cấp chết đuối, chính là tô đi tới nhảy vào trong nước yếu. Ngô bác sĩ trượng phu sớm đã chết, nhi tử là nàng duy nhất hy vọng. Tô đi tới người thực khiêm tốn, ở phía trước 7 năm cách mạng 5 tháng trung, ở dê bỉ sẽ trưởng quyền to, vẫn luôn đối ngô bác sĩ một nhà chiếu cố rất nhiều, đây cũng là ngô bác sĩ cảm kích tô đi tới phương diện. Hán trưởng kỳ ở tại quân khu bệnh viện, cũng là bằng vào ngô bác sĩ quan hệ. Hiện tại muốn làm phóng thích chạy chữa, vẫn là ngô bác sĩ hỗ trợ Đương nhiên, nô bác sĩ cũng chịu trách nhiệm nguy hiểm. Tôi đi tới muốn đi Hồng Công, từ đây lại không trở lại, bọn họ cả nhà đều phải chịu liên lụy. Nhưng rốt cuộc đã là gần 10 năm giao tình, nô bác sĩ tin được tôi đi tới. Cho nên, trừ nham không chịu ngầm mang, tôi đi tới liền cầu nô bác sĩ, hiện tại, hắn làm theo có thể xuất ngoại. Đúng rồi, là tư lệnh hôm nay nói, con hắn con dâu, tôn tử muốn tới thủ đô, hắn nói hắn con dâu kêu cái nô bác sĩ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng là Tô mạng đề ra một câu. Tô Anh Đảo. Đúng vậy, chính là Tô Anh Đảo, La tư lệnh đối nàng đánh giá đặc biệt cao. Nô bác sĩ cười nói. Đó là ta muội muội nhưng là gả cho đặng tiến sĩ lúc sau, ở Tần Châu sinh hoạt thực không tồi, đối ta loại này đã là cái hoạt tử nhân, lại không có tiền ca ca, cũng trước nay không hỏi đến quá một câu, phỏng chừng là sợ ta hỏi nàng vay tiền xem bệnh đi. Tô đi tới cười miệng nói. Phải biết rằng, Tô đi tới mấy năm nay cho cha mẹ cũng chưa đã cho tiền, liền đủ thấy hắn tàng có bao nhiêu sâu. mà rất nhiều thời điểm, nhiễm bệnh người cũng luôn là thói quen với bị gia đình ghét bỏ. Nô bác sĩ lập tức chính là a một tiếng, ta đối Tô anh đảo ấn tượng vẫn luôn không tồi, nàng như thế nào là như vậy một người. Không đề cập tới, không đề cập tới, ta một cái người bệnh, cũng không mặt mũi thấy muội muội, đại khái nàng cũng sớm khi ta đã chết đi. Tô đi tới nhàn nhạt nói. Nô bác sĩ còn muốn vội công tác, ra cửa thời điểm liền nhắc mãi một câu, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, loại chuyện này ta thấy quá nhiều. Ta Nguyên Lai like còn tưởng rằng Tô Anh Đảo người không tồi đâu, chính mình sinh bệnh đại ca đều không nhận, thật là không lương tâm. Nô bác sĩ ra cửa, Tô Mạn trong ánh mắt lập tức hiện lên một mặt sợ hãi, đồng thời đánh cái dùng mình. Tô Anh Đảo cư nhiên muốn ở bọn họ rời đi Hoa Quốc phía trước tới thủ đô, nàng như thế nào cảm thấy có điểm sợ. Nhưng Tô đi tới lại cầm Tô Mạn tay, ý bảo nàng không phải sợ, nếu Tô Anh Đảo muốn tới, liền ấn Tô Anh Đảo muốn tới làm, tóm lại, lần này Phi đi không thể. Tuy rằng Tô Anh đào không chú ý quá Tô đi tới, nhưng hắn vẫn luôn ở chú ý Tô Anh đào. Hắn có thể xác định một chút, Tô Anh đào khẳng định cũng trọng sinh, bằng không, Đặng Quân Luân, Đặng Trường thành hai phụ tử thay đổi, sẽ không giống hiện tại lớn như vậy. Nhưng là thi tính sao? Hắn hiện tại kiếm đầy buồn đầy chén, hơn nữa sở hữu tài sản tất cả đều đổi thành nhất bảo đảm giá trị tiền gửi, người khác hoàn toàn không thể tưởng được đồ vật, dấu ở bất luận kẻ nào đều tìm không thấy địa phương, nương đối lưu tham mưu một nhà ân tình Hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, chính là nỗ lực xuất ngoại. Nếu nhà hắn đáng yêu tiểu anh đào như vậy thích nỗ lực phân đấu, khiến cho nàng ở cái này trước mắt vết thương quốc gia tiếp tục phân đấu đi. Đồng thời, hắn cũng đến cảm tạ anh đào đem cha mẹ cùng hai cái mội mội cho hắn chăm sóc như vậy hảo, làm hắn không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Hắn thu cự tài, cha mẹ thân nhân vô ưu, hiện tại muốn đi hưởng thụ tư bản chủ nghĩa thiên đường. Lại nói Tom, cho tới nay mới thôi, hắn đều không có ý thức được. Chính mình cho chính mình nhặt được cái kia ra ra, mới là hiện tại hết thể hạnh phúc sinh hoạt đặt mong người. Ngược lại đối bất luận kẻ nào đều thực hữu hảo, chính là đối La Hành đặc biệt đề phòng, thậm chí không muốn cùng hắn nhiều lời một câu. Ở thủ đô sân bay, La Hành là tự mình tới đón cơ, hơn nữa tài xế khai, là một chiếc bảy tòa xe dịp lớn xe, tuy rằng thoạt nhìn có điểm cũ, nhưng là tài xế khai hảo, khai đặc biệt ổn. Muốn nói la Lão thật là cái hảo ra ra. Thông qua đặng cô Luân, Hắn cũng biết Tom cái đầu lớn lên đặc biệt mau. Hơn nữa cũng biết đứa nhỏ này Hảo Hư Vinh, chờ hai tử vừa lên xe, liền ngồi cốp xe đào hai bộ tiểu lục quân trang ra tới, hỏi Tom, chúng ta trưởng thành chính là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, về nhà phía trước, trước đêm này quần áo cấp thay. Tiểu lục quân trang, đây là đã từng Tom yêu nhất. Nhưng hiện tại Tom đã không thích cái này, lại còn có cảm thấy ra ra quá lao thổ. Không cần, ta vẫn luôn là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, hiện tại ta chính là đoàn viên thanh niên cộng sản. Muốn mặc đồ trắng áo sơ mi, hắc quần. Tom xoắn cổ nói. Vậy con ngươi, muốn hay không? La lão chịu mến nhìn tiểu dẹ gì, hỏi. Sơ mi trắng, hắc quần. Dẹ gì cũng nói. Đây là hai tần trâu tới tiểu cán bộ, đều là sơ mi trắng hắc quần. Tom cao gầy, dẹ gì bụ bấm, tròn vo, hiện tại muốn trở thành toàn bộ thủ đô xoáy nhất tiểu cán bộ. La lão vì thế cười cười, quay đầu lại cùng đặng côn luôn nói. Hai tử thật là một ngày một cái hình dáng. Ta thật không nghĩ tới trường thành có thể mọc ra như vậy cao cái đầu. Không ngừng la lão cảm thấy ngoài ý muốn, Tom chính mình cũng thực ngoài ý muốn chính mình có thể trường cao. Cho nên hắn hiện tại, hùng tâm bừng bừng. Xe vào thành, lập tức liền phải tiến người nhà viện. Tom tâm tình đặc biệt minh ngông, tưởng cái kia hùng hài tử hùng quan bật, cũng suy nghĩ lưu đại võ cùng lưu tiểu võ. Kia hai gia hỏa đều so với hắn lớn hơn rất nhiều. Lần trước tới thời điểm, hắn đáng thương thân cao còn không đủ 130, đã từng bị kia hai tên gia hỏa đè nặng. Thay phiên ở hắn trên đầu quá quá háng. Tuy rằng nói đại nhân bất kể tiểu nhân quá, hắn cái đầu cũng không có khả năng quá kia hai ra hỏa háng. Nhưng hắn muốn cho bọn họ nhìn xem chính mình cái đầu hiện tại có bao nhiêu cao. Hừ. Tới rồi người nhà viện muôn khẩu, la lão còn muốn mang theo tiến sĩ đi mở họp, chủ yếu là thương lượng một chút. Bổn lão gia tử tới lúc sau an bảo công tác, đem tô anh đảo cùng hai hải tử, cùng với bồi nàng tới trịnh hà cùng nhau bông lúc sau, liền đi rồi. Bí thư mang theo tô anh đảo đi la hành ra. Đương nhiên, La Hành hiện tại đã dọn đến Tiểu Hồng lâu trụ, lại không được Nguyên Lai like tiểu đơn nguyên phòng. Bí thư vừa đi vừa giới thiệu, bên kia là Nguyên Lai like trừ tư lệnh gia trụ quá nhà ở, ngài Nguyên Lai like đã tới, hẳn là nhận thức đi, trừ tư lệnh trước mắt còn ở tại chỗ đó, bên kia là Lưu Tham Nhu gia, Lưu Tham Nhu trưởng cùng chúng ta là tư lệnh quan hệ khá tốt, ngài hẳn là cũng nhận thức. Tô Anh Đào đương nhiên nhận thức, một bên chử nhằm ra, mà bên kia còn lại là Lưu Tham Nhu gia. Lần trước tới thủ đô thời điểm, Nàng còn mang theo Mao Kỷ Lan đi qua lưu tham Nhu gia làm lưu tham như con dâu, cấp Mao Kỷ Lan xem qua bệnh. La lão cư nhiên cấp Tom cùng dẹ gì làm một cái trên dưới giường, đương nhiên, quân nhân xuất thân, đệm chăn điệp phá lệ chỉnh tề, toàn giống đầu hủ khối giống nhau. Hôm nay buổi tối, hai huynh đệ có thể ngủ trên dưới phô. Cho bọn hắn hai khẩu tử cũng chỉnh một chiếc giường, cư nhiên phô màu đỏ rực chăn Phòng trứng la lão cũng không thế nào thường xuyên ở nhà trụ, cửa sổ minh mấy lượng, nhưng là trong phòng bếp không có đồ ăn liền mẹ cùng mặt đều không có tô anh đào không rảnh lo mua đồ ăn nghe bí thư nói có thể đi nhà ăn múc cơm toại làm trịnh hà bưng lu, liền đi múc cơm trước uy no hai đứa nhỏ bụng nàng còn phải mang theo trịnh hà đi tranh quảng giao sẽ chủ bị ủy ban trước đưa tin lại chờ đấu thầu bất quá nàng mới vừa đem cửa mở ra phần phật một chút một cái gầy ba ba con khỉ nhỏ giống nhau ra hỏa nhào và môn nên diện liền đem nàng cấp bế lên tô a di quang bật tô anh đào nói Hùng Quang bật cho Tô Anh Đảo một cái hùng ôm, sau đó hứng thú bừng bừng liền hỏi, A gì, Tom đâu, còn có cái kia nhóc con đâu? Tom cùng rẽ gì hay, hẳn là từ cửa sau đi ra ngoài, nghiên cứu la lảo ở hậu viện dưỡng Hoa Nhi, kéo Hoa Nhi đi, Tô Anh Đảo vì thế nói, đi, ta mang ngươi tìm hai người bọn họ đi. Thẩm Nhi, ngươi sao không kêu ta hồi tần châu A, ta đại thẩm thẩm đối ta không tốt. Hùng Quang bật xông thẳng hướng sau này trên cửa hướng, vừa đi vừa nói chuyện. Tô Anh đảo tại đây tiểu ra hỏa so với năm trước, rõ ràng viên thật nhiều mông viên thượng chụp một phen nói, là không tốt, nhưng ngươi không ngập lên, không trường cao. Bởi vì nàng không cho ta đường ăn, mỗi ngày bức ta ăn cơm. Hùng Quang bật sờ sờ tròn tròn ngông, hắc hắc cười nói. Một phen đẩy ra hậu viên môn, cũng là thật xảo. Tom cùng dẹ gì hai đứng ở trong viện đầu, mà sân bên ngoài vây quanh một đại bang trai trai hải tử, đứng ở đằng trước một cái, cái đầu cao cao, 14-15 tuổi, đây là cái này trong viện hải tử vương. Nhất Bang Hải tử cùng xem hiếm lạ dường như, đang xem Tom cùng rẻ gì? Đằng trước, đúng là Lưu Tham mưu gia tiểu tôn tử, tên gọi Lưu Tiểu Võ. Thật là mới mẻ, như vậy tiểu cái hải tử cũng chơi ná. Lưu Tiểu Võ bởi vì xem rẻ gì lấy cái ná, vì thế nói: Các ngươi xem hắn như vậy, thoạt nhìn còn hung ba ba đầu. Tiểu Bằng Hữu, ra tới chơi nha, ca ca ngươi là gan như vậy tiểu sao, không dám ra tới chơi. Lưu Tiểu Võ nói, một phen kéo rất la lão loại một đóa tám cánh mai. đây là quân viện trong đại viện cái gọi là đại viện con cháu nhóm bất quá không thể so lần trước bọn họ chú ý điểm ở tom trên người hiển nhiên đối tùy thân đều sẽ lấy cái ná rẻ gì đặc biệt tò mò rốt cuộc tiểu ra hỏa cái đầu lùn hai điều chân ngắn nhỏ thô thô ánh mắt luôn là hung ba ba Có ớn ngực ôm hai tay thuật nhìn thực thiếu đánh ta hoa không chuẩn trích Rẻ gì múa may hắn tay ngắn nhỏ nói không trích không trích tới sao, ra tới chơi lưu tiểu vo nói lại trích một đóa hoa Không nói Tom, tiểu dẹ gì sắp cấp này mấy cái đại ca ca cấp tức chết lạc, tiểu ná nóng lòng muốn thử, nếu không phải không viên đạn, đã sớm bìa dịu. Hùng Quang bật vốn dĩ muốn ra cửa, nhưng là thấy đám hải tử này, veo một chút liền biến thành rùa đen rút đầu. Xúc ở tô anh đảo phía sau, hắn còn muốn lặng lẽ nói, cái này trong viện hải tử nhất chú ý huyết thống, nếu muốn gia nhập bọn họ, nhất định phải có thể đánh thắng được bọn họ, Tom đánh không lại đại võ cùng tiểu võ, tại đây trong viện liền bài không thường hào. Tô Anh Đào lại không phải không nghe nói qua. Lưu tham lưu luôn mồm, nói chính mình hai tôn tử vẫn luôn ở chiếu cố Tom, nhưng Tom phân rõ ràng nói rõ quá, hắn trên đầu, chính mình lưu đại đánh võ khởi quá bao. Vì cái gì muốn kêu nhà ta hải tử đi ra ngoài chơi, muốn chơi liền ở chỗ này chơi, ta nhìn. Nàng nói, lưu tiểu võ soát một chút, từ trong túi móc ra một viên ngón cái đại cương. Châu tới, lại móc ra một cái mặt trên cuốn lấy quân màu xanh lục thường bằng sợi bông, cưng làng thành. Mặt trên cột lấy như gân na tới, dương tay lắc lắc nói, xảo, chúng ta thủ đô gần nhất đang ở lưu hành cương không thể ợ, đặng trường thành, tới sao, chúng ta so một ván, ai thua liền chịu ai chi nhục, được không? Nói, hắn đột nhiên xoay người, hướng tới đối diện tiểu hồng lâu phương hướng, biu bắn ra cùng đánh qua đi, đối diện nhân ra trước cửa quải một cái bao cắt thượng, biu một tiếng, bi thép đem cái kia bao cắt đánh lung lay hai hoàng. ngươi như vậy tùy tiện đánh người ra bao cát hảo sao? tô anh đảo bế lên hai tay, Lệnh lùng hỏi. Lưu tiểu võ quán quán đôi tay, nhà ta bao cát, ta dùng để luyện quyền, tùy tiện. Nói, hắn đem ná đưa cho Tom, tới sao, hai ta đánh một ván sao, chúng ta chính là bạn tốt, ngươi nên sẽ không đến bây giờ đều thích hứng không được chúng ta đại viện con cháu phong cách, chơi không nổi đi. Tom cũng sẽ không chơi ná, xúc hạ bà vai, không tiếp ná, kia bang hải tử tức khắc cười vang. Đây là đến từ huyết thống khinh bị cùng bài xích, Tom, cho dù là đệ nhất tư lệnh viên đại tôn tử. Ở cái này trong viện đánh không lại người khác, hắn liền bài không thượng hảo. Tô Anh Đào trở về tranh phòng, lại từ trong phòng ra tới, trong tay còn cầm một đống lớn nàng từ Tần Châu mang đến, chuẩn bị muốn bắt đến Quảng Giao sẽ chủ bị ủy ban, đi đấu thầu tiểu Pha Lê Châu. Này đó Pha Lê Châu là nhẹ nhà xưởng chính mình sinh sản, bên trong là đôn Hoàng Phi thiên bộ dáng, đặc biệt xinh đẹp. Bất quá phí tổn rất thấp, 10 viên phí tổn, cũng mới một mao tiền. Nàng cho rẻ gì một viên tiểu đạn châu? ý bảo dẹ gì cũng đánh một viên đi ra ngoài. Nhất bang hải tử cười liệt liệt nhìn, lại còn có nổi lên hư thanh, Di, không tình huống. Nhưng dẹ gì tiếp nhận mụ mụ cấp, xinh đẹp pha lê cầu, đặt ở hắn, mã lực không đủ đầu gỗ tiểu ná, nhắm ngay vừa rồi lưu tiểu đánh võ quá địa phương, điệu chính là một viên. Nay một phen, kia kêu, kêu cái xinh đẹp, tinh chuẩn, đúng lúc đánh vào bao cắt ở giữa. Tiểu thí hải nhi, ngông Nhất bang hải tử khen ngược nói, tô anh đào lại cho một viên thấy đối diện cửa sổ thượng kia viên hoa sao nhiều xinh đẹp à đó là tiên nhân cầu nếu là lưu tiểu võ ra hắn kéo ta hoa ngươi cũng đập nát nhà hắn hoa cái này kêu lễ thượng vắng lai dễ gì đang ở bởi vì xinh đẹp tiểu hoa hoa mà sinh khí đâu biểu chính là một viên đúng lúc đánh vào kia viên tiêu tốn đem hoa cấp đập nát nhất bang hải tử tức khắc trợn mắt há hốc mồm thủ đô mới bắt đầu lưu hành một thời ná lưu tiểu võ ở trong đại viện là chơi tốt nhất nhưng vào giờ phút này miệng đều khép không được Bởi vì một cái ba tuổi tiểu thí hài nhi, xong được hắn. Tô Anh Đào một phen kéo qua lưu tiểu võ, liền hỏi, tiểu đồng học, ngươi nhận thức Tô đi tới sao? Nhận thức A, đó là ta ca ân nhân cứu mạng. Ta nghe nói ngươi ca nguyên lai cũng đương quá tiểu hát binh, có phải hay không thủ hạ của hắn? Tô Anh Đào lại nói. Nhưng không, ta ca nguyên lai là trong đại viện lợi hại nhất tiểu hát binh, nhưng hiện tại đi thẩm dương vào đại học lạc. Lưu tiểu võ đáp. Ngươi ca cái loại này đương tiểu hát binh. Có phải hay không đặc biệt có thể kiếm tiền, cùng ta nói nói bái, bọn họ trong tay có hay không tích cóp hạ cái gì thứ tốt, tỉ như đồ cổ gì, ta muốn nhận một ít. Tô Anh Đào bắt đầu vước ngồi. Lưu tiểu võ trần chờ một chút, mới nói, ta ca nguyên lai đương tiểu hát binh thời điểm, chính là thực thanh liêm, đặc biệt là bọn họ dê bỉ sẽ phó chủ nhiệm tô đi tới, không lấy quần chúng một kim chỉ, bọn họ thu tiêu diệt đến h năm. Loại đồ cổ, liền toàn tạp, thu được tiền liền toàn thiêu, tranh chữa gì đó cũng toàn xả. ta ca nhưng cái gì đều không có bằng không hắn sớm bị ông nội của ta đánh chết tôi đi tới khẳng định có nói nói bãi có gì thứ tốt a di tưởng mua tô anh đào lại nói lưu tiểu võ tránh ra tô anh đào nhảy dựng lên nói tôi đi tới chính là cái kẻ nghèo hèn một phân tiền đều không có chú bệnh viện đều là ta mẹ nó quan hệ hắn có cái dám tôi đi tới cái loại này người không gom tiền mới là lạ đâu bất quá giống lưu đại võ như vậy tiểu hát binh nóng, 16-7 tuổi Đúng là một khang nhiệt huyết, hảo hống hảo lửa thời điểm. Nói không chừng tô đi tới đối bọn họ nói, chính mình đem tiền thiêu, lại đem tiền ẩn nấp rồi đâu. Làm bộ chính mình tạp đồ cổ, nhưng là tạp cái đồ giỏng, chính mình đem chính phẩm cấp ẩn nấp rồi đâu. Nhưng nếu tô đi tới cho chính mình dựng đứng, là một cái thanh liêm, nhiệt huyết, lại hồng lại chuyên tấm gương, kia nhưng thật tốt quá, này liền chứng minh hắn tích cóp tiền khẳng định hiện tại còn tích cóp hảo hảo, một phân đều không có loạn hoa quá. Dương thực phì, cũng nên thể lạc. 231, Tiểu Hồi Khoán A Di, nhà ngươi đứa nhỏ này là mông đi, như vậy tiểu nhân hài tử, khi nào học được chơi ná, mông đi, mèo mù lửa chết chuột. Lưu tiểu võ không thể tin, một tin, hắn tại đây trong viện liền không phải hài tử vương. Tô Anh đảo quay đầu lại, cười nói, muốn làm mèo mù, chạm nhà ngươi trong viện đi, làm ta nhi tử đánh, hắn đánh người trong mắt chuẩn nhất, tuyệt đối cho ngươi đánh bạo. A Di tai kiến Nhất bang tiểu thí Hải nhi sảng khoái lưu. Lưu tiểu võ biên chạy còn biên nói, Đặng Trường Thành, hôm nay chúng ta trước thả ngươi, hôm nào chúng ta lại so. Xong đời, Tom cái đầu cao, nhưng thủ đô hải tử không thể so cái đầu, so ná, hắn vẫn là đến thua. Bất quá cương khung thêu là cái thứ tốt, dẹ gì đặc biệt thích. Nhân ra đều đi rồi, dẹ gì còn tại chỗ đứng, trong miệng không ngừng lải nhải, cương khung theo, cương khung theo. Thầm nhi, ta đi cấp chúng ta dẹ gì mua cái cương khung theo đi. Tom liền nói, Tô Anh Đảo xem Trịnh Hà đã đem cơm mua tới, vì thế nói, nhanh lên đi nhanh lên hồi, chúng ta nên ăn cơm. Được rồi. Tom nói, nhanh như chớp nhi chạy ra môn đi. Quả nhiên, quân khu cửa hàng liền có cái loại này đại cương không thể bán, chính là có điểm quý, một cái muốn một khối năm, hơn nữa một hộ cương. Châu, Tom hoa hai khối tiền. Này tất cả đều là la hành đưa cho hắn tiền tiêu vặt, một phen ra tay, Tom liền cấp xài hết. Hướng ra đi thời điểm, hắn tận lực cẩn thận, dán từng đi. vừa muốn tiến tiểu hồng lâu sân chỉ nghe bên thai một trận gió theo bản năng một trốn một viên cương châu nện ở mặt sau pha lê thượng đối diện trong rừng lưu tiểu võ liền ở kê đặng trường thành tới sao chúng ta luận bản hai đi ta bị đánh liền tính trong chốc lát ta đệ ra tới các ngươi còn như vậy luận đánh đánh tới ta đệ tiểu tâm ta làm chết ngươi cả nhà tom nhặt lên kia viên cương châu xa xa tạm qua đi lưu tiểu võ cười ngửa tới ngửa lui nha cái này tiểu tung hóa Hắn còn trường bản lĩnh đâu? Tom khi đứng ở sa mạc đều, ngươi lại đây, chúng ta đánh một trận. Ngươi tới A, xem chúng ta đánh không chết ngươi. Lưu tiểu võ giống nói. Ngao, Tom lại thua lạc, thua hảo hoàn toàn. Không nói đến cái này, Tô Anh Đào hiện tại muốn đi Quảng Giao sẽ thủ đô phòng làm việc đệ tư liệu. Hai hải tử đều ăn uống no đủ, cũng nghĩ ra đi, đơn giản nàng cũng liền mang theo. Mới ra môn, lại gặp gỡ hùng quan bật, này hùng hải tử, nàng vừa rồi chạy về ra làm ăn cơm đi. Như thế nào lại chạy ra? Các ngươi là muốn đi nam chiêng chống hẻm đi, hắc hắc. Hùng quang bật cười nói. nay hùng hài tử sắc thật so nguyên lai like béo chút, cái đầu cũng dài quá rất nhiều, hiện tại đã đến Tom bả vai. Ngươi làm sao mà biết được? Tom giá rẻ gì? Câu lấy hùng quang bật bả vai hỏi. Không đánh không quen nhau, Tom hiện tại cảm thấy, hùng quang bật có thể làm hắn hảo huynh đệ, cùng lưu tiểu võ so, hắn thật sự quá đáng yêu một chút. Hùng quang bật nói. bởi vì ta đại mụ mụ chính là Quảng Giao sẽ chủ bị Ủy ban chủ nhiệm, hắc hắc. Thấy Tô Anh Đảo không tiếp lời, hắn lại nói, cho nên nàng cùng ta nói, các ngươi nhất định sẽ đến thủ đô, bằng không ta đã sớm đi tìm các ngươi, ta muốn chết các ngươi. Xét thấy này hùng hài tử so Tom cùng dẹ di thêm lên đều hùng, Tô Anh Đảo cũng không tin hắn nói. Ra cửa, hai trạm xe buýt, chính là Nam Chiêng chống hẻm. Trịnh Hà ở thủ đô công tác đã nhiều năm, rất quen thuộc này đó địa phương, từ nàng công sản phẩm, mang theo lộ. Vào một cái tiểu cũ tứ hợp viện, đây là quảng giao sẽ chủ bị ủy ban. Vào cửa, vừa hỏi người, ủy ban hội trưởng họ phong, kêu phong vương. Tô anh đào làm tom mang theo dẹ gì ở bên ngoài chơi, cùng trịnh hà hai vừa muốn tiến hội trưởng văn phòng, liền thấy một cái thực nghiêm túc nữ đồng chí đón ra tới, vừa rồi còn ở nàng mông mặt sau hùng quang bật, liền ở cái này nữ đồng chí phía sau. Tô anh đào ngươi hảo, ta kêu phong vương nhìn thoáng qua hùng quang bật, vị này nữ đồng chí nói. Nhà ta đứa nhỏ này ban đêm ngủ thời điểm lao kêu ngươi, còn nói phải về Tần Châu, nói chính là nhà các ngươi. Nhưng câu chuyện vừa chuyển, nàng lại nói, nhưng chúng ta công tác là công tác, công tác thượng không nói nhân tình, hảo sao? Tô Anh đào vốn dĩ cũng không tưởng cùng nàng giảng nhân tình, phàn đồ hệ, làm trịnh hà đem hành lý túi cởi bỏ, một bộ phận sản phẩm là chụp ảnh chụp, còn có một bộ phận sản phẩm là vật thật. Nàng nói, phong hội trưởng ngài hảo, ta không cùng ngài giảng nhân tình, ta là tới đấu thầu, chẳng những muốn đấu đầu. Ta còn tưởng tranh kia 8 vạn đồng tiền nâng đỡ tài chính, bởi vì chúng ta nhẹ nhà xưởng hiện tại đặc biệt yêu cầu tiền. Phong Phương thoạt nhìn thực nghiêm túc, nhưng là bưng trà đổ nước đều là tự mình động thủ, mời Tô Anh đào ngồi xuống, mới nói, ngươi sản phẩm ta nguyên lai like liền gặp qua. Đương nhiên, sang năm quảng giao sẽ, khẳng định có các ngươi xưởng một cái ghế, đây là đặng mụ mụ tự mình chào hỏi qua. Hiện tại chúng ta ủy ban là có một bút nâng đỡ tài chính, 8 vạn hối, cái này muốn chúng ta toàn bộ ủy ban người nhất trí tới Bình Định. Nhà ai nhà xưởng nhất yêu cầu nâng đỡ, chúng ta liền sẽ cấp nhà ai đơn vị, hiện tại, ta cho ngươi một cái hội trường bản vẽ mặt phẳng, lại cho ngươi một cái các ngươi xưởng quầy hàng triển lãm đồ, trở về về sau, các ngươi viết một phong triển vị kế hoạch thư, đến lúc đó chúng ta sẽ cụ thể bình định, xem đem tiền cho ai. Cho nên hiện tại ủy ban muốn một phong kế hoạch thư, chỉ cần viết hảo, là có thể có 8 vạn khối nâng đỡ tài chính. Ngài yên tâm đi, kia 8 vạn khối ta nhất định tranh tới tay. Thô Anh Đào cười nói. Vị này phong phương đồng chí so hùng gia phụ tử đáng yêu nhiều, nghe Tô Anh đào nói như vậy, nàng cũng cười, ta tuy rằng là hội trưởng, nhưng quyết đối sẽ không đi cửa sau, đi quan hệ, cho nên chính ngươi nhiều nỗ lực. Chuyện này không phải xong xuôi. Tiếc không, Tô Anh đào mang theo Tom cùng dẹ dỉ hai hồi sân thời điểm, vừa lúc gặp phải Đặng Côn Luân cùng la lão mở hộp xong trở về, thực ngoại ý muốn chính là, ngồi máy bay thời điểm không có thấy chử Nham. Bất quá hiện tại, chử Nham cư nhiên cũng theo chân bọn họ ở bên nhau. tiến sĩ một giải thích tô anh đào mới biết được nguyên lai like, hiện tại muốn từ m mở quốc người tới đều đến đi vòng hồng kông bùn muốn tới phải từ hồng kông đi vòng mà chử nham còn lại là đi trước hồng kông tiếp bùn nhiệm vụ này chấp hành người trung mỹ quan hệ vừa mới phá băng bùn ở m mở quốc là một cái rất có lực ảnh hưởng thương nhân đừng nhìn hắn chỉ là tới xem một chuyến tiến sĩ nhưng là với hai nước run run rẩy rẩy quan hệ ngoại giao thúc đẩy lại đặc biệt đại cho nên hoa phương lần này tới chơi đặc biệt coi trọng Mới có thể phái trừ nham như vậy một cái có năng lực quân nhân tự mình đi tiếp, đến lúc đó còn muốn tùy thân vẫn luôn nổi đương bảo tiêu. Lưu Tham Mưu trưởng thấy Hùng Quang bật cùng Tom hai cư nhiên kề vai sắt cánh, bởi vì không biết hai người bọn họ ở tần châu kia một đoạn nhi, hãy còn có nói, Quang bật cùng trưởng thành nguyên lai không phải từng đánh nhau, hiện tại thoạt nhìn, quan hệ khá tốt. Chúng ta chính là huynh đệ. Hùng Quang bật nỗ lực bái Tom bả vai, vô tâm không phổi nói. Tom nhưng không thừa nhận cùng hắn là huynh đệ, phiết miệng dịch khai chính mình Lưu tham lưu vì thế lại nói, trường thành, nhà ta đại võ vào đại học đi, tiểu võ cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, ngươi về sau muốn cùng hắn làm tốt quan hệ, các ngươi đều là quân khu đại viện hải tử, về sau cũng nên là hảo huynh đệ, nhiều theo chân bọn họ chơi chơi, gia tăng một chút cảm tình, hảo sao. To mắng một chút nha, lưu ra ra, ngươi không biết tiểu võ thích đánh người, vẫn là viện này hải tử vương sao. Lưu tham lưu cong đôi tay ha ha cười, lại chính sắp nói, nam hải tử không đánh nhau có thể kêu nam hải sao. Ngươi cũng đi theo bọn họ đánh à, các ngươi nhưng đều là quân nhân hậu đại, đánh nhau đánh không thắng, nhiều mất mặt. Đây là nhất bang quân nhân, trời sinh cho rằng Nam Hải tử nên sờ bỏ lăn, một cái đánh một cái, không đánh không có nhau, đánh thành hảo huynh đệ. La Hành cũng nói, lưu tiểu võ so ngươi đại không nhiều lắm, đi theo hắn đánh, đánh vỡ đầu cũng chưa quan hệ, ngươi muốn đánh vỡ đầu của hắn, ra ra cho ngươi ra tiền thuốc men. Tom là cái trời sinh tiểu túng hóa, nga không, yêu thích hòa bình người. Ở hai cái lao thủ trưởng trong tiếng cười, biểu môi, tính, hắn vẫn là cùng hùng quang bật chơi đi, ít nhất hùng quang bật không đánh người. Nhưng dẻ gì là cái phần tử hiếu chiến, lập tức vươn trong tay ná, đánh đánh đánh. Lưu Tham Nhiu cùng la lao đi đến Lưu Tham Nhiu cửa nhà, liền phải tách ra, tách ra phía trước, hắn cùng la lao nói, tôi đi tới cái kia đồng chí tuy rằng nguyên lai là chúng ta thủ đô dê bị sẽ phó hội trưởng, nhưng làm người thực chính phái, ít nhất hắn đặc biệt thanh liêm, không có tư tảng quá xét nhà sao tới tiền tài. hơn nữa hắn có rất nghiêm trọng thật bệnh lần này chử nham đi hồng kông ta tính toán làm chử nham mang theo hắn đi giúp hắn nhìn xem bệnh các ngươi hẳn là không ý kiến đi tôi đi tới lưu tham mưu muốn đem hắn đưa tới hồng kông đi tới rồi hồng kông muốn đi anh quốc vẫn là nước mỹ tôi đi tới không phải thành chỉ hoàng hạc bay sao hơn nữa nói tôi trước qua không kiếm được tiền này không phải chê cười sao ở thủ đô náo loạn suốt 7 năm cách mạng hơn nữa vẫn là dễ ủy sẽ phó chủ nhiệm nói hắn không kiếm tiền Lừa quỷ đâu? Tiếc không, Trử Nham cũng cùng Tư lệnh viền cùng Lưu Tham mưu trưởng ở bên nhau, bởi vì xem Tô anh đảo lòng tràn đầy nghi hoặc, liền hỏi một câu, "Lưu Tham Nưu trưởng, ta nghe nói hắn cùng ngài con dâu quan hệ không tồi, bất quá, ngài thật cảm thấy hắn tại đây 7 năm cách mạng chung, không có vớt quá một phân tiền." Nói lên cái này, Lưu Tham mưu liền thanh thanh tiếng nói, "Cô ý nói, là cái dạng này, nhà ta đại võ từ 13 tuổi khởi, liền ở đương tiểu hát binh, hơn nữa cũng chính là Tô đi tới tôi đi tới vẫn luôn ở thấu tích thân thể là ta cho hắn khai đặc thù chứng minh đến nỗi các ngươi nói hắn tham tiền cái này các ngươi có thể đi nhà hắn nhìn xem liền ở nhà chúng ta thuộc viện bên ngoài cách đó không xa hắn có một gian tiểu phòng ở đặc biệt phá cũng đặc biệt lạ tưởng tàng tiền cũng không chỗ ngồi tàng chính hắn đâu cũng là cái đặc biệt kiểm phát người nói ai tham ô vớt nước luộc ta đều tin nhưng nói tôi đi tới vớt nước luộc ta không tin trừ nhăm vì thế cho tôi anh đảo một cái đắc ý ánh mắt kia ý tứ là ngươi kia đại ca chính là cá nhân tài tiền tàng thâm đâu ai đều tìm không thấy hơn nữa hắn muốn đi hồng kông cũng là mình không một người như vậy hắn liễm tới cự tài rốt cuộc muốn như thế nào đưa tới hồng kông đi trừ nham hoàn toàn không thể tưởng được a. Nay không tô anh đảo còn tưởng hỏi lại một câu lưu tham lưu liền lại nói như vậy đi ngày mai ta ăn sinh nhật đi tới là nhà của chúng ta đại võ ân nhân cứu mạng đến lúc đó chúng ta cùng nhau ở nhà ta thấy cái mặt ăn một bữa cơm các ngươi cũng nhận thức một chút hắn Thế nào? Nói như vậy ngày mai là có thể thấy tô đi tới. Đến, tô anh đào tạm thời liền không nói cái khác, chờ ngày mai thấy tô đi tới rồi nói sau. Trừ nham ra liền ở cái này trong viện. Trừ tư lệnh tuy rằng đã lui cư nhị tuyến, nhưng là dù sao cũng là bộ cấp cương vị thượng về hưu. Nơi này tiểu hứng lâu, chỉ cần hắn một ngày bất tử, liền một ngày là trừ nham ra. Trừ nham tới rồi cửa nhà, đương nhiên đến về nhà. Hắn đại ca bỏ tù, không cái 10 năm 8 năm ra không được. đại tẩu đã ly hôn mang theo hải tử tai giá đại tỷ trừ anh lại ở nước pháp trong nhà liền trừ lão một người trừ lão hiện tại đối trừ nham đứa con trai này có thể nói đầu chú sở hữu chú ý bởi vì hắn phải về tới lao ra từ hôm nay cùng bảo mẫu làm một bàn cơm đang ở cửa sổ ngẩng cổ lấy vọng chờ trừ nham trừ nham để chân bước nhanh vài bước dù sao cũng là về nhà thấy cha bước chân cũng chút vội vàng nâng bước lên bậc thang liền phải về nhà trừ nham Thô anh đào hô một tiếng Chữ Nham không quay đầu lại, tiến sĩ tức khắc ngừng lại, hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn Tô Anh Đảo, vẻ mặt tiểu tức phụ dường như ưu ván. Tô Anh Đảo kỳ thật là muốn cho chử Nham mời một chút Trình Hà, rốt cuộc tổ chức giới thiệu quá, xem hai người có thể hay không chỗ. Ít nhất Tô Anh Đảo xem Trình Hà bộ dáng, cắn môi, nghẹn đỏ mặt, rất tưởng cùng chử Nham xử một sự. Nhưng là chử Nham tự hồ không mang lỗ thai, cũng không quay đầu lại chạy thoát. Cái này béo cô nương, muốn nói kết hôn, chử Nham nguyện ý. nhưng đó là ở tổ chức ra mệnh lệnh muốn nói hai người bọn họ chi gian sẽ sinh ra tình yêu môn đều không có hắn chỉ nguyện ý cùng nàng xả trứng hảo hảo sinh hoạt nhưng không nghĩ trả giá quá nhiều tâm tư chiều nay la luôn chuyên môn chịu thời gian muốn tới bồi tom cùng dẹ dỉ chơi một chút nhưng tom nguyện ý bồi ra ra sao đương nhiên không muốn hắn tùy thời bảo trì cảnh giác sợ bị hắn lưu lại ngược lại là dễ gì giữ nhà có quân cờ hơn nữa vẫn là cờ vua Ba một tiếng liền đem một viên quân cờ lấy ra tới, ra ra, chơi cờ. La lão đại khái có điểm không tin như vậy tiểu nhân hải tử sẽ chơi cờ, hắn cũng là cái hạ cờ vua cao thủ, ở cái này người nhà trong viện, người bình thường còn hạ bất quá hắn, bồi hài tử chơi sao, lao ra tử nghiêm túc, liền cùng dẹ di hạ khởi cờ tới. Cái này, hắn cũng cho là chính mình tôn tử. Hơn nữa không biết vì cái gì, hắn cảm thấy dẹ di loại này lên liền rất có khí thế, hổ hôi hổi tính cách. So Tom cái loại này túng hề hề tính cách, càng giống hắn thân tôn tử. Lại nói Tô Anh Đào, trở về lúc sau, bởi vì trên phi cơ sóc này quá lợi hại, ngã đầu lên giường, dầu dĩ chính là vừa cảm giác. Ngủ phía trước, Tô Anh Đào còn nghe thấy tiến sĩ đang hỏi Trịnh Hà, hôm nay ở Quảng Giao sẽ chủ bị ủy ban nói thế nào nói, sau đó liền nghe thấy hắn bảo phòng, tựa hồ là vẫn luôn ngồi ở chính mình bên người đọc sách. Chỉ chốc lát sau, tựa hồ Tom Tiến bảo quá, muốn cùng tiến sĩ nói cái gì. Hư, người thẩm thầm đang ngủ, không chuẩn xảo, chờ nàng tỉnh lại chúng ta lại nói, được không? Tom vì Thế bĩu môi, ngồi ở tiến sĩ bên người. Này rõ ràng là chính hắn ra, nhưng hắn cố tình liền không ra đi, cũng không cùng ra ra chơi. Vẫn là cùng thúc thúc thẩm thầm lốc tại cùng nhau, càng thoải mái. Tô Anh Đào ngủ cũng không kiên định, nhắm mắt lại, đến cân nhắc chính mình như thế nào mới có thể từ cả nước nhà xưởng chung trổ hết tài năng, cấp được quảng giao sẽ chu bị ủy ban muốn nâng đỡ kia 8 vạn đồng tiền tài chính. Còn đang suy nghĩ, Lưu Tham Lưu tuy rằng bên vực người mình một chút, nhưng kia cũng là một cái đặc biệt chính phái người. Liền hắn đều cho rằng tô đi tới ở nháo dê mệnh thời điểm, không có liêm quá tài, kia tô đi tới là như thế nào gom tiền. Hắn đem tiền làm ra lúc sau, hẳn là cũng không tốn quá, trừ ở chử nham trước mặt tiểu lộ một chút ở ngoài, cũng không ra bên ngoài lộ quá, kia hắn sẽ đem tiền giấu ở chỗ nào. Nghĩ nghĩ, nàng liền hỏi tiến sĩ, ngươi nói, ta đại ca có thể hay không cũng giống Lưu Vi dân giống nhau. Đem tiền giấu ở sa mạc, hoặc là nói khác, chúng ta tìm không thấy địa phương. Ngủ đi, đừng nhọc lòng những việc này nhi, thủ đô không sa mạc. Tiến sĩ phiên một tờ thư, nói, kia có thể hay không là tô mạn huynh muội giúp hắn tàng tiền, tô có thêm cùng tô đi tới quan hệ không phải thực hảo. Tô Anh Đào lại nói, trừ nham nói qua, tô có thêm đem tô mạn cùng tô đi tới hai khẩu tử phạm là có thể đi địa phương đều sờ soạn cái biến, liền không gặp hai người bọn họ trên người, có vượt qua hai chương mười nguyên đại đoàn kết. Ngủ đi, hảo sao? Tiến sĩ nói. Tom thích nhất nghe loại đồ vật này, vì thế nói, nói không chừng hắn đem tiền giấu ở tường bên trong đâu. Nhưng chử nham lặng lẽ lục soát quá tô đi tới ra, tô đi tới ra xác thật không có tiền, tường càng không thể, chống dông tường gõ lên cùng địa phương khác là không giống nhau. Tiến sĩ kiên nhẫn cùng cái này tiểu tham tiền giải thích. Tom dầu miệng, ngồi ở tiến sĩ bên người, mà tiến sĩ, tắc nắm tô anh đảo tay đang xem thư. Nay thật tốt ta tựa như khi còn nhỏ giống nhau. thúc thúc cùng thẩm thẩm chỉ vây quanh hắn một cái tom trong lòng chính cảm thấy hạnh phúc đâu đột nhiên ngoài cửa sổ có người giống lên một tiếng xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp đặng trường thành ra tới chơi lâu tô anh đào mới vừa ngủ đặng côn luân xoay người nhìn tom tom lập tức co rụt lại lưu tiểu võ nơi nào là muốn tìm hắn đi ra ngoài chơi rõ ràng là muốn đánh hắn a cố tình đặng côn luân từ trong túi đào một chương năm nguyên giống tiền giống nhau đổ vật ra tới đưa cho tom nói bên ngoài có chút tiểu bằng hưu ở kêu ngươi đi Đi ra ngoài theo chân bọn họ chơi, thuận tiện hỏi lại hỏi bọn hắn, này phụ cận có hay không người thu loại này tiền, có lời nói, hỏi một chút là ai, trở về nói cho ta. Tom tiếp nhận tiền, tâm nói thúc thúc đối hắn từ đâu ra tự tin, cảm thấy hắn có thể cùng quân khu đại viện bọn nhỏ hảo hảo nói chuyện. Nhưng là thẩm thẩm đang ngủ đâu, bên ngoài có người kỳ hoa kỳ hoa xảo, thẩm thẩm liền ngủ không tốt. Tuy rằng Tom hùng, nhưng Tom cũng tự nhận là hắn là ba cái trong bọn trẻ nhất săn sóc tô anh đào một cái. Tiếp nhận tiền. Hắn nhìn một chút, đây là kiều hối quán, chuyên môn ở hoa phong tân quán, hữu nghị tiệm cơm loại này ngoại hối cửa hàng hoa tiền, cũng kêu người nước ngoài chuyên dụng tiền, ở bình thường cửa hàng không thể hoa, chỉ có thể ở đặc cung cửa hàng hoa. Tuy rằng hắn không thể đánh, nhưng hắn trời sinh sẽ vớt mông ngựa, cũng sẽ làm hối lộ a, này tiền, dứt khoát cấp lưu tiểu võ, xem có thể hay không bãi bình hắn. Xoay người, hắn ra cửa. Lưu tiểu võ mang theo một đám hài tử, ở bên ngoài triển khai tư thế. Một bộ phải cho Tom thượng một khóa bộ dáng. Tom vì thế đem kia trương tiền cấp đưa qua. Lưu tiểu võ, ta cho ngươi một trường tiểu hối khoán. Ngươi cũng đừng đánh ta, vung tha ta, được không? Tiểu hối khoán. Di, đặng trường thành, ngươi không cần tưởng làm bộ y đi đạn pháo thu bán ta. Chúng ta chính là bộ đội đại viện con cháu, mới không ngã bán kiểu hối khoán. Ngươi tưởng tại đây trong viện đứng vững góc chân, chúng ta cần thiết đánh một hồi. Lưu tiểu võ nói. Tom là cái có kinh tế đầu óc, vừa nghe lời này. liền cảm thấy khẳng định là có người ở đầu cơ trục lợi kiều hối khoán, lưu tiểu võ mới có thể nói như vậy nha. Hắn lập tức miệng liền biến ngọn, hơn nữa cười kêu kêu một cái a rua, tiểu võ ca ca, vậy ngươi nói cho ta, chỗ nào có người thu loại này kiều hối khoán, ta đem nó bán, thỉnh các ngươi uống nước có ga nhi, ăn kem. Đại viện con cháu, dùng võ luận đạo, nhưng không có ăn uống thành phong trào tập tục xấu. Cho nên lưu tiểu võ loại này hài tử còn không có cho người ta dùng nước có ga cùng kem ăn một quá, đầu một hồi sau. Một chút liền thượng câu. Nhìn nhìn tà hữu hắn liếm miệng nói, ta nhận thức cái a ở hoa phong tiệm cơm công tác, thường xuyên lặng lẽ thu kiểu hối khoán. Một khối tiền kiểu hối khoán có thể đoái năm đồng tiền nhân dân tệ, nhưng là loại chuyện này không thể làm đại nhân biết, ngươi muốn bán đến lặng lẽ đi. Ai a nàng trụ chỗ nào? Tom Vì thế hỏi. Nàng kêu tô mạ, trụ chỗ ngồi ly nơi này không xa, nhưng ngươi không thể nói cho đại nhân, bằng không, sẽ có người chào nàng. Lưu tiểu võ lại nói. tô mạn tom nhận thức ra, lại còn có biết hắn là tô đi tới ái nhân đừng tô đi tới tàng căn bản liền không phải tiền mà là kiểu hối khoán đi Làm một cái trời sinh đối kinh tế thực mẫn cảm tay thiện nghệ tom như thế nào cảm thấy chính mình nhẩn ẩn sờ đến chính là một loại đã có thể tàng tiền còn có thể kiếm tiền phương pháp mặc kệ có phải như vậy hay không hiển nhiên mông ngựa thực dùng được tom lập tức dán đi lên lại đưa một câu ngọt ngào tiểu võ ca ca ta nhát gan không dám đi ngươi như vậy cao lại như vậy soái còn như vậy vi phòng, mang ta đi đoái, được không? Lưu tiểu võ nào trải qua quá tom như vậy ngọt miệng, cười khỏe miệng đều mau liệt đến bên hai, nên ngang nói, đi thôi, ca ca cháu ngươi. 232, quân bán nước. tiêu hối khoán ở Hoa Quốc lịch sử rất dài lâu, từ 50 năm bắt đầu, quốc gia liền bắt đầu phát hành. Cũng kêu ngoại hối đặc cung phiếu, lớn lên cùng nhân dân tệ có điểm giống, nhưng so tiền quý đến nhiều, đặc biệt là hoa phong tân quán, ở thật nhiều người nước ngoài. ngươi muốn bắt kiều hối khoán theo chân bọn họ đoái ngoại tệ bọn họ đặc biệt thích bởi vì đi ngân hàng đoái là một so một nhưng ngầm đoái một đô la là có thể đổi hai ba đồng tiền kiều hối khoán mà hai ba đồng tiền kiều hối khoán lại có thể đương ba năm đồng tiền nhân dân tệ tới hoa loại này tiền sai biệt chỉ cần ngươi có quan hệ có thể đoái đến 100 đồng tiền ngoại tệ đoái thành kiều hối khoán lại dùng kiều hối khoán đoái nhân dân tệ là có thể chuyển thành 500 đồng tiền tom cầm năm nguyên tiền đi theo lưu tiểu võ ra quân khu người nhà viện Sắc thật ra cửa không bao xa, quẹo vào một mảnh rách tung tóe nhà dân. Xảo, tôi đi tới thấu tích xong thân thể, đã về nhà, tô mạn cũng ở nhà, lưu tiểu võ cùng nhất bang hải tử mang theo Tom, vô cùng náo nhiệt liền tìm được nhà bọn họ trên cửa tới. Hư, đại gia không cần xảo, làm đặng trường thành một người đi đoái, chúng ta ở chỗ này chờ. Tới rồi cửa, lưu tiểu võ nói. Tom vì thế tiến lên liền hỏi một câu, xin hỏi, nơi này có người đoái tiểu hối quán sao? Xoát một phen. Tô Mạn đẩy cửa muốn đổ nước, nhìn đến Tom, nàng ngây ngẩn cả người, Tom cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng Tô Mạn lập tức một chậu nước liền bắt ra tới, nha, này không đặng trường thành sao, tần công hài tử vương, ngươi chạy nơi này tới làm gì. Tom có thể xác định cái này, Tô Mạn chính là hắn nhận thức cái kia Tô Mạn, đương nhiên lập tức xoay người, quay đầu liền chạy, hắn đến đem chuyện này nói cho thúc thúc đi. Không nói đến lưu tiểu võ xem Tom nhanh như chớp như chạy, đến truy, Tô Mạn quay đầu lại nhìn gầy ba ba tô đi tới. Xoát một chậu nước bác, khi nói, ngươi nhìn xem, đặng trường thành này liền tìm tới chúng ta, phải cho tô anh đảo phát hiện chúng ta đói tiểu hối khoán, ta liền xong rồi. Tô đi tới không nổi, cũng không hoàng hốt, hắn đều so đời trước sống lâu đã nhiều năm, điểm này tiểu phong tiểu lãng còn chịu được. Đi, ngươi đi một chuyến lưu tham lưu ra, liền chiếu ta cùng ngươi dậy quá nói, mau đi. Hắn nói, thấy tô mạn không đi, hắn lại nói, ngươi sốt ruột cái gì, ngươi ở hoa phong tân quán công tác. Đói điểm kiều hối khoán thực bình thường nhà chúng ta đổ bốn vách tường lại không có tiền chử nhăm đều lục soát không đến anh đảo mới từ tần châu tới nàng có thể tìm được cái gì thật là vết đao liếm huyết tô mạn quay đầu lại chú một câu người cái kia muội mội quả thực liền không phải cái đồ vật nàng giúp ta dưỡng ta ba mẹ đó là người tốt muốn không nàng ta có thể đi an ổn sao hiện tại quan trọng là đi ngươi mắng nàng làm gì tô đi tới nói tô mạn khí liệt liệt ra cửa cũng hướng quân khu người nhà việt đi Tô anh đào một giấc ngủ lên trời đã tối rồi, la lão lẻ loi một mình, vì phòng có người nói nhàn thoại, liền bảo mẫu cũng chưa muốn, cố tình muốn mang theo cảnh vệ viên làm một bữa cơm, đương nhiên làm luống cuống tay chân, cuối cùng thiếu chút nữa thiêu phòng bếp, cuối cùng vẫn là trịnh hà làm cơm. Nàng không ngủ kiên định, kỳ thật đều nghe thấy được, chẳng những nghe thấy la lão bị nàng, còn nghe thấy la lão cùng dẹ gì chơi cờ, một ván cũng chưa thắng quá, dẹ gì không ngừng kêu lại đến, hạ đến la lão chạy tới nấu cơm mới tính xong. Nhưng bởi vì có trịnh Hà ở, nàng liền quang minh chính đại trộm cái lười. Chờ nàng rời giường thời điểm, nàng cho rằng mọi người đều cơm nước xong, không cơm. Không nghĩ tới tiến sĩ cư nhiên cho nàng bưng một chén mì tiến vào. Nay mặt khẳng định là tiến sĩ làm, bởi vì bên trong chỉ có một viên trứng gà, trên tiêu kêu một cái viên, hành thái từng mảnh từng mảnh, cư nhiên thiết giống nhau như đúc lớn nhỏ. Thật là khó xử tiến sĩ, làm ra như vậy một chén cơm tới. Chờ tô anh đào lên, trịnh Hà cũng vào được. ngồi ở đầu giường nói xưởng trưởng ta mới ra đi một chuyến thật là xảo vị kia phong phương phong hội trưởng cũng ở tại cái này trong viện nàng cùng ta nói tiền cạnh tranh đặc biệt kịch liệt tỷ như sinh sản cảnh thái lam đồ xứ xưởng nhân gia chuẩn bị dùng sơn sơn quá gô đặc đánh kệ để hàng trưng bày sản phẩm ngũ lương dịch xưởng rượu chuẩn bị dọn mười mấy cái bình rượu lâu năm qua đi mà trung hoa ở hải ngoại đặc biệt nổi danh này đó nhà máy đều so chúng ta thực lực hùng hậu đến nhiều nàng nói chúng ta muốn thật muốn muốn tám vạn khối nâng đỡ tài chính liền phải hảo hảo ngẫm lại biện pháp đem triển đài làm mới mẹ độc đáo một chút kỳ thật tô anh đảo trong lòng có ý tưởng vừa rồi ngủ thời điểm nàng liền vẫn luôn suy nghĩ mới mẹ độc đáo biện pháp cùng điểm tử lúc này đã có hảo biện pháp nhưng là nên buông tay thời điểm liền phải buông tay như vậy mới có thể bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài tới cho nên nàng nói ngươi thế chúng ta hảo hảo suy nghĩ một chút chúng ta triển đài đến lúc đó nên như thế nào bố trí hào nột tẩu tử dẹ gì ở ta phòng ngủ Ta đi trước bồi nàng. Trình Hà nói, đứng dậy đi ra ngoài. Tô Anh Đào liền không nghĩ ra, Trình Hà tuy rằng hơi chút béo một chút, ngông cũng coi chút đại, nhưng lưu loát có khả năng, đừng nhìn nàng không thế nào nói chuyện, làm việc có bài bản hẳn hoi, thật là cái hảo cô nương. Trừ nham chướng mắt nàng, quả thực mắt ngủ. Người ăn xong rồi, hai ta đi ra ngoài đi vừa đi. Tiến sĩ đem Tô Anh Đào một kiện váy đưa tới, nói, hiện tại là 8 tháng, thủ đô đặc biệt nhiệt. Đây là kiện màu xanh lục váy. Hơn nữa vẫn là thu eo, tô anh đào có một đôi cùng sắc giày sang đan, vừa lúc có thể tương sớn. Bất quá nàng nhớ rõ chính mình này váy là trang ở trong dương, hẳn là xoa thực nhăn, đến năng mới có thể xuyên, tiếp nhận tới vừa thấy, cư nhiên một chút cũng chưa nhăn, đặc biệt triển. Này đương nhiên là tiến sĩ Lý Dương hành lý kết quả, người nam nhân này một đôi khéo tay quả thực vô địch. Lần trước tô anh đào tới, vẫn là 71 năm thời điểm. Lúc ấy thủ đô không khí so hiện tại bảo thủ đến nhiều, hiện tại liền không giống nhau. từ khi dê hủy sẽ hủy bỏ bị thượng nhật trình, không ai cắt ống quần, không ai cắt âm dương đầu lúc sau, chẳng những nữ các đồng chí dám mặc váy, hơn nữa tội lật tiệp dày sang đan nhan sắc càng ngày càng nhiều, hồng hoàng cam lục thanh lam tử, toàn bộ thủ đô đều cấp sấn thành đủ mọi màu sắc. hai khẩu tử ra cửa, ngày mới hắc, người nhà trong viện đặc biệt náo nhiệt. hơn nữa thực xảo, vừa ra tới liền gặp phải nhất bang phụ nữ ở sấn lạnh, trong đó liền có phong phương đồng chí. tiểu tô, ngươi cũng ra tới sấn lạnh. phong phương đứng lên, nói. Tiến sĩ thực hữu hảo nói, đi lưu cái con nhi. Hiện tại này thời đại còn không có đời sau sẽ có điều hòa, nhân thủ một phen cây quạt, xem tô anh đào hai khẩu tử đi rồi. Phong vương mới vừa ngồi vào tiểu băng ghế thượng, phía sau ngô bác sĩ liền phi một tiếng, hiện tại có chút người a, thật là không biết xấu hổ. Như thế nào lạ?" Phong vương phe phẩy cây quạt nói. Nô bác sĩ chỉ vào tô anh đào bóng dáng nói, la hành cùng gia nhân này có quan hệ một chút quan hệ đều không có. Này hai vợ chồng lấy nhân gia nhi tử con dâu danh nghĩa tự cho mình là, ở tại nhân gia. Cái kia tô anh đảo, ngươi cho rằng nàng hảo, nàng nhiệt tình nàng hào phóng. Gặp quỷ, nàng chính mình thân đại ca tô đi tới, có đặc nghiêm trọng thật bệnh, ở thủ đô quá đặc biệt gian nan, nàng không thèm để ý tới, hỏi cũng không hỏi. Phong phương hừ lạnh một tiếng, tô đi tới, dễ bị sẽ phó chủ nhiệm, bọn họ cư nhiên là thân thích. Đúng vậy, tô đi tới mấy năm nay vì nháo cách mạng, vì quốc gia. Trả giá không biết có bao nhiêu, nhìn xem tô anh nào, chính mình ca ca mặc kệ, đi nịnh bợ người khác, loại người này ta xem thường. Nô bác sĩ lại nói, phong phương diêu một lát cây quạt, trầm ngâm sau một lúc lâu. Nàng có một bí mật, vẫn luôn không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Ở 68 năm, bởi vì nàng nói sai rồi một câu, đã từng bị dê bỉ sẽ thỉnh đi qua, lúc ấy trên người có một ít chiêu đãi ngoại tân tiểu hối khoán bị tô đi tới cướp đoạt không còn không nói. Hơn nữa tô đi tới còn sai xử người. Cho nàng trong miệng rót quá lớn phân Nhưng là rót phân người loại chuyện này Đối với nữ nhân tới nói Tựa như bị cưỡng gian giống nhau Thuộc về nàng đời này cũng không dám lại hồi tưởng xỉ nhục. Hơn nữa bởi vì sợ người khác đã biết Sẽ đối nàng có cái nhìn Nàng thậm chí trước nay không cùng bất luận kẻ nào nói qua Nhưng nàng đối tô đi tới Ở trong lòng chán ghét cực kỳ Nếu không có pháp luật tước thúc Phong vương đều tưởng làm thịt tô đi tới Nhưng tô đi tới cùng ngô bác sĩ quan hệ đặc biệt hảo Rốt cuộc đã cứu nàng nhi từ mệnh. Gần nhất nghe nói ngô bác sĩ phải cho tô đi tới làm đảm bảo, làm hắn đến Hong Kong phong thích chạy chữa, phong vương kỳ thật rất lo lắng. Nàng liên nói, tiểu ngô, ta cảm thấy ngươi vẫn là thận trọng suy xét, cái kia tô đi tới đừng tới rồi Hong Kong, lại không trở lại đã có thể phiền thoái. Sấn lệnh người nhà nhiều, rốt cuộc tô đi tới nguyên lai like ở thủ đô chính là hô mưa gọi do quá, đại gia cùng nhau gật đầu, đều ở khuyên ngô bác sĩ thận trọng suy xét. Ngô bác sĩ vừa mới thông qua tô mạng. cũng biết phong phương gần nhất đang ở giúp tô anh đảo chạy tiền, hơn nữa vẫn là tám vạn khối nâng đỡ tài chính. nàng hai chi gian cũng có đua đòi à, hùng tư lệnh là lao tư lệnh viên, nhưng hiện tại đã không có quyền thế, mà nô bác sĩ công công lưu thăng lưu, trước mắt đúng là như mặt trời ban trưa thời điểm. nhà ai lãnh đạo đại, ai khẩu khí đương nhiên liền lạnh. nô bác sĩ ủy vào công công trước mắt đang lúc ở cương, lúc này đương nhiên muốn nói ngạnh lời nói, ta liền phóng câu mạnh miệng ở chỗ này, tô đi tới một phân tiền cũng chưa thăng quá. hơn nữa hắn đi hong công chỉ cần trị hết bệnh khẳng định sẽ trở về đến phong vương lười đến nói đứng lên phải đi nhưng nô bác sĩ còn muốn đuổi theo kêu một câu phong vương ta muội liền ở các ngươi đơn vị đi làm nàng nhưng nhìn chằm chằm ngươi đâu tô anh đào nịnh bợ lãnh đạo nịnh bợ hảo nhưng là ngươi chính là chính phủ bộ môn nhân viên chính phủ đừng cho nàng phóng thủy mọi người đều nhìn chằm chằm ngươi đâu là nô bác sĩ muội muội cũng ở quảng giao sẽ chủ bị ủy ban công tác Phong Phương muốn thật cấp tô anh đào phong thủy, không duyên cớ đem 8 vạn khối cấp tô anh đào. nô bác sĩ khẳng định muốn ở trong sân đại nói được nói. Phong Phương dừng dừng, nhưng là lại không nói chuyện, xoay người đi rồi. Lại nói tô anh đào, nàng cho rằng tiến sĩ là chuẩn bị đi xem tôn xanh thấm lao tiên sinh đâu. Kết quả đi đến đại viện dừng xe chỗ ngồi, liền thấy hắn tả hữu chung quanh, trừ nham như thế nào còn chưa tới. Ta ở, cái kêu béo nha đầu không có tới đi. Trừ nham lén lút, từ một viên thủ mặt sau ra tới. tiến sĩ không nói chuyện tô anh đào liền rất sinh khí trừng mắt nhìn chử nham liếc mắt một cái nói chính hà chỉ là đầy đặn một chút cũng không béo thôi đi mông như vậy lại còn không hợp ngươi biết cái gì mông lớn hảo sinh hài tử tô anh đào nói xong lại cảm thấy lời này có điểm vũ nhục chính hà tội nói ngươi nếu không đồng ý chạy nhanh cùng tổ chức nói ta lại cấp Trình hà giới thiệu hảo đối tượng Trử nham vừa nghe quay đầu lại vô lại cười vội vàng nói đừng béo cô nương khá tốt Hồi hồng nham ta liền cùng nàng xả trứng, được rồi đi. Tô anh đào lên xe, quả thực sắp tức chết rồi, liền hướng ngươi loại thái độ này, ngươi tưởng kết hôn, trình hà cũng sẽ không muốn ngươi. Hai người xảo chính hoan đâu, tiến sĩ đột nhiên liền cầm tô anh đào tay, tiểu tô đồng chí, ngươi có cái trượng phu têu đặng cô luân, hắn còn sống. Cái này kêu nói cái gì, nàng cũng chưa nói hắn đã chết nha. Đương nhiên, tô anh đào vẫn như cũ không biết, nàng cùng chử nham bô lô ba la đấu võ mồm, tiến sĩ liền phải liên tưởng đến. Ở nàng trong động nàng cùng chử Nham đã từng từng có dài đến 6 năm hôn nhân sinh hoạt sự tình. Hiện tại, vì công tác không thể không sấn một chiếc xe, tiến sĩ quả thực muốn điên mất. Ra người nhà viện Tô Anh Đảo mới biết được, nguyên lai like này hai người so nàng càng nhọc lòng, này ra cửa, chính là chuẩn bị muốn đi tìm Tô đi tới tiền. chử Nham vẫn là lão quan niệm, cho rằng Tô đi tới tàng không phải thỏi vàng chính là đồ cổ, lại hoặc là chính là nhân dân tệ, tóm lại, hắn khẳng định sẽ đem tiền giấu ở nơi nào đó. nói không chừng đến đi thời điểm mới có thể tìm ra mà hắn hiện tại liền có một chút không nghĩ ra lại là có lưu tham mưu làm bảo tôi đi tới cũng đến đi theo hắn cùng đi hong kong như vậy những cái đó tiền hắn chuẩn bị như thế nào mang đi ra ngoài sẽ không sợ hắn ở hải quan cấp tiệt hồ rớt nhưng tôi đi tới thoạt nhìn như vậy chắc chắn một chút đều không giống như là sợ tiền sẽ bị tiệt hồ bộ dáng cái này kêu chử nham thực đau đầu hắn là cái quân nhân không thể giết người mà tôi đi tới một khi tới rồi hong Kông liền có thể tùy thời xin dân chạy nạn thân phận đã chịu hồng kông chính phủ bảo hộ tiêu tiền hắn rốt cuộc muốn như thế nào lấy đi vì chuyện này chử nham đầu đều phải tường phá đi thôi chúng ta lại đi đem tô đi tới cái kia tiểu phá hoa lục soát một lần lúc này muốn thật lục soát không đến tiền ta đều phải tin tưởng tô đi tới ở cách mạng trung thật sự không mất trả tiền lái xe hắn nói nhưng tiến sĩ lại nói không không trực tiếp lái xe đi hoa phong tiệm cơm chúng ta đến đi gặp cái lao bằng hữu Người ở hoa phong tiệm cơm từ đâu ra láo bằng hưu? chử Nham hỏi lại. Tiến sĩ quay đầu lại nhìn xem tô anh nào, nói câu, hi ha khắc. Đúng vậy, hi ha nỗ khắc tiên sinh vẫn luôn ở Hoa Quốc, hơn nữa ở tại hoa phong tiệm cơm. chử Nham lão ca tư ném ở thủ đô, đã lâu không khai quá, dọc theo đường đi lung lay, 20 phút, liền đến hoa phong tiệm cơm. Muốn lên lầu thời điểm, chử Nham đột nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy chỉnh thể dùng pha lê bao thành đặc cung cửa hàng, tô mạn chính quỳ trên mặt đất. Là một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài nữ đồng chí thử dạy. hắn đột nhiên cùng Tom dường như cũng nghĩ đến có thể hay không tô đi tới muốn mang đi, căn bản liền không phải tiền mà là kiều hối khoán. Loại chuyện này hỏi ngoại tân dễ dàng nhất tìm được chứng cứ, bởi vì bọn họ trong tay kiều hối quên nhiều nhất. Nhưng tiến sĩ chưa bao giờ ở thủ đô, như thế nào đoán được cái này? Thấy tô anh đảo cùng tiến sĩ, rốt cuộc hiện tại Tây Hà Nội khắc tiên sinh xem như một vị lưu vong nhân sĩ, ngốc tại khách sạn rất là cô độc, đặc biệt nhiệt tình. Chẳng những khai một lọ rượu vang đỏ, lại còn có kêu phục vụ sinh, nhường cho Tô Anh Đào tặng mấy đại hộp đặc cung kem đi lên. Tô Anh Đào đương nhiên không thích gan loại này ngọt ba ba chơi ngạy nhi, nhưng là tòm cùng dẹ gì khẳng định thích. Chính là Hi Hà Nỗ khắc tiên sinh quá có thể hàn huyên. Trơ mắt, thẳng cho tới kem đều phải hóa thành thủy, còn không có liêu xong Nói lên tô đi tới, hắn cư nhiên lắc đầu, nói chính mình không quen biết. Bất quá, Hi Hà Nỗ khắc lại nói, dưới lầu vị kêu kêu tô mạ nữ sĩ Gần nhất đoái ta một tuyệt bút kiểu hối khoán, ta cảm thấy nàng trong tay ít nhất có 10 vạn kiểu hối khoán. nay liền đúng rồi, tô mạn các nơi đoái, đại lượng thu mua, hiện tại trong tay có 10 vạn kiểu hối khoán. Một khi xuất cảnh, đoái thành đô la Hồng Kông chính là 30 vạn khối, chẳng sợ đi em mở quốc, bọn họ hai vợ chồng cũng có thể đường cái người giàu có, tiêu giao cả đời. Nhưng là trừ nham như cũ sốt ruột. Kia số tiền tô đi tới rốt cuộc tính toán như thế nào mang xuất ngoại đi. Hơn nữa vẫn là ở hắn mí mắt phía dưới. Hắn không có khả năng dẫn theo tiền đi, tiền đâu, chứ ở đâu. Tô Anh Đào lúc này suốt ruột chính là, nhóm người này trong chốc lát miên ngữ, trong chốc lát tiếng Anh, bô lô ba la nói cái không để yên, mấy đại hộp kem đã dung thành thủy, nàng còn như thế nào cấp hải tử mang về. Đúng lúc này, tiến sĩ đột nhiên hỏi một câu, tiên sinh, ngài nhận thức một cái kêu Nguyễn Hồng Tinh người sao. Tuy rằng tiến sĩ nói chính là tiếng Anh, nhưng Tô Anh Đào có thể nghe hiểu được Nguyễn Hồng Tinh mấy chữ. Nhận thức, hắn gần nhất hẳn là ở Hồng Kông nghe nói Hoa Quốc có cái kêu chữ gì đó quân nhân có một quả xá lợi tử, tưởng mua sắm, nghe nói đang ở tìm quan hệ. Khi Nô khắc cười nói, tuy rằng Tô Anh đào nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng là Nguyễn Hồng Tinh, xá lợi tử mấy chữ là tiếng Trung, nàng nghe hiểu được. Nguyễn Hồng Tinh tưởng mua một viên xá lợi tử, hơn nữa, hắn nghe nói Trử nham có viên xá lợi tử, cho nên muốn mua, là như thế này sao? Lúc này, tiến sĩ nói một câu tiếng Trung. Khi Hà Nô khắc gật gật đầu, cũng dùng đông cứng tiếng chúng nói, Nguyễn Hồng Tinh là cái thành kính Phật tử, hắn muốn một viên xá lợi tử, bởi vì hắn cảm thấy xá lợi tử có thể bảo hộ thân thể hắn, khai hóa hắn trí tuệ, hơn nữa, bảo hộ toàn bộ Việt Nam quốc. Hơn nữa hắn còn rất muốn giao chử nham cái này bằng hữu, cho rằng hắn là một cái khó được, ưu tú quân nhân. Muốn tổ anh đào nhớ rõ không sai, ở nàng trong động, chửi nham cũng có một viên xá lợi tử, gia hỏa này còn vẫn luôn cùng hắn thổi phồng. Nói có cái Việt Nam người hoa mấy chục vạn tưởng mua đi, chính mình không có bán. Nhưng ở trừ nham thổi xong mạnh miệng lúc sau, Tô Anh Đào liền đem xá lợi tử tử trên người hắn đoạt tới, sau đó liền chuẩn bị đưa đến trong miếu đi, rốt cuộc cái loại này Phật gia trí bảo, đến cung ở trong miếu mới được. Một phàm nhân mang nó, đó là đối Phật gia khinh nhờn. Nhưng liền ở nàng chuẩn bị hướng trong miếu đưa xá lợi tử phía trước, xá lợi tử đột nhiên liền ném. Sau đó trong nhà nàng nhiều rất nhiều thuốc phiện, Nàng cũng bị nhận định vì là tay buôn ma túy, tiện đà, nàng thiếu chút nữa bị chử nham dùng dây lương chịu chết ở trên giường, liền bởi vì hắn phát hiện nàng ở buôn lậu ma túy. Này đó linh tinh vụn vặt sự tình liên lạc ở bên nhau, nhìn như là trùng hợp, nhưng là tô anh đảo như thế nào cảm thấy, tô đi tới muốn vận chuyển tiền thủ đoạn còn không có tìm, nàng tựa hồ ẩn ẩn chạm được chính mình trong ngộng tài bổ nhào nguyên nhân. Nên sẽ không, kỳ thật nàng bỏ tù, chử nham sau lại cũng bị định tính ở buôn ma túy. Tất cả đều là cái kia Việt Nam người Nguyễn Hồng Tinh dở trò quỷ đi. Rốt cuộc Việt Nam là hướng hoa quốc vận động, buôn lậu ma túy đại quốc, mà lúc ấy, Việt Nam lớn nhất buôn ma túy thế lực, đúng là Nguyễn Hồng Tinh. Trừ nhăm lại là một cái tập độc năng lực phi thường cường hãn tiểu trường khoa, cái mũi so cảnh khuyển con linh. Nên sẽ không nàng cùng trừ nhăm ở nàng trong ngộng đều là bị Nguyễn Hồng Tinh vu ham đi. Muốn thật là như vậy, kia nàng cùng trừ nhăm cũng bất quá hai cái nho nhỏ con kiến. cũng bất quá là thật lớn tiền tài cùng ma túy giao dịch hạ, giống nhân thịt giống nhau, bị treo cổ kẻ đáng thương đi. Thường mua ta xá lợi tử. Trừ nham cười lạnh một tiếng, nết lên chân bắt chéo nói, Nguyễn hồng tình cái tiểu Việt nam quỷ, hắn tưởng bở, lão tử người này tuy rằng không có gì tiết tháo, nhưng không lo quân bán nước. Nhìn xem, hắn ở trong nộng, chính là bởi vì vị chết cái mỏ vẫn còn cứng mới chết. 233, xá lợi tử. Tô Anh Đào cảm thấy, ở nàng trong nộng, trừ nham vẫn luôn không đem phật cốt đưa về trong miếu mới là hắn cuối cùng thảm đạm xong việc nguyên nhân phật gia giảng nhân quả báo ứng xá lợi tử là muốn đúc ở tự phật cung đặt ở trong miếu sao có thể là người tùy tiện mang trừ nham ngươi cất giấu xá lợi tử liền chờ gặp báo ứng đi ngươi gia phòng thô anh đào dẫn đầu nói trừ nham một bộ không sao cả bộ dáng ai nói ta tàng xá lợi tử ngươi có chứng cứ sao ngươi tới tìm a lục soát ta thân à, nhìn xem có ở đây không ba người từ hoa phong tân quán ra tới tô anh đào trong tay bưng ba cái cỡ lạc tiết chén đây là dùng một lần chén nhưng là làm đặc biệt xinh đẹp trong chén là hòa tăng kem sợ sái muốn mang về cấp hải tử ăn tô anh đào đi nhưng chậm, nhưng cẩn thận trừ nham xe lại khai bay nhanh một phen vương hướng đánh qua đi kem suýt nữa sái quang ngươi có thể hay không đem xe khai cẩn thận một chút còn có ngươi kia viên xá lợi tử rốt cuộc giấu ở chỗ nào hiện tại nói cho ta ta liền không cử báo ngươi bằng không ta làm ngươi thượng quân Pháp. Tô Anh Đảo phùng chén, giống lên lên. Trừ nham cười một chút, xem Tô Anh Đảo cùng tiến sĩ hai đều phá lệ xuất ruột, cố ý bán cái nút nói, ở nguy hiểm nhất, nhưng cũng là an toàn nhất địa phương, các ngươi nếu có thể tìm được Tô đi tới tiền, ta liền nói cho các ngươi ở đâu. Ai có thể nghĩ đến, kia chơi nghệ nhi liền treo ở tiểu dẹ di trên cổ. đảo mắt liền đến quân khu người nhà viện. Tiến sĩ trước một bước xuống xe, mở cửa tử, đang đợi Tô Anh Đảo xuống xe. Tô Anh Đào hiện tại là thật sốt ruột, muốn tìm đến kia cái xá lợi tử, rốt cuộc Nguyễn Hồng Tinh biết trừ nham có xá lợi tử, lại muốn, ai mang theo kia đồ vật đều là cái thai họa. Cho nên nàng tiến đến phía trước, liền nói, liền tính ta cầu ngươi được chưa, ngươi nói cho kia viên xá lợi tử rốt cuộc ở đâu, đó là có thể muốn mạng ngươi đồ vật, nhanh lên nói, thành sao. Hắn đời trước không được chết giả, nói không chừng chính là Nguyễn Hồng Tinh muốn xá lợi tử, giết hắn. Trừ nham quay đầu lại, bởi vì xem tiến sĩ quay đầu sao. Đột nhiên thổi khẩu khí, nói, xá lợi tử tàng địa phương cũng không khó tìm, ngươi đem nó cùng Tô đi tới tiền cùng nhau tìm ra, ta liền đáp ứng ngươi cùng cái kêu béo cô nương hẹn hò, hôn trước đối nàng hảo một chút, nếu không kết hôn trước, ta sẽ không thấy nàng mặt. cút đi ngươi, chính hà là sẽ không đáp ứng cùng ngươi kết hôn. Nếu không phải tưởng để lại cho hài tử, Tô Anh đào hận không thể đem kem toàn khấu ở trên mặt hắn. Xuống xe, cùng tiến sĩ hai về nhà trên đường, đương nhiên không thể nói rõ là chử nham. Nhưng Tô Anh Đảo vẫn là đến quả cong, lau rắc đem chính mình trong ngộng, về nàng bị vu khống buôn lậu ma túy, trưởng phu làm tập độc khoa trường khoa, cuối cùng cũng bỏ tù. Hơn nữa Nguyễn Hồng tình cùng này hai việc tựa hồ đều thoát không ra quan hệ sự tình, phải cùng tiến sĩ giảng mở giảng. Đương nhiên, Tô Anh Đảo kêu hắn là, cái kêu ma quỷ. Nhưng là ở tiến sĩ nghe tới, Tô Anh Đảo một ngụ một tiếng, kêu đều là, thân ái. Tuy rằng Tô Anh Đảo chưa nói nam nhân kia là ai, nhưng tiến sĩ biết, đó chính là chữ nham. Dung Tô Anh đào nói, từ 80 niên đại bắt đầu, chiến tranh kết thúc, Việt Nam trước mắt vết thương, mà hoa quốc chính trực cải cách mở ra, đúng là ngư lòng hôn tạp thời điểm, quốc gia pháp luật pháp quy còn không hoàn thiện. Lúc này Nguyễn Hồng tinh buôn lậu ma túy, trừ nham lại quản tập độc, hắn không chết ai chết. Như vậy tưởng tượng, tiến sĩ trong lòng càng toan, bởi vì Trử nham liền cùng hắn đã từng cho rằng giống nhau, tuy rằng có chút tỷ vết, nhưng là có nguyên tắc, không bán quốc, dù sao cũng phải tới nói còn tính người tốt. Bất quá làm tiến sĩ kinh ngạc chính là, Nguyễn Hồng Tinh cư nhiên ở tương lai có thể đem Nhan Nhuất vẫn luôn thẩm thấu đến quốc gia của ta công an bộ môn. Kia hắn đắc dụng ma túy tàn hại bao nhiêu người, mà hiện tại Nguyễn Hồng Tinh Nhan Nhuất tựa hồ đã sắp thẩm thấu tiến hoa quốc tới. Tiến sĩ tuy rằng vẫn luôn ở nghiên cứu phát minh tiểu mới vũ khí, nhưng tuyệt không phải cái phần tử hiếu chiến. Nay vẫn là đầu một hồi, hắn có xúc động, tưởng hoàn toàn giải quyết một người, hắn thậm chí cảm thấy một khi giải quyết rất Nguyễn Hồng Tinh, rất có thể Trung Việt chi gian đều sẽ không lại khai chiến. Tuy rằng hắn không trải qua quá Tô Anh Đảo theo như lời sự tình, nhưng có thể cảm giác được đến, giá hỏa Tô Anh Đảo, sắt trừ nham, lược đi xá lợi tử, lại nâng đỡ một cái bị chính mình suối dục tập độc trưởng khoa đi lên. Ít nhất ở chế buôn ma túy độc thượng, Nguyễn Hồng Tinh thành lập một cái vương quốc, hơn nữa từ Hoa Quốc kiếm lời đếm không hết tiền. Tiến sĩ ở trong lòng, với tên kia trên đầu vẽ cái xoa xoa, chỉ cần hắn dám dôi tay, tiến sĩ tuyệt đối đến giết hắn. Không nói đến cái này. Tới rồi ra, la lão chịu không nổi. đã đi ngủ, dễ dĩ buổi chiều lại ngủ một giấc, lúc này đã tỉnh, thật là tinh lực tràn đầy thời điểm. Cầm Tom mới vừa cho hắn mua cương khung thêu, ghé vào trên cửa sổ, đang ở từ phía ngoài. Cương khung thêu chính là quân dụng ná, ở trên chiến trường là các chiến sĩ dùng để phóng ra tay. Lưu đạn uy lực cực đại, mà bên ngoài cách đó không xa là một viên đại hạch đào thụ, tám tháng đúng là hạch đào thụ thời điểm. Này trên cây hạch đảo thấp chỗ đương nhiên đã bị người trích xong rồi, chỗ cao. Người với không tới địa phương nhưng thật ra có rất nhiều, nhưng với không tới, chích không đến. Dẹ gì cái này ná liền dùng được, hắn còn đánh, Tom còn nhặt, chính hà thủ một sọt hạch đào lột ra, thuyết minh thiên phải cho hai hải tử làm đường hạch đào ăn. Nói làm liền làm, nộn hạch đào làm đường hạch đào, so lão hạch đào làm càng hương, càng tốt ăn. Tô anh đào xem nàng đã lột một chén lớn, đem Tom kêu tiến vào, làm hắn cùng dẹ gì hai cùng nhau ăn kem, liền đi phòng bếp cho hắn hai làm đường hạch đào. Thầm thầm, thật hương. hương hương dẹ dị bưng chén lắc qua lắc lại không được gật đầu nói tô anh đào này uy vũ tiểu nhi tử còn không có ăn qua đường hạch đào xem mụ mụ đem nửa túi đường trắng dung tiến trong nồi dọn cái ghế nhỏ tới canh giữ ở nồi duyên thượng mắt trông mong chờ thúc các ngươi tìm được tô đi tới tàng tiền sao có phải hay không tiểu hối khoán tom ở bên ngoài ăn kem lo lắng chính là cái này đặng côn luôn sờ sờ tom đầu nói không sai biệt lắm đi tuy rằng còn không có tìm được nhưng thúc thúc trong lòng nắm chắc Ngày mai chúng ta liền đi thối tiền lẻ. Tiến sĩ trong lòng chỉ có một phỏng đoán, Tom là tiến thêm một bước giúp hắn khó chứng phòng đoán người. Ta sẽ đem sở hữu tiểu hối khoán tìm ra. Tim bảo tìm tới nghiện, phá lệ bành trướng thiếu Tom nói. Tiến sĩ ôn ôn cười, Tom, vận khí là thực lực một bộ phận, nhưng không có thực lực liền không có vận khí, đem tâm tư của ngươi đặt ở học tập thượng hảo sao. Tom đô một chút miệng, không nói chuyện. Tô anh đảo tâm ấy náy vừa động, đối Tom nói, đứng rồi, ngươi chỉ thúc thúc nói. Hắn có một viên xá lợi tử, hắn còn nói, hắn giấu ở ai đều tìm không thấy địa phương, Tom, ngươi cảm thấy hắn sẽ giấu ở chỗ nào. Tom nào biết xá lợi tử là cái thứ gì, Tô Anh Đào cũng chưa thấy qua, hắn xoay người nhìn một chút rẽ gì, rẽ gì theo bản năng dơ lên viên đạn, Ân, Tô Anh Đào tức khắc há to miệng, cái này kêu người ở sự trung mê. Nàng mỗi lần thấy chữ nham, hắn cơ hồ đều ở đoạt viên đạn, nên sẽ không, xá lợi tử liền ở viên đạn đi. Tô Anh Đào đều cấp dọa mềm. Vội vàng tìm một khối sạch sẽ khăn tay, nàng tuy rằng tin mã liệt, nhưng cũng tin quỷ thần, đặc biệt là ở làm cái kiêu ngộng lúc sau, trước đem rẻ gì viên đạn gỡ xuống tới, cùng tiến sĩ cùng nhau, đóng phòng ngủ môn, đối với viên đạn lệ vài cái, lại đem viên đạn văn khai. Tại đây phía trước, Tô Anh Đảo cũng không biết Phật cốt trông như thế nào, thẳng đến đem tinh tế xương ngón tay đảo ra tới, mới chân chính biết cái gì kêu ngũ thải ban lan lưu ly li bỏ được, một đoạn ngón út, tinh ánh dịch tấu, lấp lánh sáng lên. May mắn tiểu rẻ gì vẫn là cái tiểu đồng tử thân, mang mang cũng không gì. Đều không kịp nhìn kỹ, Tô Anh Đào đem nó bao tiếng khăn tay, trong lòng vẫn là cảm thấy không yên ổn, lại hợp với bao vài tầng, ở la lão trong thư phòng phiên đến một cái trang quân công trương hộ, đem nó cùng quân công trương phóng tới cùng nhau. Nay cần thiết phải nghĩ biện pháp đưa đến trong miếu đi. Bất quá đem xá lợi tử lấy lúc sau, lại nhìn bên ngoài chân ngắn ngủn, thu mập mạp nhi tử, Tô Anh Đào nhịn không được tiểu mê tín một chút, nên sẽ không nhi tử từ nhỏ thông thuệ. chính là này viên xá lợi tử phù hộ đi. Đáng thương Tom bất luận tìm cái gì đều là một tìm một cái chuẩn, nhưng tại đây trong viện, vẫn như cũ là cái chỉ cần không nuốt ngông ngỡ không làm hối lộ, liền hôn không đi xuống tiểu túng ba ba. Ngày hôm sau là Lưu Tham Hưu sinh nhật, hắn năm nay 60 chỉnh, đại tôn tử ở Thẩm Dương đọc sách, cũng chưa về, trong nhà cũng liền con dâu cùng tiểu tôn tử. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, la Lão một nhà bị mời, muốn đi Lưu Tham Hưu ra làm khách. Tô Anh đào cho tới nay mới thôi. còn không có gặp qua tô đi tới hai khẩu tử nhưng nàng tổng cảm thấy hôm nay tô đi tới khẳng định muốn làm điểm sự rốt cuộc hắn hiện tại ít nhất ở lưu tham mưu trưởng trong ấn tượng là cái ở dê mệnh trong lúc không lấy mô xu nỗ lực nháo cách mạng người tốt nàng là hắn muội muội hắn vì sợ chọc thủng khẳng định cũng muốn ở lưu tham mưu trước mặt diễn một tuần kịch gia tăng một cái ấn tượng này nhưng nàng đoán được tô đi tới khẳng định muốn phá dối lại không nghĩ rằng hắn thủ đoạn cư nhiên sẽ trực tiếp dùng ở hài tử trên người bởi vì đêm qua hai hải tử đặc biệt thích ăn đường hạch đảo hơn nữa tom nói hôm nay còn phải làm một chút tặng người chính hà sáng sớm 5 giờ lên lột hai đại chén hạch đảo tô anh đào lập tức làm một đại bàn ánh vàng rực rỡ bọc cả dẹ mẹo đường hạch đảo ra tới liền nghe thấy bên ngoài đột nhiên vang lên tô mạn một trận tiếng khóc là ngay sau đó chính là một tiếng thét trói thai anh đảo ngươi hà tất như vậy đâu đi tới không ăn qua nhà ngươi mễ cũng không ăn qua nhà ngươi mặt gặp mặt hải tử một tiếng cứu cứu đều sẽ không tê liền đánh hắn bắn ra cung. Ngay sau đó to một tiếng giống, không hảo thầm nhi, tôi đi tới nằm trên mặt đất, nói là rẻ gì nà đánh. Đây là Tom quán, cái kia quân dụng ná huy lực đặc biệt đại. Mà tôi đi tới là cái ma ốm, nên sẽ không rẻ gì thật sự chơi ná chơi khởi hưng, đem tôi đi tới cấp đánh nghiêng đi. Bất quá xoay người vừa ra khỏi cửa, Tô anh đào tức khắc lại nổi giận. Tô đi tới nằm trên mặt đất, đang ở ngăn không được ai ra, trong tay còn cầm một viên cương. Châu. Hắn một con mắt toàn bộ là sưng lên, sưng lại hồng lại đại, so chỉ một quyền đầu còn đại, không mở ra được liền thôi bỏ đi, còn ở ra bên ngoài đổ máu. Mà Tô Mạn trực tiếp là nắm Tom vào áo, đang ở không ngừng tê đừng đánh nha, đặng trường thành, ngươi đừng đánh ta nha. Rẽ gì cấp Tom hộ ở sau người, lấy cái quân dụng cương không tê chạy tới chạy lui, nhắm chuẩn Tô Mạn. Rẽ gì, bắt tay buông. Tô Anh đào hô một tiếng. Rẽ gì vừa nghe tê liền lập tức buông xuống cương không tê nhưng quay đầu lại. ủy quỷ khuất khuất liền nói, mụ mụ ta không đánh. Cái gì không đánh, anh nào ta và ngươi ca vừa mới tiến sân, thấy nhà ngươi dẹ gì, liền muốn cho hắn cho hắn cứu chào hỏi một cái, kết quả nhà ngươi dẹ gì vừa nghe đi tới là hắn cứu, một cương khung theo liền đánh vào đi tới đôi mắt thượng. Tô mạn giống nói, Tom ngăn đón tô mạn, tô mạn cư nhiên rồi tay, muốn đánh Tom. Nhà ta hải tử đánh người, ngươi có thể tìm ta, bởi vì đó là ta không giáo dục hảo hải tử, ngươi đánh ta ta chịu. Nhưng ngươi đánh nhà ta hải tử làm gì? Nói, Tô Anh Đào một phen liền tốn thượng Tô Mạng đầu tóc, liều mạng chính là một xả. Tô Mạng đánh không lại Tô Anh Đào, tức khác lại là một tiếng thét trói thai. Anh Đào, Hảo mội mội nột, ta chính là ngươi tẩu tử, ngươi liền đánh đi, dùng sức đánh ta đi. Lúc này Hảo những người này đều từ trong phòng ra tới. Tiến sĩ cùng la hành, chử lao những người này, sớm đi lưu tham lưu ra, đại gia đang ở trong phòng khách nói chuyện tiếm, lúc này cũng ra tới. Hảo ra hỏa. nữ các đồng chí đại hình đánh nhau hiện trường mà lúc này nô bác sĩ một phen đẩy ra phòng bếp cửa sổ âm dương quái khí liền nói câu tô anh đảo ngươi trưởng phu lại là la lão con nuôi tô đi tới cũng là ngươi ca hắn không phải có điểm bệnh sao ngươi là muội muội ngươi là cái khỏe mạnh người không nên làm hài tử khi dễ hắn cứu nha tô đi tới rốt cuộc cũng bỏ dậy lay động nói lên tới bẻ tô anh đảo tốn tô mạng tay muội thực xin lỗi ta cái này cứu cứu vẫn luôn có bệnh cũng không chiếu cố quá các ngươi Các ngươi hận ta ta có thể lý giải. Nói, từ trong túi đáng thương vô cùng, đào năm mao tiền ra tới, hắn chỉ vào chính mình sưng giống màn thầu giống nhau đôi mắt nói, hài tử nhiều có khả năng a, ngươi xem này bắn ra cùng đem ta cấp đánh, này chứng minh ta hài tử có khả năng, ta đặc biệt vui mừng. Nếu không phải giết người phạm pháp, Tô Anh đào thật muốn một quyền đảo chết cái này vương bắt đảng, Nhưng muốn đảo hắn một quyền, đánh chết, nàng còn phải đi ngồi tù. Ta không đánh, ta viên đạn còn ở. Dẹ gì khí hai chỉ tiểu nắm tay méo lên tới, người xấu, ta không đánh. hai tử cấp khi nói năng lộn xộn Tô anh đào cũng tin tưởng dẹ gì không đánh, nhưng là tô đi tới đôi mắt là như thế nào xưng đến lớn như vậy. nàng tin tưởng hài tử, nhưng là chuyện này nên như thế nào chứng minh. Anh đào, ngươi từ nhỏ ở nhà của chúng ta ăn cơm, một trương miệng chính là một trương miệng đồ ăn, ca cũng là vì cho ngươi tỉnh tiền, mới đói ra bệnh. Tô đi tới lại cười khổ mà nói, đánh liền đánh, không có việc gì. Ngươi gà hảo, sinh nhi từ béo, hùng, ca liền so gì đều cao hứng. Tô Anh Đào đã sách lên nắm tay, chuẩn bị muốn đánh người. Anh Đào cái này muội muội, ở Tô đi tới không có trọng sinh kia một đời, là Đoàn Văn Công Đoàn Hoa, nhật tử quá dực dỡ, tính cách hiếu thắng, tính tình táo bạo. Tô đi tới kỳ thật không tưởng đem nàng thế nào, rốt cuộc nàng đối Tô xong thành một nhà đều không tội, đây là hắn muốn xuất ngoại, duy nhất tiến tâm, có thể phó thác cha mẹ người. Nhưng hắn cũng đặc biệt hiểu biết cái này muội muội, Vừa rồi tới phía trước, hắn liền giao đãi quá tô mạ, nhất định phải trang túng, trang đặc biệt túng. Hắn đoạt lấy anh đào thanh tích, tách ra nàng cùng đồ chính nghĩa hai vợ chồng, nàng hiện tại gả đặng tiến sĩ là cái mềm mại con một sách. Hiện tại hắn muốn xuất ngoại, tô anh đào khẳng định hận hắn. Lúc này nàng nhắc lại nắm tay đảo hắn hai nắm tay, nàng ở lưu tham mưu cùng ngô bác sĩ cảm nhận chung, liền càng thêm là cái vong ân phụ nghĩa, chỉ biết nịnh vợ lãnh đạo, không hỏi đại ca chết sống, nịnh nọt tiểu nhân. cho nên ngươi xem tô đi tới cười kia kêu, kêu một cái đáng thương vô cùng nhưng hắn trong lòng đoàn chắc tô anh đảo hôm nay chính là chuyên môn tới hố nàng này đáng thương muội muội là bị hắn chỉnh thực thảm nhưng là không có biện pháp hắn muốn tồn tại muốn càng tốt sinh hoạt liền không thể không lợi dụng hắn đáng thương tiểu anh đảo đảo không phải hận hoặc là chán ghét tô đi tới đối tô anh đảo yêu thích thậm chí vượt qua tiểu kiều cùng tiểu nga nhưng hắn cũng là nhất hiểu biết nàng người người sao có thể lợi dụng còn không phải là nhất hiểu biết người Vừa rồi dẹ gì cũng xác thật không đánh quá hắn, chỉ là cầm ná ở trong sân chơi. Tôi đi tới kỳ thật là chính mình lấy viên cương. Châu, lại đây liền nằm đảo, cố ý ăn vạ Hắn cũng thực thích dẹ gì, tiểu bụ bấm một cái, thực lùn, chân thô cánh tay đoản ngón tay tựa như tiểu đồng giống nhau. hai tử dương đối nhìn hắn, nghẹn nước mắt ba ba, nửa ngày mới nói, ta hận hoa quốc, chán ghét mọi người. Túi đầu đô một chút miệng, hắn lại nói, trừ bỏ ba ba mụ mụ Tôi đi tới cười lạnh một tiếng. Ở hắn trong mộng là gặp qua Tom, đứa bé kia liền đặc biệt chán ghét hoa quốc, chán ghét hoa quốc người. Hắn tâm nói này liền đúng rồi, đây là một cái nhậm ngươi công lao lại cao, cũng chơi bất quá định nọ, nhậm ngươi tài cao bắt đầu, cũng chơi bất quá tâm cơ thâm trầm quốc gia, cái này quốc gia mọi người người, bao gồm hắn đều là nhân tinh. Ở phía trước 10 năm, những người này tinh nhóm hô mưa gọi gió, lục soát lược tiền tài, hiện tại, người khác đều ẩn kết xù tài sản lặng lẽ trốn đi, mà hắn, lợi hại nhất. Hắn muốn mang theo tiền xuất ngoại hưởng thụ đi. Hai tử từ, từ nhỏ chịu điểm khi dễ, trưởng thành mới có thể cẩn thận làm người. Hắn đây chính là ở giáo chính mình nhất thân ái cháu ngoại trai nên như thế nào làm người. Dễ gì mũi hô suy hô suy, nhìn một con mắt xưng giống chỉ hết xanh giống nhau tô đi tới, lại nói câu, người xấu, cứu cứu là người xấu, sắp cứu cứu. Tô Anh Đào cảm thấy chính mình đến cấp hai hài tử tìm cái công chính, rốt cuộc như vậy nhiều người nhìn đâu, khẩu khí này không thể nuốt nhưng là nàng nên làm cái gì bây giờ? Tôi đi tới đôi mắt xưng giống cá nhân huyết đại màn thầu vừa thấy chính là nàng đánh lúc này nàng nên làm cái gì bây giờ? mà đúng lúc này, tôi anh đào liền thấy tiến sĩ thẳng xuyên qua đám người đi đến lưu tham mưu ra cửa sổ từ nhân ra cửa sổ để ra một quải thịt ba chỉ ra tới sau đó chiều nàng đi tới người này nhi tử bị người ngoa lao bà ở cùng người đánh nhau hắn cư nhiên đi trộm nhà người khác thịt người đem người ta thịt khô sao? Tô Anh đào nhỏ giọng hỏi, tiến sĩ đem thịt đề ở tô đi tới bên hai thanh âm tuy rằng thấp, nhưng trung khí mười phần nói, cho ta nhi tử tìm cái công bằng, đồng thời, cũng làm mọi người xem xem tô đi tới rốt cuộc là cái cái gì mặt hàng. Sau đó chỉ chỉ thịt, hắn nói, đạng Đông Quốc, nghe ba bà, hiện tại hướng tới nơi này đánh bắn ra cùng, không phải sợ, không cần tiết sức khí, dùng sức đánh, hung hăng đánh. Tô đi tới vẫn luôn đem tiến sĩ đương cái con một sách, cảm thấy hắn chỉ biết làm nghiên cứu khoa học. cơ hội trước nay không chú ý quá hắn. Nhưng tiến sĩ là con mọt sách sao, đương nhiên không phải. Hơn nữa hắn rất tin chính mình như tử. Dẹ gì tựa như một trận máy móc giống nhau, là cái có nề nếp hài tử, nếu là người khác không chọc hắn, chính mình không có nguy hiểm, hắn không có khả năng động thủ. Tôi đi tới đôi mắt giống cá nhân huyết màn thầu, vừa thấy chính là nà đánh, mà tiến sĩ muốn chứng minh hắn thương không phải dẹ gì đánh. Trên thế giới này sao có thể không có công bằng? Chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại, có được trí tuệ, bình tĩnh, không oán trời trách đất, ngươi là có thể thế chính mình tìm được công bằng. tiến sĩ hiện tại chính là muốn dạy hai cái nhi tử chính là dưới tình huống như vậy như thế nào thế chính mình tìm được công bằng. 234, trăm ba tây sơn cha người vây càng ngày càng nhiều, tô mạn đang ở ra sức cùng mới tới người ra sức giảng giải. đây là một kiện liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu sự tình, người bệnh ngoa tiểu hải tử một ngoa một cái chuẩn. ba tuổi hai tử biết cái gì? hắn nói chuyện lại có ai tin tiến sĩ thật buồn cười hắn lấy ra một khối phì thịt heo làm hài tử đánh hài tử đánh khối thịt là có thể chứng minh hắn không ná thương hơn người bởi vì sự tình não cũng đủ đại có thể nói toàn bộ quân khu người nhà viện cơ hồ đều bị oanh động hài tử đại nhân lão nhân tiểu hài tử nhi thậm chí có người chuyển đến tiểu băng ghế còn có người khái hạt dưa nhi vây xem người trong ba tầng ngoài ba tầng dễ gì lui ra phía sau hai bước tiểu gia hỏa hiện tại chính là phẫn nộ cực kỳ Tiểu thịt béo tay tay bắt lấy một cái quân dụng cương không thể xoát một chút, nhắm ngay chống can, làn da vàng như nến, lung lay sắp đổ tô đi tới. Mọi người hít hà một hơi, lưu tiểu Vo còn hô một câu, tiểu tử này có thể thiện xạ. Tức khắc một đám người đồng thời hít hà một hơi, quân hở đũng phùng thượng cũng mới không lâu đi, là có thể thiện xạ. Bang một tiếng, một viên cương. Châu bay ra đi, một thanh, phút một tiếng, nửa cái bi thép khảm tiến thịt, bắn hai đạn, mới rơi xuống trên mặt đất. nhưng là này có thể chứng minh này cái gì đại gia vẫn là xem không rõ a mà lúc này tiến sĩ một phen xoay qua tô đi tới đầu đem hắn bắt được đến vài vị thủ trưởng trước mặt này giúp lao ra từ hôm nay là tới cấp lưu tham lưu trưởng quá 60 đại thọ cũng đều nhận thức tô anh đảo nhưng hoặc nhiều hoặc ít là ở đêm qua hoặc là hôm nay sáng sớm mới nghe nói tô anh đảo là tô đi tới muội muội thân là muội muội ở thủ đô ca ca thân thể như vậy kém nàng tới không đi xem một chút ca ca Ngược lại ở tại la quê quán, trừ bỏ la lao chính mình, đại khái người khác đều cảm thấy các nàng một nhà đều có điểm không địa đạo. Muốn nói rẻ gì thật sự đánh cứu cứu, Tiêu quân khu này đó lao lãnh đạo nhóm thấy thế nào tiến sĩ một nhà. Tiến sĩ làm trò đại ra mặt, một phen phiên khởi tô đi tới mí mắt, hắn nói, các ngươi hẳn là đều thấy được, cương khung theo cái loại này quân dụng vũ khí, ở tiểu hài tử trong tay uy lực có bao nhiêu đại, một khi phát túc lực, tô đi tới này con mắt đã sớm bạo rớt, sao có thể chỉ là xương đỏ. Tuần nữa trình độ này xương đỏ. Quân dụng cương không theo bạo phát lực đặc biệt cường, ở trên chiến trường có thể lấy nhân tính mệnh. Dễ gì suýt nữa đánh xuyên qua thịt ba chỉ, Tô Đi tới yêu đớt nhất trong mắt, hai tử muốn thật đánh quá, hắn trong mắt đã sớm bạo thành một quán hi canh. Làm Quân Nhân, này đó lão lãnh đạo ai trên người không mấy cái vết sẹo, chẳng lẽ nhìn không ra tới. Để sát vào Tô Đi tới, cũng không màng đối phương là cái thận bệnh hoạn giả, mới đã làm máu thấu tích, thân thể còn đặc biệt kém. Tiến sĩ lại nói, ta ở sinh vật học phương diện đã từng ở m quốc phát quá hai thiên luận văn còn tính có điểm nghiên cứu một cái thận bệnh hoạn giả thân thể hắn bản thân liền đặc biệt kém nếu đêm qua hắn dùng bộ rộng phản điểm xem qua tình này con mắt khẳng định sẽ sưng lên hiện tại nếu các ngươi không tin ta ai đi phòng y tế mua điểm tả oxy phở lộ xa tinh tới ta bảo đảm nửa giờ hắn chứng viêm là có thể tiêu đi xuống một nửa thấy viện vây quanh thật nhiều người các đại nhân đều ở gật đầu bất quá hải tử nghe không hiểu có cái hài tử còn hô một câu thúc thúc ngài lời nói ta nghe không hiểu giảng thông tục điểm được không tiến sĩ vì thế đem hắn tay ngắn nhỏ thô béo nhi tử ôm lên chỉ vào nhi tử dùng nhất thông tục ngôn ngữ gàn từng chữ một nói ta nhi tử nếu là đánh quá tôi đi tới đôi mắt nên là mềm tổ chức bầm tím hơn nữa chòng mắt sẽ bạo rớt nhưng nếu oxy phở lổ xa tinh cũng có thể trị hảo hắn hắn chính là chứng viêm đủ dễ hiểu sao cái này đủ dễ hiểu bọn nhỏ đều chơi ná tuy rằng không đánh hơn người đôi mắt nhưng lưu tiểu võ dơ lên cương khung têu liền nói thúc thúc muốn thật là cương khung têu đánh cũng sẽ không lúc ấy liền sưng ngày hôm sau mới có thể sưng đâu tức thì chi gian không nói đại nhân trong viện một đám hải tử ngao một tiếng bắt đầu đảo thở dài người này như thế nào như vậy ngoa một cái ba tuổi hải tử không nghĩ ra a thật là tất cả mọi người nhìn tô đi tới ngay cả cửa sổ lý chính ở cùng bảo mẫu nấu cơm ngô bác sĩ trên mặt đều không nhịn được nàng cảm thấy Tô đi tới hẳn là khó chịu với muội muội như vậy cố tình lấy lòng la lão mới cố ý làm như vậy. Nhưng hắn tốt xấu là cái mau 40 năm nhân, hơn nữa đã từng vẫn là dê bị sẽ phó chủ nhiệm, cần thiết cùng cái ba tuổi hải tử so đo sao? Nàng chính là ở trong sân khen quá lớn lời nói, này Tô đi tới nếu không phải cái thứ tốt, kia nàng ở trong đại viện còn như thế nào làm người? Hư Thanh nổi lên bốn phía, mọi người xem Tô đi tới đều giống xem một cái ăn trộm, tặc giống nhau. Nhưng nàng đến thế Tô đi tới chống mặt mũi. Rốt cuộc đây là nàng thân thích, là cùng nàng giao hảo mười mấy năm người, một cái người bệnh, muội muội đối hắn như vậy kém, còn không cho phép hắn phản kích một chút sao. Muốn trách, liền quái tô anh đảo mấy năm nay, trước nay không đem đại ca trở thành đứng đắn đại ca xem đi. Cho nên nàng đánh giảng hòa nói, đều tiến vào ngồi đi, anh đảo đồng chí, ngươi cũng mang theo bọn nhỏ tiến vào ngồi đi, mau ngồi. Đi tới, ngươi cấp đứa bé kia nói lời xin lỗi, ta đem chuyện này hiểu rõ đi, như vậy cao hứng nhật tử, làm gì nha các ngươi. Nhưng là giống Lưu Tham mưu cùng la hành những người này, là hòa giải là có thể ổn định sao? Đây chính là Lưu Tham sáu 60 đại thọ, con của hắn chết sớm, con dâu thế hắn mang lớn hai đứa nhỏ, hắn thực tôn trọng đối phương. Tôi đi tới là bởi vì cứu đại võ mệnh, mới vẫn luôn theo chân bọn họ ra lui tới. Đại nhân chi gian có cái gì, có thể giác mặt nói, quân nhân đều là thẳng tính, ghét nhất loại này khi dễ hài tử sự tình. Thả cho thí, tôi đi tới một cái mau 40 tuổi người. Khi dễ một cái ba tuổi tiểu thí hài nhi, đây là xin lỗi có thể giải quyết sao, hắn nhân phẩm có vấn đề. Bang một cái tắt chụp ở phòng bếp cửa sổ thượng, bên ngoài xem náo nhiệt người nhiều như vậy, tất cả tại hướng bên này xem. Nô bác sĩ mặt đã không nhịn được, nhưng vẫn là nói, bà, tôi đi tới tốt xấu không ở dê ủy sẽ tham quá một phân tiền, hơn nữa ở cách mạng chung cũng không chỉnh hơn người. Hơn nữa tôi đi tới vừa thấy tình thế không đúng, tất cả mọi người ở khinh bỉ chính mình, lập tức liền phải lưu, ai nha. Tô mạ, mau đưa ta bệnh viện. Nô bác sĩ không cũng vừa lúc liền có thể có cái dưới bậc thang, không đến mức mất mặt. Mau mau, đi tới bệnh đặc biệt nghiêm trọng, mau đưa hắn đi bệnh viện. gì ngoa xong người liền giả chết, này đâu ra như vậy đê tiện người, mệnh hắn đã từng vẫn là dê bỉ sẽ phó chủ nhiệm đâu. Nhưng như vậy một cái ma ốm, lúc này ngươi không cho hắn chạy, chẳng lẽ chớ mắt nhìn hắn chết? Lưu Tham Lưu xem con dâu đỡ Tô đi tới đi rồi, tổng còn phải thế con dâu đánh cái giảng hòa, vì thế liền đối tiến sĩ nói. rốt cuộc tô đi tới là nhà ngươi ái nhân các ca hắn cố ý ngoa hải tử đây là hắn không đúng xong rồi ta làm hắn cấp hải tử xin lỗi rốt cuộc hắn ở dê mệnh chung không tham trả tiền còn xem như cái người chính trực làm hắn đi hong công sự tỉnh chúng ta khác thương lượng hôm nào ta làm ông chủ lại thỉnh các ngươi ăn cơm được không tiến sĩ nhìn nhìn như tử mới nói hải tử không cần xin lỗi vô tâm có lỗi mới yêu cầu xin lỗi cố ý vì này nhất định phải trả giá đại giới lưu tham mưu quá xấu hổ Lão ra tử mặt đều không nhịn được, chỉ có thể gật đầu, là, là như thế này. Đồng thời hắn lại nói, dù sao cũng là hài tử cứu cứu, nếu không, làm ngươi hái nhân đi theo Tô đi tới tán gấu một chút. Hắn vẫn là cảm thấy, bất quá là người một nhà sự tình. Lưu Tham Nhu trưởng, ngày trước sau cho rằng, Tô đi tới ở dê mệnh trung không tham trả tiền. Tiến sĩ đột nhiên hỏi Lưu Tham Nhu, cái này là đại gia rõ như ban ngày, Tô đi tới thoạt nhìn như vậy nghèo, từ đâu ra tiền. Lưu Tham mưu đối tô đi tới tín nhiệm, cũng là thành lập ở cái này cơ sở thượng. Bất quá Lưu Tham mưu còn không có tới kịp biện giải, tiến sĩ liền nói, chuyện này chúng ta buổi tối lại thảo luận đi, chúng ta còn có việc, chứ vội. Ta cấp hải tử nói lời xin lỗi. Buổi tối rồi nói sau. Tiến sĩ nói, chỉ mong đến buổi tối, ngài còn có thể kiên trì ngài cái nhìn, nói tô đi tới không tham trả tiền. Lưu Tham mưu tâm nói sự thật chính là như vậy, tô đi tới là thật không tham trả tiền A. Hơn nữa tô đi tới ngoa hải tử, tô anh đảo chỉ lệnh bợ đại lãnh. Đạo, hắn hiện tại đối tô anh đảo này người một nhà nhân phẩm, đều sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Nay đã không phải dẹ gì ná lần đầu tiên gây họa Tiểu gia hỏa đại khái cũng ý thức được hắn đâu hiếm ná là cái vấn đề lớn, tuy rằng vẫn là thích chơi, nhưng không thể mỗi ngày cầm. Bất quá hắn cũng sợ mụ mụ muốn tịch thu rớt, vì thế cầm ná vào phòng bếp, tưởng đem ná giấu đi. Chính là tiến phòng bếp, liền nhìn đến thất thượng bãi một tiểu bồn kim buồn sáng lấp lánh hổ phách đào nhân hắn còn nhớ rõ muốn tàng ná đem ná tàng tiến phong chén tủ bát đem buồn nhi bưng xuống dưới ngồi dưới đất liền bắt đầu mùi ngon ăn hoạch đào nhân Tôm lặng lẽ vào phòng bếp khởi quần chỉ chưa cái quần xoa xoa cấp rẻ gì nhìn chính mình đùi nhìn xem vừa rồi cái hư a di đem ta véo thành cái dặn gì bất quá đặng côn luân tiến phòng bếp hắn lập tức lại đem quần xuyên lên nam tử hán cũng không thể ở đại nhân trước mặt rụt rè tiến sĩ là bởi vì trịnh hà nói Tom rất có thể bị Tô Mạn đả thương, mới tiến vào xem hải tử. Xem hai hải tử ngồi ở phòng bếp trên mặt đất ăn Hoạch Đảo Nhân, liền từ trong phòng bếp ra tới, đối đang ở bãi cơm Tô Anh Đảo cùng Trịnh Hà nói, hẳn là vấn đề không lớn, ta xem Tom tung tăng nhảy nhót. Tom còn nhỏ, linh hoạt, phỏng trừng chưa cho Tô Mạn bóc gì. Trịnh Hà sắc mặt không tốt lắm, ngừng đầu, đặc biệt nghiêm túc nói, chúng ta khi đó làm võ đấu, có chút tay tàn nhẫn một chút nữ đồng chí sẽ chuyên môn thương nam đồng chí hạ thể, đã hoặc là đánh. nghe nói đặc biệt đau. Có chút nam đồng chí chịu không nổi, tình nguyện an phân cũng không muốn bị đánh, tô mạn vừa rồi vẫn luôn ở véo tom, vừa thấy chính là cái võ đấu kẻ tái phạm. Cho nên nói chỉ là chứng minh dẹ gì là vô tội sao được. Quan trọng là, tô đi tới mang theo nhất bang tiểu hát binh nhóm, dùng các loại bỉ ổi thủ đoạn, từ hát ngũ loại trong tay ngoa tới tiền, tìm được hắn, hơn nữa coi đây là thanh toán dê ủy sẽ, mới là tiến sĩ lần này tới thủ đô, lớn nhất ý nghĩa. An cơm đi, ăn xong. Ta mang các ngươi đi cái địa phương. Tiến sĩ đánh gãy Trình Hà, đối tô anh đào nói. Cơm nước xong, nên ra cửa. Nhưng đột nhiên tới cái bệnh hưởng hưởng thúc thúc, gần nhất liền an vạ liền cung đã từng Tom giống nhau, dễ gì đại chịu đà kích, hiện tại không nghĩ ra cửa. Nhưng hắn cũng có chính mình tiểu hoạt đầu, đánh cái ngáp, xoa tiểu bụng bụng liền nói, à, buồn ngủ quá, ngủ ngủ lạc. Tom cảm thấy chính mình tới thủ đô quả thực chính là cái sai lầm, ở tần công đương mọi người đại ca không hảo sao. làm gì chạy thủ đô tới bất quá tiến sĩ khẳng định có biện pháp a hắn nói còn nhớ rõ vừa rồi cái kia hư thúc thúc sao nếu nói chúng ta quốc gia là cái kho lúa hắn chính là một con thông minh nhất nhất xảo quyệt lao thử nhưng là người bình thường nhưng bắt không được kia chỉ lao thử hiện tại ta muốn đi bắt lao thử các ngươi có nghĩ đi dễ gì ngáp đánh tới một nửa lập tức đứng lên nguyên lai like hư cứu cứu là chỉ chuột lớn a kia cũng cần thiết đi tom cũng nói thúc thúc ngươi cùng ta nói nói bái Hắn rốt cuộc lại như thế nào tàng tiền? đã từng, tôi lẳng lặng đem tiền giấu ở cốt hộ, Lưu Quang Bật đem tiền giấu ở sa mạc, Tom đều có thể tìm ra. Nhưng thủ đô lớn như vậy, tôi đi tới sẽ như thế nào tàng tiền? Tom không thể tưởng được. Đi thôi, trong chốc lát ta bảo đảm chẳng những cho các ngươi tìm được tiền, còn cho các ngươi biết tiền như thế nào sinh tiền. Tiến sĩ chỉ nói một câu, Tom cùng dẹ Di đã nhảy dựng lên. Kỳ thật chử nham vẫn luôn liền ở ngoài cửa chờ, chủ yếu là trốn Trịnh Hà mới chưa đi đến môn, bằng không. Hắn sớm cấp chờ không được. Hôm nay buổi sáng tiến sĩ liền nói với hắn quá muốn đi tìm tô đi tới tiền. Trừ nham đối tô đi tới cái kia hoạt tử nhân không có một chút ít hứng thú. tên kia trừ bỏ sẽ trang túng, giả chết ở ngoài không dùng được. Quan trọng nhất chính là hắn tiền. Nhưng thấy tiến sĩ đem nhi tử lão bà đều mang đến, liền cảm thấy răng đau. Tiến sĩ, chúng ta không phải đi thối tiền lẽ sao? Vạn nhất gặp phải tô đi tới người đâu? Vạn nhất tô đi tới người có thương đâu? Ngươi như thế nào không đem mẹ ngươi cũng mang lên? Chúng ta đi trên đường lại phóng đầu vui sướng ca, làm tô đi tới biết chúng ta đi tìm hắn tiền. Trừ nham ra cửa phía trước lại là bảo dưỡng thương. Chi lại là trang viên đạn, là chuẩn bị tốt tùy thời muốn đi chiến đấu. Tiến sĩ đi là nghỉ phép chuẩn bị, này hai người hoàn toàn không đáp a Chân chính người thông minh tội phạm quan trọng tội, yêu cầu lấy thương sao. Tiến sĩ chỉ chỉ đầu mình nói, không, bọn họ dùng chính là đầu vóc, trừ nham, người nhất thiếu cũng là đầu vóc. Chính là bởi vì đầu vóc không đủ, lô mãng xúc động. Hắn ở tô anh đảo trong ngộng mới cho Nguyễn Hồng tinh xử lý. Đến, tiến sĩ chỉ lộ, trừ nham mở ra hắn lay động nóng lên, ba bước liền nghỉ khẩu khí nhi lão ca tư, muốn đi tìm cũng là người quen, tô có thêm. Nhưng là tới rồi tô có thêm ra cửa, trừ nham liền lại đến ngoan cố hai câu, tiến sĩ, không phải ta đầu góc không đủ dùng, ngươi đến tin tưởng, tô có thêm là ta hảo anh em. Hắn nhìn chằm chằm tô đi tới tiền cũng có đã lâu, nếu có thể tìm được, hắn sớm đem tiền cho ta, còn cần ngươi tới một chuyến. Người xuống xe đi hỏi hắn, gần nhất hắn muội mội thường xuyên đi chính là địa phương nào là được, khác một mực không cần hỏi. Tiến sĩ vì thế nói. Quay đầu lại, hắn liền lại cùng Tô Anh Đào giải thích nổi lên kiểu hối khoán cùng nhân dân tệ sai biệt. 100 nguyên tiểu hối khoán, ở quốc nội sức mua tương đương với 300 đến 500 nguyên, loại này sai biệt sẽ sinh ra nhất bang đầu cơ khách, thậm chí, rất nhiều đầu cơ khách đều là gián điệp thương mại. Tô đi tới phó cảng thời điểm căn bản không cần mang tiền, hoặc là tiểu hối khoán. hắn chỉ cần đem tiểu hối khoán chôn ở nào đó người khác tìm không thấy địa phương tới rồi hồng kông lúc sau cùng bên kia người ta nói ra cái này tin tức bên kia người liền sẽ cho hắn tiền sau đó lại dùng điện thoại hoặc là điện báo vô tuyến điện phương thức thông chi chúng ta bên này người lấy đi tiểu hối khoán cứ như vậy trong tay hắn một phân tiền đều không cần mang đều có thể hoàn thành giao dịch hắn nói ở cái này thời đại trong ngoài nước phong tỏa nhưng đặc biệt là hồng kông có rất nhiều từ đại lục quá khứ người Ở bên này có thân thích, có thân nhân. Những người đó tưởng cấp quốc nội hối tiền, tìm không thấy phương pháp. Lúc này Tô đi tới trước đó đem tiểu hối khoán chôn ở chỗ nào đó, chỉ cần mang theo cái kia hữu hiệu tin tức, không người phó Hồng Kông là được. Hắn muốn thật sự có 10 vạn tiểu hối khoán, ở bên kia là có thể đoái 3-40 vạn đô la Hồng Kông. Chờ hắn bắt được tiền, lại nói cho đối phương chính mình ở đại lục, đem tiền giấu ở chỗ nào, không phải được rồi. Ta đại ca này tâm cơ, quá lợi hại. Tô anh đào không khỏi nói cũng khó trách hắn dám đi theo chử nham đi hong kong còn không sợ chử nham dự tiền hắn không xu dính túi sợ cái gì chỉ chốc lát sau tô có thêm tới vừa lên xe liền hắc hắc cười nói tiến sĩ ta muội gần nhất không thường đi chỗ nào ngươi muốn thật muốn nói nàng đi chỗ nào nói nàng cách vài bữa sẽ hồi tranh quê quán tạo mộ viếng mộ mả gì nhưng nàng trong tay thật không có tiền phải có tiền ta sớm tìm được rồi thật không cần phiền thoái ngài ra ngựa ngươi quê quán ở đâu tiến sĩ hỏi Tô có thêm nói, rất xa, vẫn luôn ở hải điến bên kia trên núi. Đi thôi, đi hắn quê quán. Tiến sĩ ngắn còn nói. Sau đó hắn lại cùng hai hải tử giải thích, người giống nhau đều sẽ đem tiền giấu ở chính mình không thường đi, nhưng tự nhận là thực bảo hiểm địa phương, tỉ như chính mình quê quán. Đây là người bản năng, cũng là thiên tính, tiền hẳn là liền ở tô mạn quê quán. trong tự giác đặc biệt kích động, hắn đều có thể dự cảm được đến, khẳng định có thật nhiều tiền. Hải điến xác thật là nông thôn, hơn nữa đặc biệt hẻo lánh. Lại muốn quanh co lòng vòng lên núi, liền càng hẻo lánh. Tô có thêm ra cái kia thôn chỉ có 7-8 hộ người, nghe thấy có tiểu ô tô vào thôn, có hai 3 cái tiểu hài nhi chạy ra tới, đều là tiểu quần đùi thêm áo ba lô nhi, tiểu bụng bụng còn còn ở lộ ở bên ngoài cái loại này. Xuống xe, tiến sĩ bọn họ là đại nhân, đương nhiên cho rằng tiền nên bọn họ đi tìm. Hơn nữa tiến sĩ có phỏng đoán, cảm thấy tô đi tới cùng Nguyễn Hồng Tinh rất có thể đã liên lạc đến cùng nhau, trừ bỏ thối tiền lẻ. còn muốn tìm một ít về Nguyễn Hồng tinh manh mối. Sợ Tom cùng dẹ gì sờ loạn loạn chạm vào, khiến cho này hai hải tử ở sân bên ngoài chơi. Mà trong thôn kia mấy cái tiểu thí hải nhi cũng thấu lại đây, tò mò nhìn Tom cùng dẹ gì. Tom trời sinh thích hải tử, là cái hiền hòa đại ca ca, xem dẹ gì cũng tưởng cùng những cái đó hải tử chơi, liền vô vô đứa nhỏ này mông, lại sờ sờ đứa bé kia, hơn nữa hôm nay hắn có đường hạch đảo, tùy thân mang theo. Hắn liền cấp này đó bọn nhỏ một người tặng một phen Lại đem hung ba ba chu cái miệng nhỏ dẹ gì đẩy qua đi, làm dẹ gì cùng này đó hải tử chơi. Mặt ngoài hung ba ba dẹ gì cắn môi cười một chút, nhẹ nhàng chạm vào một chút một cái hải tử, lại xúc tom trong lòng ngực. Vào tô có thêm ra, tiến sĩ còn cho chính mình đeo cái khẩu trang, lại mang lên bao tay, sau đó còn phân phó tô có thêm cùng chữ nhâm cũng mang lên bao tay cùng khẩu trang, phải chú ý giữ lại vân tay, xem trừ bỏ tô mạn ở ngoài, còn có hay không người khác đã tới, muốn chậm rãi tìm, chậm rãi tra. Một chỗ một chỗ tìm. Tóm lại, tiến sĩ là triển khai rất lớn tư thế, muốn chuẩn bị thối tiền lẻ, tìm manh mối. Mà lúc này, cười ha hả Tom mang theo hung ba ba dẹ gì, đang ở ý đồ làm dẹ gì dung nhập kia mấy cái tiểu thí hài nhi, theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Tom thật không phải cố ý, cũng chỉ không chút để ý nói, các ngươi nhận thức các ngươi thôn tô mạn a di sao. Đó là ta dòng họ tiểu cô, nàng mấy ngày hôm trước còn đã tới đâu, lâu, thấy trên sườn núi cây sơn cha không, nàng tới trích qua sơn cha. một cái tiểu thí hải nhi ăn đường hạch đảo nói sơn cha thứ này rẽ gì hẳn là thích gần nhất đúng là sơn cha thành thục mùa cây sơn cha thượng tất cả đều là hồng quả quả tom xoay người nhìn nhìn trên núi đem kia hải tử một phách đi đi trích hồng quả quả nhất bang hải tử vì thế lên núi đi trích hồng quả quả người khác trích sơn cha dẹ gì tiểu với không tới xem trên mặt đất thổ rất mềm ba tuổi tiểu hải nhi đều thích đào thổ vì thế liền ngồi trên mặt đất bắt đầu đào thổ tom một túi đầu Liền thấy rẹ gì đào chỗ đó, so địa phương khác tựa hồ càng mềm sốt một chút, hắn vì thế không chích hồng quả quả, cũng đi bảo, hai người bảo bảo, như thế nào liền sờ đến một khối tấm ván gỗ tử. Gì, dưới gốc cây giống như chôn cái dương gỗ. tom vì thế liền kêu kia giúp tiểu thí hải nhi cùng chính mình cùng nhau bảo lên. Nay không, tiến sĩ đám người ở dưới cầm kính lút, mang bao tay, đang ở phía dưới trong phòng đại động căn qua, tuy rằng còn không có tìm được đồ vật nhưng là tiến sĩ ở tô mạn phòng ngủ giường phía dưới tìm được mấy quyển kinh Phật, này thời đại kinh Phật nhưng không nhiều lắm thấy, này thuộc về phong kiến mê tín trung nghiêm trọng nhất một loại, huống chi tô mạn thoạt nhìn cũng không giống cái tin Phật. Này không, tiến sĩ đang ở phiên thư, hơn nữa làm tốt hôm nay buổi tối, muốn ở cái này trong thôn lục soát một đêm chuẩn bị, liền nghe trên núi ẩn ẩn có người ở kêu, thúc thúc, chúng ta tìm được một cái đại cái dương. Lại nói tô đi tới, tuy rằng là trang, nhưng hắn thân thể là thật không được. ở bệnh viện lại treo hai bình nước muối mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp một chút. Bất quá nước muối một giảm nhiệt, hắn sưng thành huyết màn thầu đôi mắt cũng nhanh chóng tiêu sưng lên. Sau đó khiến cho tô mạn đỡ hắn lại đến Lưu Tham Lưu ra mà Lưu Tham Lưu ra nô bác sĩ cùng Lưu Tham Lưu hàn huyên nửa ngày, bởi vì tô đi tới hôm nay xác thật ném đại mặt, ở Lưu Tham mưu khuyên bảo hạ, nô bác sĩ nghĩ tới nghĩ lui, không tính toán trước đưa hắn đi Hồng Kong Rốt cuộc hắn liền hài tử liều ngoa, lời nói có thể tin sao? Nhưng là, tôi đi tới chính là cái trọng sinh người, hắn hiện tại cần thiết đi. Ứng đối lưu tham như ra, hắn vẫn luôn chuẩn bị hai bộ sách lược, mềm không được còn có ngạnh. Mấy năm trước làm cách mạng thời điểm, rất nhiều tiểu hát binh đều đánh chết hơn người, mà lưu đại võ, đã từng liền sống sờ sờ đánh chết quá một người, tôi đi tới trong tay, liền nắm lưu đại đánh võ người chết chứng cứ. Hơn nữa lưu đại võ nguyên lai thu hơn người thật nhiều đồ vật, là bị lưu tham mưu trưởng phát hiện lúc sau, mới lệnh cương chế còn cho người khác, kia Hải tử tuy rằng tiểu Nhưng là trên người cũng có rất nhiều hát sử. Cách mạng sau khi kết thúc, thông qua quan hệ, Lưu Tham mưu đem hắn đưa đến Thẩm Dương vào đại học, học vẫn là công nghiệp quân sự. Lần này tới, tôi đi tới chẳng những muốn nói nói Lưu Đại võ sự tình, còn mang theo một phong báo chí, liền phải lấy cái này tạo ơn tình, lại cùng Lưu Tham Lưu nói. Hơn nữa, là trước đem Lưu Đại đánh võ chết hơn người sự tình bày ra tới, sau đó bàn lại. Tham Lưu trưởng, hôm nay là ta không đúng, không nên cùng ta mội mội khởi xung đột. nhưng là nhà ngươi đại võ nguyên lai đánh chết hơn người hơn nữa là sống sờ sờ chịu chết chuyện này ta vẫn luôn gạt đệ nặng không cùng bất luận kẻ nào nói qua bằng không đại võ như thế nào có thể có tư cách vào đại học ta là thủ đô dê bị sẽ phó chủ nhiệm ngài đem ta đưa đến hong kong một đoạn thời gian trốn tránh gió đầu tiểu hát binh nhóm đã từng đánh chết hơn người sự tình liền không ai truy cứu nhưng ngài nếu không đưa ta đi ta mội mội tô anh đảo chính là ở báo chí thượng phát quá văn trường kêu gọi đại gia thanh toán tiểu Hắc binh Nàng hiện tại nhằm vào chính là ta, ta chỉ cần đi rồi, liền chuyện gì đều không có, ngài không phải ở giúp ta, là ở giúp ngài tôn tử, hảo sao? tôi đi tới nói. Lưu Tham mưu trưởng cùng con dâu ngồi đối diện ở trên sofa, liếc nhau. Hiện tại mới phát hiện, tôi đi tới cũng không phải cái mềm cây non. Bởi vì người khác tuy rằng gầy, bệnh ứng ngưởng, nhưng hắn cầm chứng cứ, bãi hiện thực, hiện tại là chuẩn bị buộc Lưu Tham mưu toàn ra làm hắn chạy lấy người. Bất quá hắn nói cũng thực có lý. thanh toán dê vì sẽ thanh toán tiểu hát binh sự tình vì cái gì tô anh đảo lần nữa xứ nghị mặt trên có thể áp xuống tới chính là bởi vì tiểu hát binh đại bộ phận đều là bọn họ này giúp láo lãnh đạo hài tử ở đi đầu cho nên bọn họ mới muốn đem thanh toán áp xuống đi tô đi tới không nói như vậy thời điểm lưu tham mưu trưởng tưởng đưa hắn đi ra ngoài một đoạn thời gian cũng là ở suy xét chiến lược rời đi rời đi xã hội thượng xứ nghị thanh toán tiểu hát binh ngôn luận hắn nói như vậy Lưu tham mưu trưởng liền càng muốn đem tô đi tới đưa ra đi. Hoa uổng hai tử sự tình liền tính, ta có thể cấp la lão một nhà xin lỗi, nhưng là tô đi tới, ngươi thật không tham trả tiền đi, ngươi muốn không tham quá, ta còn có thể giúp ngươi giảng hòa, nhưng ngươi nếu là tham quan, liền ta đều phải xong đời. Lưu tham mưu trưởng nói, tô đi tới cùng tô mạng liếc nhau, chắc chắn nói, không có, quyết đối không có. Nô bác sĩ ham ở sofa, hiện tại mới phát hiện, tô đi tới cũng không phải là cái gì đại ân nhân. mà là một cái chó dữ nhưng hữu dụng sao nàng hiện tại phát hiện đã trầm nhà trong tay hắn có nàng nhi tử đánh chết người thu nhận hối lộ chứng cứ ngươi kêu nàng làm sao bây giờ ba ngươi tin tưởng ta đi tới khẳng định không tham trả tiền ta giúp hắn làm chứng được không hiện tại muốn sinh khí phải hối hận khóc thiên thưởng địa cũng vô dụng nàng đại nhi tử ở quân công đại học đọc sách nhưng hắn đánh chết hơn người kia án tử muốn nhảy ra tới đã có thể xong đời liên vì cái này Nô bác sĩ cũng không thể không thế tô đi tới nói chuyện. Đương nhiên, ở tô đi tới nghĩ đến, kia số tiền tàng như vậy thâm, chính là 10 điều cảnh khuyển đều tìm không ra, sao có thể phiên đến ra tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, bảo mẫu đi mở cửa. Vài người quay đầu nhìn lại, hảo ra hỏa, tiến vào chính là chử nham, trực tiếp khiêng một cái đại đầu gỗ cái dương. Tô đi tới vừa thấy cái kia cái dương, trực tiếp cảm thấy hạ thân nóng lên, liền nước tiểu, bởi vì kia đúng là hắn cùng tô mạn hai. bên trong cất dấu suốt 15 vạn tiểu hối khoán cái dương. Chỉ cần hắn có thể tới Hong Kong, này đó kiểu hối khoán là có thể làm hắn được đến 40 vạn đô la Hong Kong. Lưu thúc, cho ngươi xem cái mới mẻ. Trừ nham cười nói, ngươi đoán nơi này là cái gì? 235, nghị định hôn sự. Trong dương là cái gì? Không ai so tô đi tới càng biết, đó là suốt 15 vạn khối kiểu hối khoán. Trong tay hắn là không có tiền, nhưng hắn vẫn luôn ở thu kiểu hối khoán, hơn nữa ở Hong Kong. Có người bức thiết chờ hắn tin tức, yêu cầu này đó kiểu hối khoán, hắn chỉ cần vừa đến Hong Kong, nói cho người kia này đó kiểu hối khoán giấu ở địa phương nào, hắn liền có thể từ người kia trong tay bắt được tiền. Nhưng hắn mẹ nó, trừ nham giống điều cầu giống nhau tìm lâu như vậy đều tìm không thấy, đây là như thế nào đột nhiên liền tìm đến. Tô mạn đột nhiên chính là một tiếng thét trói thai, cùng trốn ôn dịch dường như đứng lên, từ tô đi tới bên người trốn xa, này cùng ta nhưng không quan hệ, đều là tô đi tới một người tảng. hơn nữa cấp hắc ngũ loại rót phân thủy ngồi máy bay phản lực đánh chết người cũng là hắn dạy chúng ta chúng ta cái gì cũng không biết tất cả đều là hắn dạy chúng ta một cái dê ủy sẽ phó chủ nhiệm cất giấu suốt 15 vạn tiều hối khoán đây chính là kiến quốc tới nay chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy quá đặc đại án tiêu hối khoán so vàng còn đáng giá đồ vật này muốn kêu tô đi tới mang đi kia còn lợi hại đại võ chỉ là từ hắc ngũ loại trong tay cướp đoạt quá một ít danh biểu đồ cổ tranh chữ linh tinh đồ vật Lưu Tham Mưu trưởng phát hiện lúc sau, đều thiếu chút nữa đem đại tôn tử cấp chịu chết. Hắn còn lấy tô đi tới cấp hải tử đương tấm gương, cách mạng có thể, không thể dừa cách mạng gom tiền. Kết quả tô đi tới một làm liền cho hắn làm cái đại, 15 vạn kiều hồi khoán. Đây là kiều hồi khoán tổng phát hành lượng 1 phần 3, bởi vì quốc gia tổng cộng mới phát hành 45 vạn nguyên kiều hồi khoán. Chào, trừ nham, đi báo án, này đến làm công an bắt lại. Lưu Tham Mưu lập tức vô cái bàn nói. Tôi đi tới tưởng chạm lại đứng dậy không nổi, cảm thấy ngực trước lạnh lạnh, lúc này không nói trợn mắt há hốc mồm, quả thực khẩu mắt nghiêng lệnh. Hắn trung quy là không nghĩ ra, hắn rõ ràng đều trọng sinh, rõ ràng vẫn luôn sống như vậy điệu thấp, mềm chiêu ngạnh chiêu đều bị, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Như thế nào đột nhiên hắn một chút phòng bị đều không có, dấu ở một cái đỉnh núi thượng, một cây cây sơn cha hạ tiền, đã bị trử nham cấp tìm được rồi. Kia hắn còn như thế nào xuất ngoại, hắn muốn ra không được quốc, còn không phải là cái chết sao. người này bản thân chính là cái ma ốm này một chịu kích thích trực tiếp cùng than hy bùn dường như từ trên sofa liền hoạt đến trên mặt đất hôm nay chính là lưu tham mưu trưởng 60 đại thọ quá mẹ nó đen đủi hắn hụt máu phun cái này ra giống cái hung án hiện trường giống nhau hôn độn đầy đất trừ nham không cảnh vệ viên mau tới chạy nhanh đem tô đi tới nâng đi ra ngoài đưa cục công an đi lưu tham mưu trưởng cũng cùng trốn ôn dịch dường như đứng lên nói tô đi tới nói lắp miệng Nói lắp hai hạ, xem như vậy là trực tiếp muốn chết mất. Trừ nham mới lười đến đi dọn tô đi tới đâu, so với tô đi tới, hắn càng thích tiểu hồi khoán, tuy rằng không phải hắn, nhưng là khiêng đến cục công an, có thể lập công A. Hắn cảm thấy chính mình lúc này lại hồi hồng nham, hẳn là có thể làm thừa dịp thang máy thẳng thang mà thượng, làm chính trị bộ chủ nhiệm. Nhưng trừ nham cũng có buồn bực một chút, hắn không chuẩn bị nói cho bất luận kẻ nào, này tiền là mấy cái tiểu thí hài nhi đảo thổ thời điểm đảo đến, kia nhưng quá mất mặt. lại nói la quê quán tô anh đào mới vừa đem tom cùng dẹ dĩ đuổi tới vê nút cờ đi tắm rửa lúc này đều đã buổi tối 9 điểm nàng cùng tiến sĩ mới muốn ăn cơm chọn gọi món ăn tô anh đào bưng chén đứng ở trên cửa sổ xem liền thấy chử nham đi vào chỉ chốc lát sau tô đi tới kêu hai cái cảnh vệ viên từ lưu tham mưu trưởng ra giá ra tới cấp ném tới trên xe mang đi la lão vừa rồi cũng đã gặp qua tiền lúc này xem chử nham khiêng cái dương ra tới nhữ mày đối tô anh đào nói Án này liên lụy suốt 15 vạn tiểu hối khoán, ngày mai thượng tin tức, hẳn là có thể làm quốc gia đem thanh toán dê bị sẽ sự tình cấp coi trọng đi lên, các ngươi đại khái không biết đi, ta là bị tiểu hát binh nhóm sinh sôi đánh gây quá eo. Đem một cái 50 tuổi nam nhân đánh tới đánh mất sinh dục năng lực, làm bàng lao cái loại này về nước lao học giả ăn phân, ngồi máy bay phản lực, chính là kia giúp tiểu hát binh làm. Nhưng là la hành hiểu rõ tính dê bị sẽ, hiểu rõ tính tiểu hát binh, ở thủ đô vì thế buôn tẩu thật lâu. vẫn luôn chậm chạp không có người hưởng ứng vì cái gì bởi vì tiểu hát binh nhóm là ai vừa lúc là lãnh đạo nhóm con cháu bọn họ là tiểu hát binh trung trung kiên lực lượng chẳng những lưu tham lưu trưởng gia đại võ thất thủ đánh chết hơn người đã từng trải qua kia một hàng ai trên tay không dính người huyết không có mạng người thật muốn thanh toán này giúp lãnh đạo gia hải tử đều phải tao đường mà những cái đó hải tử hiện tại trên cơ bản đều thông qua quan hệ cửa sau bị đưa đến hảo đơn vị hoặc là hảo đại học đọc sách Đi làm, lãnh đạo, nhóm sợ chính mình con cháu muốn chịu lan đến, hình thành một cổ bảo hộ lực lượng, lẫn nhau giả câm vỡ điếc, mà không lên tiếng, mới là cách mạng sau khi kết thúc không có người hưởng ứng, thanh toán dê ủy sẽ nguyên nhân. Nhưng hiện tại, theo tôi đi tới ẩn dấu như vậy nhiều tiền sự tình bị bái ra tới. Thanh toán dê ủy sẽ là thế ở phải làm. Mà la lão bàng lão những người này đã từng chịu quá đau xót, cũng mới tính có cái chấm dứt. Bất quá ngẫm lại chờ nàng trở về. Bàng lao phỏng trường lại muốn con lưng, Tô Anh Đảo liền cảm thấy răng đau. Nàng là thật sự chịu không dậy nổi. Nhưng là, tựa hồ việc này, thật đúng là nàng thúc đẩy. Đại khái nàng cuộc đời này sứ mệnh chính là như thế đi, tuy rằng nàng cũng ái tiền, so Tô đi tới còn ái. Nhưng đánh bậy đánh bạ, nàng chính mình không kiếm được bao nhiêu tiền, ngược lại thế quốc gia làm rất nhiều chuyện tốt. Hai hải tử tắm rửa xong, dẹ dị quang thi thí, Tom chỉ xuyên cái quần nhỏ xoa, ra tới xem Tô Anh Đảo dơ lên bàn tay. Lại lộn trở lại với nút cờ, chạy nhanh mặc quần áo đi. La lão hôm nay trong lòng cao hứng, lôi kéo tiểu dẹ gì thế nào cũng phải lại cùng hắn lại hai bàn, xem chính mình có thể hay không hạ đến quá hắn. Vui mừng nhất người đương thuộc tiến sĩ. 15 vạn khối kiểu hối khoán, lúc ấy tô anh đảo cùng chữ nham nói tô đi tới có như vậy một số tiền thời điểm, hắn trong lòng đã đi xuống cái quyết tâm, muốn đem này số tiền cấp tìm ra. Bàn rèn cơ thực nghiệm thế ở phải làm, mà quốc gia muốn mua sắm nguyên vật liệu. Cần thiết phải dùng đến ngoại hối, dùng này đó kiểu hối khoán là có thể đổi lấy ngoại hối dự trữ. Hắn đã từng là tính toán dùng chính mình ở Mỹ liên chữ tiền, thậm chí không tiếp cấp trừ anh 60% phí dịch vụ, nhưng hiện tại không cần. Quốc gia có này số tiền, hắn hiện tại đi công nghiệp bộ đánh thẩm thỉnh, bọn họ lập tức liền có thể bắt được tiền. Vì phòng đêm dài lắm Ngộng này số tiền bị khác nhà máy hầm mỏ đơn vị cấp đi, tiến sĩ rửa mặt, thay đổi kiện quần áo liền vội vàng ra cửa, đi tìm công nghiệp bộ vương bộ trưởng. Bất quá tiến sĩ cũng rất có điểm tiểu tâm cơ, đi phía trước cho Trịnh Hà một phong thư, nói, trong chốc lát chờ chử Nham trở về, người đi tranh Chữ Tư lệnh ra, đem này phong thư giao cho hắn. Hào nột, Trịnh Hà sảng khoái đáp ứng nói. Sau đó nàng liền canh giữ ở bên cửa sổ, vẫn luôn đang đợi chử Nham trở về. Bất quá hôm nay buổi tối, chử Nham đến ở cục công an ghi lời khai, trở về thời điểm đã là dạng sáng một giờ. Đang chuẩn bị đào chìa khóa tiến ra môn, Trịnh Hà một phen sốc lên cửa sổ. chử lữ trưởng, tiến sĩ làm ta giao cho ngươi một phong thơ, ta cho ngươi đưa lại đây, vẫn là ngươi tới bắt. chính Hà hỏi, "Trừ Nham đã đi tới, ta tới bắt. Sợ cô nương này ra mặt dày một chút, hôm nay buổi tối chạy nhà hắn đi làm sao bây giờ, tuy rằng hắn quyết tâm muốn cùng nàng kết hôn, nhưng đó là thấu cùng sinh hoạt, hai người vẫn là bảo trì khoảng cách đến hảo. chính Hà đem tin giao cho Trừ Nham lúc sau, liền đem cửa sổ đóng lại. Trừ Nham tiếp nhận tin, vừa đi vừa hủy đi, mở ra vừa thấy, đèn đường hạ, bên trong liền một hàng tự sớm một chút kết hôn trừ nham nghĩ rồi lại nghĩ vì thế chết trở về gõ mở cửa sổ thanh thanh tiếng nói đối trịnh hà nói trịnh hà đồng chí tổ chức cho ta giới thiệu quá người ta cũng xem qua người hồ sơ trước mắt ta phải đi tranh hong kong chờ ta trở lại chúng ta kết hôn đi trịnh hà cũng không do dự buột miệng thốt ra liền nói hảo kỳ thật không nói chuyện cảm tình quá lứa lứa thì chỉ buôn kết hôn đi nói đây là một kiện đặc biệt sảng khoái chuyện này lắc lắc giấy viết thư Xoa thành đoàn lại sẽ thành mảnh nhỏ, ném vào thùng rác, trừ mẫu con nói, đặng côn luôn thuần túy hạt nhọc lòng, liền tính hắn không cố ý tới như vậy một tay, hắn cũng là tính toán muốn cùng trịnh hà kết hôn, hắn quả thực không có việc gì tìm việc. Vào cửa, hắn ba đã sớm ngủ rồi, tắm rửa một cái ra tới, ngửa đầu nhìn trần nhà. Trừ nhà móc ra một chi yên điểm thượng, hướng trên trần nhà thở dài điếu thuốc đi ra ngoài, nhắm hai mắt lại. Hắn cũng vẫn luôn đang tìm kiếm oanh oanh liệt liệt tình yêu, nhưng ở hôn nhân thượng. Tựa hồ càng nhiều người có thể được đến, chỉ là thấu cùng sinh hoạt. Tắm rửa ngủ đi, sinh hoạt sao, thấu cùng một ngày là một ngày. Ở cái này một khối xả phòng tam mau sáu, một cái kem 5 phần tiền nhân đại. 15 vạn khối kiểu hối khoán tựa như một quả bom, phịch một tiếng tạc tại đây tòa thành thị trên không. Sáng sớm hôm sau, sở hưu báo chí trang báo đăng đều là chuyện này, cả nước trên dưới nghị luận, đương nhiên cũng là chuyện này. Sáng sớm, đến nhà ăn đánh sữa đậu nành, mua dầu điều các lao nhân ở nghị luận nó. Đi làm trên đường, muôn hình muôn vẻ, mọi người cũng đều ở nghị luận nó. Hơn nữa chịu quá hãm hại mọi người cũng ngồi không yên. Rất nhiều người xem xong báo chí liền bắt đầu hướng báo xã gửi bài, hướng các cơ quan nhà nước viết thư, yêu cầu thanh toán dê bị sẽ Tôi đi tới một cái phó chủ nhiệm ẩn dấu 15 vạn, kinh thị dê bị sẽ chủ nhiệm đâu, cả nước trên dưới, nhiều ít cái dê bị sẽ nhiều ít cái chủ nhiệm, khác nhưng cái đó chủ nhiệm đâu, bọn họ thu nhiều ít tài. Còn có đã từng đánh chết hơn người những cái đó tiểu hát binh. Chẳng lẽ liền tùy ý bọn họ ngốc tại cơ quan đơn vị đi làm, đến đại học đi tiếp tục đào tạo sâu, không cần vi phạm quá hành vi phạm tội phụ trách nhiệm. Bọn họ đánh chết quá người liền như vậy đã chết. Bọn họ tạo thành oan án, liền như vậy phủ đầy bùi với lịch sử. Dư luận chính là như vậy, che không được thời điểm, phịch một tiếng liền bạo. Hôm nay Tô Anh Đảo chuyên môn mang theo hai hải tử đi tranh, hiện tại là không khống chế du hành, bọn họ còn gặp phải vài đội người. Tô Anh Đảo không ở chỗ này chiếu quá tướng. Tòm cùng dẹ gì cũng không chiếu quá, vì thế, ở du hành đội ngũ đương phong nền dưới tình huống, mang theo hai hải tử, lại cùng chính Hà, lại làm tòm cùng rẹ gì đơn độc, liền ở trước kỷ niệm một chút. Đáng tiếc chân mi không có tới, Tô Anh đào tưởng cấp hải tử lưu trước ảnh, phỏng trừng đến chờ lần sau. Ngày mai chính là đấu thầu nhật tử. Về nhà trên đường, chính Hà một đường hứng thú bừng bừng, cùng Tô Anh đào giảng nên như thế nào bố trí chỉ, chỉ có hai cái mét vương quầy, tỉ như khăn lũa nên đặt ở chỗ nào. Đại kiện thương phẩm nên như thế nào bày biện, nàng rốt cuộc có kinh nghiệm, thậm chí cấp tô anh đảo đưa ra một cái hoàn toàn mới ý tưởng, ta xem qua chúng ta nơi sân, ở chính giữa nhất, giống nhau cũng là ánh đèn nhất ám địa phương, ta cảm thấy chúng ta đến mang một ít đèn, nhưng không thể là bình thường bóng đèn nhi, đấy là đèn tin, trang ở quay phía dưới, từ dưới hướng lên trên đánh ánh đèn, liền sẽ làm chúng ta bồ tát tạc tượng, bằng thêm một loại cảm giác thần bí, ngươi cảm thấy đâu? Cái này ý tưởng hảo a. Ở một cái to như vậy triển đại sảnh, như thế nào xông ra chính mình, ánh đèn sắc thật là phi thường quan trọng một vòng. Ngươi để ý kiến phi thường hảo, cái này điểm chúng ta cần thiết nhớ kỹ. Tô Anh Đào nói, hiện tại liền thường một việc này, đem phong vương chỗ đó 8 vạn khối nâng đỡ tài chính muốn tới trong tay, Tô Anh Đào liền có thể hồi tần châu. Nay một chuyến thủ đô hành trình có thể nói thu hoạch cực phong. Các nàng ngồi chính là xe buýt, ở trạm xe buýt xuống xe. Nay chỗ ngồi vừa lúc là cái đầu ngõ, xuống xe thời điểm. Hai hải tử xem đầu hẻm vây quanh một đám người, hạ xe buýt liền thò lại gần xem náo nhiệt. Thấy một đám công an bắt cái nữ đồng chí ra tới, vừa lúc là tô mạ, Tom lập tức đem dẹ gì giá lên, đem hắn cử cao cao. Hôm qua mới cố ý khi dễ bọn họ người xấu, hôm nay đã bị công an bắt, cái này cần thiết làm dẹ gì hảo hảo xem xem. Hư A Di bị công an bắt đắc, dẹ gì đã phát một tiếng cảm thán. Tom đáp ý nói, kia đương nhiên, ở em mờ quốc, mọi người thờ phụng có tiền có thể tiêu quỷ đẩy ma. Nhưng ở Hoa Quốc, công an đại biểu cho chính nghĩa, bọn họ có thể chiến thắng huyết thảy, bao gồm kẻ có tiền. Cho nên chúng ta cái gì đều không cần sợ, bởi vì có công an. Tiểu tử, ngươi lời này nói địa đạo, công chính. Di, Tom vừa quay đầu lại, liền thấy là tôn xanh thấm lao ra tử tự cấp án dựng ngón tay cái. Cái này Tom càng đắc ý. Tô mạng ngày hôm qua đào thoát, bởi vì án tử còn không có thẩm đến trên người nàng. Hôm nay, chờ tô đi tới cung khai nàng, công an mới đến chào nàng. Kỳ thật tô mạng cũng là bị tô đi tới lửa, ai không nghĩ có tiền, ai không nghĩ đi tư bản chủ nghĩa quốc gia, bất quá là nàng vận khí hư điểm, bị bắt được mà thôi. Đã từng là tiểu hát binh, sướng bản mẫu diễn, ở thủ đô muốn nhiều phong cảnh có phong cảnh. Liên ở ngày hôm qua, nàng còn ảo tưởng trung chuyển Hong Kong mở Quốc, trở thành nhân thượng nhân đâu, hôm nay đột nhiên liền biến thành tội phạm lạc. Mà đúng lúc này, nàng nhìn đến trong đám người tô anh đảo cùng Trịnh Hà hai, Trịnh Hà nàng đương nhiên cũng nhận thức. bởi vì đây là thủ đô thật nhiều lãnh đạo ở trừ tư lệnh khẩn cầu cùng hỏi đến hạ chọn tới chọn đi chuyên môn từ dệt len xưởng cấp chử nham chọn thân cận đối tượng nghe nói ngay cả đặng mụ mụ đều biết hơn nữa đặng mụ mụ cảm thấy biết sai có thể sửa nữ đồng chí càng phải cho dư quan tâm mới đem nàng giới thiệu cho chử nham không biết hai người tương không tương thượng lúc này tô mạn không rảnh lo khác cấp công an áp lên xe liền xa xa chiều trịnh hà hô một tiếng chính hà chử nham chính là đem vợ trước đánh sinh non quá nam nhân gả cho hắn, ngươi liền chờ bị hắn đánh chết đi. Công an nhóm đem tô mạn thỉnh không xe, một cái công an đem nàng bế lên xe, đi rồi. chính Hà lăng ngốc ngốc đứng, đứng một hồi lâu, mới hỏi tô anh nào, xưởng trưởng, trừ nham đồng chí nên không phải là thật sự đem vợ trước đánh sinh non quá đi. Nàng đi theo ngưu chăm phá thời điểm chịu quá rất nhiều khổ, tên kia là cái đặc biệt thích vũ nhục nữ nhân nam nhân, tổng nói móc trịnh Hà sinh béo, ngông đại, lớn lên xấu, hơn nữa tổng nói trừ bỏ hắn. Không, có nam nhân khác sẽ nhìn chúng nàng. Loại này ngôn ngữ bạo lực, là từ trịnh hà 16 tuổi thời điểm liền bắt đầu chịu, phá thai, lại đến rời đi ngưu trăm phá. Từ hắn cái loại này ngôn ngữ bạo lực đi ra, trịnh hà hoa thời gian rất lâu. Nàng hôm qua mới đáp ứng Trử nham, nguyện ý kết hôn. Hôm nay liền có người nói hắn đem vợ trước đánh sinh non quá, cái này đã kích đối trịnh hà tới nói, tựa như xét đánh giữa trời quang giống nhau. Tô anh đào đối với Trử nham đánh sinh non vợ trước sự cũng không phải đặc biệt rõ ràng. liền chuẩn bị khuyên nhủ trịnh hà tính đừng cùng chử nham chỗ bất quá tôn xanh thấm lao ra tử vừa lúc ở hơn nữa hắn là cái đặc biệt người chính trực tôn lẳng lặng bỏ tù trước cũng từng nói với hắn quá nói chính mình không phải bị chử nham đánh sinh non mà là bị bao cúc đẩy xuống lầu quăng ngã sinh non này lao ra tử không biết trịnh hà là ai nhưng đã có người nhắc tới chuyện này nên làm sáng tỏ hắn vẫn là đến làm sáng tỏ một chút vì thế hắn cao giọng nói mọi người đều là người quen ta phải thế chử nham nói một câu Nhà ta lẳng lặng sinh non cùng hắn không quan hệ, đó là bao cúc đẩy. Đại gia đường loạn truyền lời đồn, đều là nhận thức người. Chuyện này nguyên lai tôn xanh thấm liền làm sáng tỏ quá, tuy rằng nói lời đồn đáng sợ, nhưng chỉ cần tôn xanh thấm nhiều làm sáng tỏ vài lần, sự thật cũng sẽ chậm rãi bị mọi người biết rõ. chính Hà Trường thở phào, một lòng cuối cùng lạc ngực. cũng liền chính thức cùng tô anh đào nói, tẩu tử, ta chuẩn bị cùng chử nham đồng chí kết hôn, hắn đêm qua đề hôn sự, ta đã đáp ứng rồi. Này phát triển quá thần tốc điểm, làm Tô Anh Đào trở tay không kịp. Chính hà, ta cảm thấy ngươi hẳn là lo lắng nhiều một chút, ta tổng cảm thấy trừ nham không quá tôn trọng ngươi. Nói nữa, ngươi yêu hắn sao, trừ bỏ hắn là cái đại tá, an mặc một thân quân trang, hắn còn có hay không khác phương diện hấp dẫn ngươi, ngươi đến thích hắn mới có thể kết hôn. Tô Anh Đào vì thế nói. Chính hà nhưng thật ra thực thản nhiên, cười nói, sưởng trưởng, kết hôn cùng yêu đương không giống nhau, ta quan sát quá trừ nham đồng chí, hắn đối nữ đồng chí rất tôn trọng. Ta lại là tổ chức giới thiệu cho hắn, hắn hẳn là không dám đánh ta, kết hôn sinh hoạt, lẫn nhau tôn trọng so tình yêu càng quan trọng, ta đều 25, không chọn, kết liền kết đi. Đến, đây là cái minh bạch, thông thấu cô nương. Chỉ cần nàng không ôm tìm kiếm tình yêu ý tưởng đi kết hôn, trừ nham ít nhất so tô tiểu Nga tìm cái kia béo đầu bếp hảo. Về đến nhà, hôm nay tô anh đảo còn phải làm điểm đường hạch đảo, bởi vì dẹ gì thích ăn cái này, ngày hôm qua làm, một buổi sáng bị hắn ăn sạch. Chính làm. Đột nhiên liền nghe bên ngoài loảng xoảng một tiếng, ngay sau đó có cái hải tử xô đẩy to một phen, giống lên một tiếng, lan, ngươi cái này dương không dương thổ không thổ tiểu tạp trùng. Tiểu võ ca ca, ngươi này lại như thế nào lạ không phải ngươi làm ta thỉnh ngươi uống nước có ga. trong trong tay bưng một lọ nước có ga, lang ba ba nhìn lưu tiểu võ. Dẹ gì chết thân chạy về ra, khắp nơi phiên tới phiên đi, ở tìm chính mình tiểu ná. May mắn tô anh đảo tay mắt lanh lẹ bắt lấy, bằng không dẹ gì liền lại nên đánh người. Lưu tiểu võ chỉ vào tom cái mũi hừ lạnh một tiếng, cút đi ngươi, hai ta chi gian hiện tại là huyết hải thâm thủ, ta cùng ngươi thể không lưỡng lợp. Bánh quy, đường, nước có ga tom đều mua, hạ quyết tâm, hôm nay ăn mòn một chút lưu tiểu võ, làm hắn dơ cao đánh khẽ không đánh chính mình. Hắn liền có thể mang theo dẹ gì ở trong sân hảo hảo chơi hai ngày. Nhưng đột nhiên lưu tiểu võ như thế nào liền phản bội, bánh quy không ăn, nước có gan lện ở trên mặt đất, hơn nữa chỉ vào mũi hắn, mắt thấy muốn đánh. tô anh đào cuối cùng đoạt lại ná liền đối cấp giống giống rẻ gì nói chúng ta rẻ gì không đao không đánh người trong chốc lát mụ mụ người bảo lãnh ca ca ngươi đương cái này trong viện sở hữu hải tử đại ca được không thật đáp rẻ gì dơ lên đầu hỏi thật sự tô anh đào nói tuy rằng tom còn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tô anh đào biết hôm nay thanh toán dê ủy sẽ tiếng hô liền cùng nổ mạnh giống nhau ở thủ đô lan truyền khai lưu đại võ là cái tiểu hát binh khẳng định muốn chịu thanh toán, nói không chừng đều sẽ bị quân công đại học làm thôi học xử lý. Nô bác sĩ bởi vì tô đi tới, bản thân liền rất tức muốn hút máu, nhưng nàng chỉ ủy khuất tất cả đều là tự tìm, không chỗ ngồi nói rõ lý lẽ. Kia nàng khẳng định liền phải mắng Lưu Tiểu Võ, lại oán giận vài câu, tỷ như đều là tô anh đào làm hại, bằng không đại ca ngươi cũng không đến mức bị thanh toán. Lại hoặc là khóc một câu, đại võ bọn họ đều là mười mấy tuổi hải tử, hưởng ứng quốc gia chính sách nháo cách mạng, có cái gì sai? La Hành cư nhiên đề nghị thanh toán tiểu hát binh, một cái trong đại viện đồng sự, hắn liền không nghĩ, nhà chúng ta đại võ muốn kêu hắn ba bá, về sau bị đại học sa thải làm sao bây giờ. Đương mẹ nó như vậy vừa khóc, lưu tiểu võ vừa giận, không phải muốn tới đánh toan. Cái này kêu nương nợ tử còn, ra nợ tôn còn. Thế đạo không phải phi hát tức bạch, cũng không phải ngươi chết ta sống, chỉ cần phạm sai lầm lầm người trả giá đại giới là được. Hiện tại quan trọng chính là đem quảng giao sẽ kia bút 8 vạn khối tài chính thuận thuận lợi lợi thẩm thỉnh xuống dưới. Hai tử chi gian, có thể hống liền hống, không cần thiết nhau khắp thiên hạ đều là kẻ thù. Vì Tom cùng dẹ gì ở cái này trong đại viện không bị đánh, có thể không cần mắt trông mong ngồi ở trên cửa sổ xem người khác chơi, Tô Anh đào tính toán chuyên môn phá được một chút lưu tiểu võ. Nàng đến làm kia tiểu tử từ nay về sau, tiêu Tom làm đại ca. 236, đại viện đại ca. Trong đại viện kia viên hoạch đào trên cây nguyên lai like còn có mấy viên hạch đào, ở tối cao chỗ đồ ăn vặt khan hiếm nhân đại hạch đào đặc biệt là mỹ vị bọn nhỏ bỏ không đi lên đánh không xuống dưới liền mắt trông mong chờ nó có thể rơi xuống ai cướp được chính là ai lục gia nhi trên mặt đất liền nứt ra rồi một ngụm cắn khai lột bỏ y điện tử đó là khó được mỹ vị nhưng mấy cái hải tử ăn qua lột y điện tử bọc cả dẹ mèo hạch đào, đặc biệt là ngao cả dẹ mèo khi từ trong phòng bếp phát ra kia cổ cả dẹ mèo mùi hương liền càng mê người xem tô anh đào ra tới lưu tiểu võ đem vươn đi muốn bắt tòng tay tạm thời lại thu trở về nhưng đồng thời cũng muốn đe dọa một câu a di xem trọng nhà ngươi cái này tiểu nhân ta cương khung theo chính xác nhưng không bằng hắn vạn nhất đánh tới hắn cũng không phải là cố ý đây là ở vì chính mình muốn đánh tom cùng dẹ gì làm trải tràn thật đánh hắn cũng sẽ nói ta là không cẩn thận nha tô anh đào đưa cho lưu tiểu võ một phen đường hạch đảo ăn một cái lưu tiểu võ đương nhiên không ăn chúng ta không ăn Lấy xa một chút. Nhưng hắn không ăn, hắn phía sau những cái đó hài tử tò mò, muốn ăn à, một đám rôi tay lại đây, nắm đưa trong miệng, tất cả đều là hoa một tiếng, a di, cái này ăn ngon. Thật hương. Lưu tiểu võ là chuyên môn tới đánh tom, tiểu đồng bọn tất cả đều phản chiến hướng tô anh đảo sao được. Các ngươi ở nhà không ăn cơm no sao, phi, vừa nghe chính là xú, giống phân. Lưu tiểu võ lui ra phía sau một bước, đầy người đề phòng. Đúng rồi, tiểu các đồng chí. Các ngươi làm thủ đô ưu tú nhất đại viện con cháu, đều nhập đoàn sao?" Tô Anh Đào lại hỏi Lưu Tiểu Võ. Lưu Tiểu Võ phi một tiếng, "Đoàn thanh niên cộng sản đều là nhất bang làm bộ làm tịch con một sách, chúng ta đại viện con cháu về sau đều phải tham gia quân ngũ, mới khinh thường chơi cái kia." Quả nhiên, này đó hài tử phần lớn ra giáo dã, ở trường học cũng là hài tử vương, hơn nữa không khí chính là tử võ không từ văn, đều đi vào đoàn. Tô Anh Đào vẻ mặt hoàn toàn thất vọng, "Kia nhưng phiền thoái, các ngươi khẳng định không biết đi." Về sau bộ đội muốn cải cách, muốn làm minh, nhất định phải trước gia nhập đoàn thanh niên cộng sản. Loại này đại viện con cháu, từ nhỏ đi theo bậc cha chú phía sau lớn lên, đều có một viên nhung trang hậu, đối đoàn thanh niên cộng sản cảm gì hứng thú, nhưng là nguyên lai tham gia quân ngũ là tùy tiện đường, hiện tại bộ đội thượng quân nhân nhiều, đối với tham gia quân ngũ yêu cầu cũng vẫn luôn ở đề cao. Trước nhập đoàn lại tham gia quân ngũ, tham gia quân ngũ sau lại nhập đảng, đây là bộ đội lên ngựa thượng liền phải ban bố tân quy định. Xem lưu tiểu vợ A một tiếng, hắn các bạn nhỏ cũng tròn váng, Tô Anh đào vớt tông đầu, lại nói, nhà ta đặng trưởng thành 13 tuổi liền nhập đoàn, hắn nếu muốn tham gia quân ngũ, sang năm là có thể đi, nói không chừng hắn so các ngươi sớm hơn tiến vào ngũ đâu, về sau, các ngươi liền chờ hắn đương các ngươi huấn luyện viên đi. Nhất bang hải tử đầu tiên là không tin, nhưng Hùng Quang bật ở phía sau nhảy dựng nhảy dựng, giơ tay nói, ông nội của ta nói qua, về sau muốn làm binh, trước hết cần nhập đoàn. tố chất quá kém người hài tử bộ đội kiên quyết không cần như thế rất tốt một đám hài tử tức khắc sợ ngây người lập tức toàn vây quanh lại đây ríu rít vây quanh tom mồm năm miệng mười hỏi đặng trường thành đoàn thanh niên cộng sản nhưng không hào nhập ngươi dạy dạy chúng ta sao nhập đoàn đúng vậy giao giao chúng ta như thế nào mới có thể nhập đoàn đột nhiên tom liền thành toàn tràng chú mục tiêu điểm lạp vừa rồi hắn còn kém điểm bị lưu tiểu đánh võ một đốn nhưng lúc này ngay cả lưu tiểu võ cũng thay đổi Hắn đem ná dịch tới rồi trên mông, đem Tom bắt được đến một bên, trình trọng chuyện lạ nói, nhanh lên nói, muốn như thế nào làm mới có thể sớm một chút nhập đoàn. Ta cao trung tốt nghiệp liền phải đi tham gia quân ngũ, ta đã chờ không kịp. Bất quá dư quang liếc tô anh đảo liếc mắt một cái, rốt cuộc cái này a Di thực hiền hòa, cũng thật xinh đẹp, hắn thực thích. Hắn liền lại nói, a Di, ta tiểu gì ở Quảng Giao sẽ chu bị hủy công tác, ta mẹ ngày mai sẽ đi xem đấu đầu, ngươi nhưng đừng đi cửa sau nhà, bằng không nàng sẽ chê cười ngươi. Tô Anh Đảo quay đầu vừa thấy, vừa lúc thấy đối diện ngô bác sĩ, mắt trợn trắng, bang một phen đóng lại cửa sổ, sức lực quá lớn, pha lê đều cấp đánh rách tả tơi. Ngày mai chính là Tô Anh Đảo tới thủ đô mấu chốt nhất sự tình, đi tranh kia 8 vạn đồng tiền. Tuy rằng Tô đi tới bị bắt, nhưng Tô Anh Đảo khởi đầu, muốn thanh toán dê bị sẽ, ngô bác sĩ đoán Tô đi tới không có gì dùng, chỉ có thể tự trách mình mắt ngủ. Nhưng chủ bị ủy kia tám vạn khối, nàng sẽ tốt lành nhìn chằm chằm Tô Anh Đảo. Nếu là phong phương cùng hùng bộ trưởng hai khẩu tử giám ở tiền thượng phong thủy, nô bác sĩ sẽ đem bọn họ cùng nhau cử báo. Cái này kêu ngươi không cho nhi tử hảo quá, ta cho các ngươi mọi người đều không hảo quá. Tô Anh đảo cười sờ sờ lưu tiểu võ đầu nói, cùng đặng trường thành hảo hảo tâm sự nhập đoàn sự đi, đại nhân sự không tới phiên các ngươi tiểu hài tử nhọc lòng. Cùng cả nước nổi danh sướng rượu, tiên xưởng đồ sứ xưởng cạnh tranh một bút nâng đỡ tài chính, đương nhiên không dễ dàng như vậy. buổi chiều Tô Anh Đào mang theo Trịnh Hà đi mua sắm họa bản báo dùng cọ màu, cùng với trăng giấy, đây là phải dùng tới họa hiệu quả đồ. Sau đó, nàng còn phải phụ một phần văn tự hình bản thuyết minh, đây là cấp tranh cử thời điểm, lãnh đạo nhóm quan khán. Trịnh Hà tuy rằng cũng ra chút chủ ý, nhưng tổng thể chủ tính chung công tác là Tô Anh Đào đang làm, văn tự đồ vật cũng là Tô Anh Đào ở viết. Họa còn lại là từ tiến sĩ tới họa, tám vật khối cũng không dễ dàng tranh tới tay. Hôm nay buổi tối, Trịnh Hà nằm xuống thời điểm. Tô Anh Đào ở giảng, tiến sĩ còn ở họa. Sáng sớm hôm sau lên, sáng sớm 8 giờ đưa tin, phải đi tham gia đấu thầu, lúc này không cần mang sản phẩm. Đến toàn bằng Tô Anh Đào viết báo cáo thư cùng tiến sĩ họa hiệu quả đồ, cùng với Tô Anh Đào một chữ miệng. Chính Hà Nguyên Lai liền ở thủ đô dệt len sừng làm, không phải đầu một hồi làm tiêu thụ, ngẫm lại đối thủ, trong lòng liền càng lo lắng. Cho nên sáng sớm 5 giờ liền lên, ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Này số tiền, Tô Anh Đào là hứa hẹn quá. là phải cho tần thành trọng công làm thực nghiệm kinh phí cho nên tiến sĩ cũng đặc biệt coi trọng mở to mắt liền hỏi tô anh đào muốn hay không ta bồi ngươi cùng đi lãnh đạo nhóm ta đều nhận thức đến lúc đó có thể giúp ngươi nói nói tỉnh. yên tâm đi ta chính mình liền có thể thu phục tô anh đào nói đem văn kiện một ôm trong miệng lẩm bẩm nửa căn bánh quẩy, liền mang theo trịnh hà cùng nhau ra tới trừ nham lúc này cũng muốn ngồi máy bay đi quảng châu sau đó đi hồng kông ra cửa vừa lúc gặp phải Trừ Nham hoàn toàn không xem Trình Hà, Trình Hà cũng không để ý tới hắn. Quá lửa lửa thì, làm cùng tiểu đối tượng giống nhau, một cái đem một cái đương không khí. Sau đó tiến sĩ đi đưa Trừ Nham, Tô Anh Đào tắc mang theo Trình Hà, liền hướng Nam Chiêng trống hẻm đi. Hạ xe buýt, Tô Anh Đào liền thấy ngô bác sĩ ăn mặc áo bờ lọc trắng, cùng một cái so với chính mình ít hơn điểm nữ đồng chí đứng cùng nơi, cười như không cười nhìn nàng. Tỷ, ngươi đi làm đi, đây là công khai đấu đầu, không ai có thể đi cửa sau. Cái kia nữ đồng chí, xem tô anh đào trải qua, ngô bác sĩ cô ý cao giọng nói, kia nhưng không nhất định, hùng cùng trần hai vợ chồng đều tại ngoại giao bộ công tác, này số tiền chỉ cần bị nào đó người bắt được, ta liền cho rằng bọn họ là ở đi cửa sau. Nha, tô anh đào tâm nói, này vẫn là cái nghĩa vụ phản tham đôn đốc viên A. Đương nhiên, nàng không có khả năng cùng ngô bác sĩ loại người này tính toán chi ly. Hôm nay, công nghiệp bộ lãnh đạo nhóm đều đã tới, ngay cả ngoại thương bộ hùng bộ trưởng cũng ở. Tô Anh đào chỉ nghe nói qua, trước nay chưa thấy qua bảng bộ trưởng, nghe nói cũng tới. Bất quá lúc này lãnh đạo nhóm còn không có ra tới, tổng cộng 80 nhiều xưởng xưởng trưởng thư ký nhóm, đem cái đại viện tử tế tràn đầy, không châu ngồi trên chân. Sáng sớm, đem tư liệu giao đi lên lúc sau, lãnh đạo nhóm muốn hiện trường xem, hiện trường xét duyệt, sau đó lấy ra bọn họ cảm thấy ưu tú nhất mấy nhà tử, làm xưởng trưởng nhóm đương trường diễn thuyết, giảng một chút chính mình bán hoa ý nghĩ. Tóm lại chính là... dùng cái gì biện pháp bán sản phẩm, hơn nữa lãnh đạo nhóm cảm thấy bọn họ nhất định có thể bán đến hảo, cũng có thể làm khá xưởng tâm phục khẩu phục, mới có thể bắt được kia 8 vạn khối. Quốc gia hiện tại một nghèo hai trắng, quảng giao sẽ cũng là đối ngoại mở ra thị chân thật, lãnh đạo nhóm đều run run rẩy rẩy, trăm phương nghìn kế đem người nước ngoài mời vào quốc nội. Quan trọng nhất chính là bán sản phẩm, ai cũng không dám đại ý qua loa. Một buổi sáng cũng chưa ra kết quả, tới gần giữa trưa thời điểm, chủ bị ủy người liền kêu đại gia đi trước ăn cơm. Cơm nước xong lại trở về chờ kết quả. Thượng trăm hào người, vì thế từ Nam Chiêng trống hẻm lại bừng lên, tìm chỗ ngồi ăn cơm. Mà lúc này, nô bác sĩ cư nhiên còn ở đầu hẻm đứng, thiên nhiệt, đem áo bờ lật trắng cởi, mặt đều cấp phơi đỏ. Ở tiệm cơm quốc doanh, Tô Anh Đảo cùng Trịnh Hà một người muốn một chén mì, liền ăn lên. Bên cạnh một bàn ngồi, vừa lúc là cảnh Thái Lan đổ sứ xưởng xưởng trường, nghe nói cảnh Thái Lan đổ sứ ở nước ngoài đặc biệt được hoan nên nhân gia cũng đặc biệt tự tin. Lúc này đang ở cùng thư ký liêu, xem kia 8 vạn đồng tiền bắt được lúc sau, nên dùng ở địa phương nào. Chúng ta được chưa A sướng trường, ta sao cảm thấy kia tiền chúng ta tranh không đến. Trinh Hà khẩn trương không được, một chén mì đều ăn không yên ổn. Tô anh đào nói, yên tâm ăn người mặt, tiền, ta bảo đảm là chúng ta. Một chén mì bào xong, lãnh đạo nhóm còn không có đi làm, đại gia miệng một sát, lại tiếp tục đến chủ bị ủy ngồi canh. Rốt cuộc, buổi chiều 2 điểm thời điểm. phong phương ra tới niệm chúng cử danh sách. Lúc này đại gia đương nhiên đều an tĩnh xuống dưới, lặng lặng nghe. Không cần phải nói, Mao Đài, Trung Hoa Yên, Ngũ Lương Dịch, cảnh Thái Lan này đó xưởng đều là việc nhân đức không nhường ai nhập vây. Thẳng đến cuối cùng, Tô Anh Đảo mới nghe được tần thành nhẹ nhà xưởng tên. Có nàng liên hảo, bước đầu tiên đã thắng, bước tiếp theo liền dễ dàng nhiều. Đây là cái cái gì nhà máy, không nghe nói qua a Có người nói, còn có người nói, thực lực thế nào. nghe tên hoàn toàn không giống như là cái quốc doanh đại xưởng nô bác sĩ ở bên ngoài liền cười lạnh một tiếng tâm nói này nhưng còn không phải là hùng tư lệnh một nhà đảo quỷ tô anh đảo chính mình còn kêu gọi thanh toán dê vì sẽ nhưng nàng chính mình ngông đều là ai chuyện này nàng phi viết thư têu hoan đem tô anh đảo nháo cái nát như không thể đảo mắt chính là muốn công khai diễn thuyết thời gian tám nhập vây nhà xưởng họa quẩy triển lãm hiệu quả đồ đã toàn trưng bày ra tới đương nhiên đại xưởng mang chính là chuyên môn bản báo họa gia họa cũng không so tiến sĩ kém có thể nói các có đặc sắc chẳng phân biệt sàn sàn như nhau chờ mọi người xem xong chính là nhập vây mấy cái xưởng trưởng lên đài nói chuyện nô bác sĩ ngay từ đầu chỉ là đứng bên ngoài đầu xem náo nhiệt lúc này đơn giản vào sân tê ở trong đám người xem náo nhiệt hiện trường xưởng trưởng nhóm cơ hồ đều bốn năm chục tuổi nam đồng chí chiếm hơn phân nửa nữ đồng chí vốn dĩ liền ít đi vừa thấy tô anh đảo như vậy trẻ tuổi xinh đẹp một cái nữ đồng chí thượng đài, đương nhiên đều đến khe khẽ nói nhỏ vài câu. Này tuyệt đối là cửa sau, là quan hệ. Nô bác sĩ nhỏ giọng, cùng bên người một người nói. Người này nhưng thật ra lắc đầu, kia đảo sẽ không. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm quảng giao sẽ, mấy cái bộ môn liên hợp tổ chức, tám vạn khối có thể cứu sống một cái nhà máy, không ai dám đi cửa sau. Chúng ta nghe một chút nàng nói như thế nào đi. Nô bác sĩ vì thế mắt trợn trắng, nàng đã chuẩn bị tốt muốn viết cử báo tin, tô anh đảo liền chờ xem. Muốn diễn thuyết thời điểm, Tô Anh Đào cũng là khiêm lượng, để cho người khác chức giảng, cố ý đem chính mình áp ở cuối cùng. Bởi vì nàng vẫn luôn đứng ở trên đài, cũng vẫn luôn không nói chuyện, lớn lên lại xinh đẹp, vẫn luôn là cười tủm tỉm nhìn chăm chú toàn trường. Như vậy một cái đoan trang, hào phóng, ôn nhu nữ đồng chí, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ai đều muốn biết vị này tuổi còn trẻ, không có bất luận cái gì bối cảnh thực lực, nhìn qua thật xinh đẹp nữ đồng chí sẽ nói cái gì. Đương nhiên, về nói muốn nhiều mang sản phẩm. Hảo hảo Trang Hoàng chính mình triển đài, tích cực tiêu thụ, cùng với khoe thành tích, nói muốn bán 10 vạn, 20 vạn như vậy mạnh miệng. Phía trước vài vị xưởng trưởng đều đã nói qua. Theo thường lệ, đại gia cảm thấy, Tô Anh Đào khẳng định muốn khen một khen chính mình triển đài. Ai biết nàng một chữ miệng, lại nói, các đồng chí, tuy rằng triển vị hữu hạn, chúng ta mỗi nhà chỉ có hai cái mét vuông, nhưng ta cảm thấy chúng ta mọi người sản phẩm, hai cái mét vuông là bãi không dưới, đúng hay không? Kia đương nhiên, mọi người đều có rất nhiều sản phẩm. Đều tưởng bán cho ngoại thương. một nhà nhà máy chỉ có hai cái mét vuông, ai không buồn giàu cái này. Chúng ta tần thành nhẹ nhà xưởng ý nghĩ là, chúng ta muốn hỏi chủ bị ủy muốn một cái sân khấu, trở về lúc sau chúng ta liền sẽ chuẩn bị về đôn hoàng tiết mục, đến lúc đó ở trên sân khấu biểu diễn, làm tới khách thương nhóm trước tới, xem một hồi biểu diễn, hiểu biết đôn hoàng, tiện đà đối chúng ta sản phẩm cảm thấy hứng thú, lại đạt thành tiêu thụ. Thô Anh Đào lại nói, cái này niên đại trừ bỏ bản mẫu diễn cùng điện ảnh. Cơ hồ không có gì hoạt động giải trí. Đắp trên đài, làm tiết mục biểu diễn, cái này đủ mới lạ. Không nói công nghiệp bộ lãnh đạo nhóm, đầu tiên dưới đài xưởng trưởng nhóm liền cảm thấy rất có ý tứ, dần dần có người vỗ tay, còn có người ở kêu, cái này ý tưởng hảo. Mặt sau ngồi, vương bộ trưởng, bàng bộ trưởng, cùng với hùng bộ trưởng những người đó cũng ở trao đổi ý kiến. Lẫn nhau đều nhận thức, hơn nữa đều nhận thức Tô Anh nào bản thân những người này liền rất thưởng thức Tô Anh nào lúc này cũng bắt đầu vỗ tay. Nhưng là này còn xa xa không để yên đâu. Tô Anh Đào đem chính mình chuẩn bị tốt tiểu pha lê đem ra, trước cấp trên đài mấy cái đại xưởng sưởng trưởng nhóm một người đã phát một viên, sau đó nói, đây là chúng ta xưởng sinh sản ra tới, chuẩn bị muốn đưa tặng lễ vật, chỉ cần có khách nhân mua xăm chúng ta sản phẩm, chúng ta liền sẽ ấn tỷ lệ đưa tặng một ít, phí tổn cũng không lớn, 10 viên phí tổn mới bất quá một mao tiền, nhưng là các ngươi nhìn xem, bên trong đôn Hoàng Phi Thiên có phải hay không rất có ý tứ. Cho dù khách thương nhóm này giao không mua Bọn họ bắt được cái này, cũng sẽ nghĩ chúng ta sản phẩm, đúng hay không? Bởi vì trên đài xưởng trưởng nhóm đều cầm pha lê cầu, khi một con mắt đang xem, dưới đài xưởng trưởng nhóm cũng rôi tay, một đám, đều chuẩn bị muôn muốn Hiện trường không khí, lập tức biến đã hoạt bát lại náo nhiệt. Hoàn toàn không phải vừa rồi mọi người đều bản khắc mặt, đã khẩn trương, lại có quắc trạng thái. Các ngươi đại bộ phận sinh sản đều là thuốc lá và rượu đường tra loại sản phẩm, kỳ thật ta kiến nghị sinh sản thực phẩm xưởng không để phòng thiết một cái nhắc bị điểm tăng yên mở ra mấy bình dặn rượu lá trà xưởng chuẩn bị một ít tinh mị trên trà, phao một chút trà, cấp ngoại thương nhóm nhấm nháp một chút các ngươi cảm thấy đâu chúng ta hoa quốc có câu tục ngữ an ké trộn dạng, của cho là của nợ duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người sấn đối phương nhấm nháp thời điểm làm giới thiệu nói không chừng sẽ càng dễ dàng thành giao sinh ý đâu tô anh đào lại nói tới xem náo nhiệt ngô bác sĩ hoàn toàn nghe không hiểu trấn mắt há hốc mồm ở đây xưởng trưởng nhóm đều là quốc doanh nhà máy vẫn luôn đều làm là một tay giao tiền, một tay giao hàng công tác. Nhấm nháp, giới thiệu, kỳ thật là tiêu thụ chung đơn giản nhất đẩy mạnh tiêu thụ phương thức, nhưng một khi nói ra, bất luận trên đài dưới đài, mọi người cư nhiên tập thể gật đầu, còn có người sôi nổi nói, cái này hảo, ta như thế nào liền không nghĩ tới. Hảo, cái này đề nghị hảo, cảm ơn vị này tô sưởng trưởng. Có người cao giọng kêu nói, còn có người nói, chúng ta hôm nay liền đi mua chén trà, làm khách thương ở mua phía trước. trước nhấm nháp chúng ta lá trả cái này để nghị hảo cảm ơn ngươi tô xưởng trường không nói đến trên đài dưới đài lần này bị phục tất cả đều là cảm tạ thanh nhưng là trịnh hà sốt ruột ta tô anh đào nói nửa ngày vẫn luôn là ở giúp khát xưởng bày mưu tính kế để cao doanh số bán hàng này nghe tới là ở trường địch nhân trí khí đến chính mình uy phong hơn nữa nàng vẫn luôn không giảng đến trọng điểm chính là kia tám vạt khối bất quá đúng lúc này tô anh đào câu chuyện vừa chuyển Dứt khoát đi phía trước hai bước, dối tay ôm quyền, liền hướng tới dưới đài nói, các đồng chí, chúng ta nhẹ nhà xưởng là cái mới vừa khởi bước nhà máy, tuy rằng chúng ta sản phẩm đặc biệt chịu ngoại tân hoan nên, nhưng bất hạnh không có tài chính, vô pháp mở rộng sinh sản tuyến, cho nên chủ bị ủy tám vạn khối đối chúng ta trọng yếu phi thường, đại gia liền không cần cùng ta tranh, đem này số tiền cho ta, được không? Tức thì, hiện trường lập tức liền an tĩnh. Nghĩa vụ phản tham viên ngô bác sĩ sợ ngây người. Trên đài lãnh đạo nhóm cũng sợ ngây người. Một chúng sưởng trưởng nhóm càng là trận mắt há hốc mồm. Sưởng trưởng nhóm cũng là tới đòi tiền. Ai không nghĩ muốn 8 vạn khối nâng đỡ tài chính, có thể đáp ứng nàng sao. Nhưng một lát sau, có người ở dưới đài hô một tiếng, ta không phản đối. Còn có người ngay sau đó nói, ta đồng ý. Mà trên đài kia mấy cái, còn lại là Tô Anh đào đối thủ cạnh tranh. Bọn họ cũng muốn tiền, hơn nữa đều thương lượng tốt tiền nên xài như thế nào. Lúc này Tô Anh đào hỏi bọn hắn đòi tiền. Làm sao bây giờ? Hùng Bộ trưởng cùng Vương Bộ trưởng liếc nhau, có thể nói bọn họ cũng là trải qua sóng to gió lớn, nhưng là trước nay chưa thấy qua Tô Anh Đào như vậy nhi? Nàng cứ như vậy trắng ra hỏi đại gia đòi tiền, có thể muốn tới sao? Mấy cái quốc gia cửa hiệu lâu đời đại sưởng sưởng trường nhóm, Tô Anh Đào xoay người, cười một đám bắt tay, mở cửa liền thấy liền hỏi, ngài có đồng ý hay không? Sưởng trưởng nhóm một người trong tay liền một viên tiểu pha lê cầu, nhưng là của cho là của nợ. Hơn nữa rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, lúc này còn có thể làm sao bây giờ. Đại gia chỉ có thể gật đầu nói đồng ý a Hơn nữa khác xưởng trưởng nhóm trong lòng ở lấy máu, nhưng vẫn là đến cùng Tô Anh Đào bắt tay, hào hào làm, nỗ lực làm. Nhất định phải nỗ lực, đem kia 8 vạn đồng tiền, dùng ở lưới giao thượng. Tâm quả thực muốn lặn nha. Cho nên có cái gì có đi hay không cửa sau, Tô Anh Đào liền lãnh đạo đều cấp hư cấu. Nàng chỉ bằng một trương miệng nói động toàn trường. Một toàn trường sở hữu xưởng trưởng nhóm tiếng hô hạ Dùng dân ý bắt được tám vạn khối Mà nàng đi bộ trưởng nhóm trước mặt lấy sổ tiết kiệm thời điểm Ở đây sở hữu xưởng trưởng nhóm Cư nhiên còn ở cùng kêu lên cho nàng gỗ tay Nô bác sĩ trợn mắt há hốc mùng A Nhưng đồng thời lại á khẩu không trả lời được Nàng nên nói cái gì Nàng trước nay chưa thấy qua loại chuyện này Nay liền đủ kêu nô bác sĩ buồn bực đi Nhưng là chờ nàng về đến nhà Còn có càng kêu nàng buồn bực chuyện này đâu Phải biết rằng chính mình ra hải tử đương hải tử vương chỉ cần không chậm trễ học tập ra trưởng cũng không phản đối cái nào mẹ thích hải tử mỗi ngày bị người đánh ngao ngao kê lại có cái nào mẹ không thích nhi tử từ nhỏ mang theo nhất bang tiểu thí hải nhi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đương đại ca mà lưu tiểu võ ở bộ đội người nhà trong viện vẫn luôn nhưng đều là việc nhân đức không nhường ai hải tử vương đến nỗi đặng trường thành chính là cái trời sinh bị đánh túng hóa nhưng hôm nay nô bác sĩ mới tiến sân đi rồi không xa Liền thấy nàng nhi tử đi theo đặng trường thành ngông mặt sau, tung ta tung tăng, không biết đang hỏi tài năng. Mấu chốt là trên vai hắn, còn giá tô anh đảo sinh cái kia chân ngắn nhỏ, hai tay bắt hai chỉ tiểu béo chân, một ngụm một tiếng, cư nhiên ở kêu đặng trường thành kêu đại ca. Đại ca ngươi hảo hảo giảng sao? Đại ca ngươi từ từ ta? Đại ca, ca ca, trường thành ca ca, ta thanh âm có phải hay không quá lớn? Này có phải hay không không tố chất biểu hiện? Này bộ đội người nhà viện thiên khi nào biến? Đặng trường thành hắn dựa vào cái gì là có thể làm sở hữu hải tử đại ca. 237, bần cùng vui sướng. Nhưng tuy là ngô bác sĩ trong lòng lại khó chịu, Tom hiện tại việc nhân đức không nhường ai, đã là bộ đội trong đại viện đại ca. Ngay từ đầu nàng đặc biệt sinh khí, cảm thấy nhi tử không trí khí, đi theo một cái lại gầy lại văn nhược nam hải tử phía sau chạy, còn cứ gọi người làm đại ca. Nhưng là lưu tiểu võ buổi tối trở về, cư nhiên ôm thư liền bắt đầu đọc, hơn nữa nguyên lai hắn thô khí thô, há mồm chính là phi xú, ghê tởm, chán ghét, đi theo đặng trưởng thành chạy hai ngày, cư nhiên sẽ chú ý chính mình lời nói, không phun chữ thô tục nhì, không nói thô tục. Bất quá thanh toán dê bị sẽ sự tình cuối cùng vẫn là bị mặt trên tiếp thu. Nghe nói đệ nhất phu nhân đám người vẫn luôn ở ấp ủ một hồi gọi là phản hữu. Khuynh, lật lại bản án phong cách mạng vận động, nhưng là còn không có làm lên, đã bị thanh toán sự kiện cấp đè ép đi xuống. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cách mạng hoàn toàn kết thúc, mà đệ nhất phu nhân đám người kia. Mặt trên đang ở suy xét thanh tra, bắt bọn họ. Nếu liền như vậy đại nhân vật đều phải bị thanh toán, xem ra lưu đại võ phạm phải sai lầm, cũng cần thiết trả giá đại giới. Chính là đáng giận tô đi tới, một cái ma ốm, một tay dạy hư nàng đại nhi tử, nếu liên lụy ra mạng người, phòng trừng thị phi ngồi sổn mấy năm nhà tù không thể. Nô bác sĩ ngầm thiếu chút nữa đem đôi mắt khóc hạt, tâm đều cấp nát. Bất quá làm nô bác sĩ vui mừng chính là, tiểu nhi tử gần nhất mấy ngày ngoan thật nhiều. Nguyên lai like không đến khai giảng trước một ngày liền sẽ không làm bài tập hè, cũng lấy ra tới nghiêm túc bắt đầu làm. Hơn nữa qua hai ngày, hắn cư nhiên nói ra, nói chính mình muốn nhập đoàn, còn hỏi ngô bác sĩ, chính mình muốn khảo đến nhiều ít phân mới có thể nhập đoàn, còn nói đây là đặng trường thành dạy hắn. Đi theo người nào, liền làm cái đó chuyện này, loại này giáo dục còn chưa đủ trực quan sao. Ngô bác sĩ nghĩ tới nghĩ lui, chờ tô anh đảo một nhà phải đi thời điểm. đem hắn đại nhi tử khi còn nhỏ chơi qua một cái quân dụng cương khung theo liền đưa cho tiểu dẹ gì đây là một phen hai bên bốn căn da gân á nô bác sĩ già có hai thành nghe nói da gân là dùng bắc cực hải báo ra làm vẫn là nàng ái nhân trẻ tuổi thời điểm dùng quá đem đồ vật cho tô anh nào nàng nói thứ này chờ ngươi nhi tử trưởng thành dùng đi ta cũng không biết nhà ta tiểu võ có thể ngoan bao lâu nhưng vẫn là đến cảm ơn đặng trưởng thành la tư lệnh viên này đại tôn tử tương lai nhất định có đại tiền đồ tô anh đào đang ở thu thập hành lý chuẩn bị hồi tần châu muốn nhiều sinh sản sản phẩm còn muốn cho phương đông tuyết anh huấn luyện ra một cái vũ đạo đoàn tới sang năm mùa xuân quảng giao sẽ nàng muốn phát lực lại tàn nhẫn kiếm một bút người nước ngoài tiền mới được nàng đã ngốc đủ lâu cần thiết đi trở về mà lần này ở la lão khẩn cầu hạ cũng là ở ngô bác sĩ hùng bộ trưởng toàn gia khẩn cầu hạ tom bị lưu tại thủ đô đương đại ca phải đợi nghỉ hè kết thúc lại hồi tần châu đứa nhỏ này tính cách hiền hòa mấu chốt là ra giáo hảo, dùng trong đại viện mọi người nói, làm cái này đại ca mang một đoạn thời gian hài tử, nói không chừng bộ đội người nhà trong viện, nam hài tử nhóm không khí đều toàn bộ nhi truyền hảo. Tô Anh đào cả nhà đi thời điểm, Tom ở hắn ra ra xe dịp thượng, đôi mắt ba ba, nhìn chằm chằm vào, thẳng đến thẩm thẩm thượng phi cơ, mới đừng qua đầu, không ra tiếng, vùi đầu ở ngồi ghế lặng lẽ hử kỷ. Đương nhiên, hắn ý thức không đến hắn ra ra vì hắn, đến có bao nhiêu kiêu ngạo. cũng không biết hắn có thể giúp hắn ra ra bao lớn nội. ở la lão cái này cấp bậc lại hướng lên trên chính là quốc cấp cán bộ. ở trong đại viện, tại hạ thuộc trung danh tiếng hảo, đại gia mới có thể đề cử hắn đi lên, bằng không, hắn không có khả năng lại tiến thêm một bước. mà hắn lần này có thể lại tiến thêm một bước, có hơn phân nửa công lao, là bởi vì Tom mang theo mãn viện tử hải tử, không võ đấu, không đánh nhau, cùng nhau gia nhập đoàn thanh niên cộng sản. nay không, lập tức liền phải khai giảng. la lão tuy rằng liên tiếp. nhưng cấp Tom chuẩn bị tốt vé máy bay, chuẩn bị muốn đưa hắn hồi Tần Châu. Bất quá hắn hợp với bỏ thêm hai ngày ban, chờ về nhà thời điểm, liền phát hiện người đi ra không, Tom còn cho hắn biết cái đơn tử, mặt chiến liệt, chính mình là ngồi nào tranh xe buýt, thượng nào tranh xe lửa, bao lâu đến Tần Châu, tới rồi Tần Châu bao lâu về nhà. Hai tử, đã sớm đi rồi, hiện tại là 1973 năm, lại là một cái đồng ruộng một mảnh kim hoàng 9 tháng, Tom tới rồi Tần Châu, hỏi Tống Thanh Khê mượn cái tự hành. cưới xe đạp một đường bay nhanh, liền về nhà. Thời gian quá bay nhanh, tuy rằng buồn nói tốt, nói chính mình lúc ấy liền phải tới Hoa Quốc, nhưng trên thực tế cũng không có. Ở Hồng Kông, nghe nói có một ngày lão gia tử ăn hỏng rồi bụng, cũng có thể là có người cố ý hạ cái gì không sạch sẽ đổ vật cho hắn, lao gia tử Nguyên khí đại thương, ở Hồng Kông ở ước chừng nửa năm bệnh viện. Lại ở Hồng Kông một nhà bệnh viện tư nhân an dưỡng đã lâu, chờ muốn tới Hoa Quốc thời điểm, đã là 74 năm 3 tháng. Nhưng khổ trừ nham ở Hồng Kông suốt ngây người nửa năm. Nay không, cuối tuần sáng sớm, bàng lao đang ở bồi ba tuổi nhiều rẹ gì rơi xuống cửa, chính hà gõ cửa. Tô sưởng trưởng có ở đây không? Vào cửa, chính hà hỏi. Tô anh đào từ trong phòng bếp đi ra. Vừa rồi, trừ nham gọi điện thoại, nói hắn cùng tiến sĩ mang theo người, đã đến thủ đô, vị kia lão gia tử không quá tin tưởng người bên cạnh, liền ở vừa rồi, đem từ Hồng Kông mang đến bảo mẫu cũng lưu tại thủ đô, chờ hắn tới, muốn ở tại nhà các người. Hỏi ngươi có hay không chuẩn bị tốt? Trinh Hà nói. Trong nhà cái gì đều có, ngươi vội ngươi đi thôi. Tô Anh Đảo cười nói. Trinh Hà muốn nói lại thôi trong chốc lát, thanh thanh tiếng nói nói. Đúng rồi tẩu tử, Chử nham làm ta chuẩn bị tốt thư giới thiệu cùng thân phận chứng minh. Một hồi tới hắn liền cùng ta xả chứng nhi. Hắn nói liền không làm hôn lễ, trực tiếp xả cái chứng là được. Ngươi cảm thấy đâu? Chử nham đối đại hôn nhân thái độ. Cùng Tô Anh Đảo trong ngộng cái kia Chử nham hoàn toàn bất đồng. Tên kia vì kết hôn, cầu ra ra cáo nãi mãi làm rất nhiều xe, bởi vì hắn ở bộ đội thượng chịu xa lánh, giao hảo nhân không nhiều lắm, làm 10 bản thực rượu, người thấu không đủ, đơn giản đem tiểu cốc thôn mọi người đều kéo đi uống rượu, tô anh đảo kia kêu, kêu một cái phong cảnh. Nàng cảm thấy, đại khái chử nham là tưởng cấp trịnh hà làm cái kinh hỷ, vì thế lại hỏi, là ở Hồng Nham xả trứng đi, tân phòng hẳn là chính hắn bố trí đi. Hắn nói liền ở Tần Châu xả, ta có ký túc xá, đến lúc đó thu thập một chút là được. Trịnh Hà thản nhiên nói, liền ở trong ký túc xá nhập động phòng, này cũng có thể kêu kết hôn. Ngươi có nghĩ gả hắn, nếu không muốn gả liền tính, tổ chức bên kia ta qua lại tuyệt, đừng quá hủy khuất chính mình, được không? Tô Anh Đào nói, nhà trai quá không tôn trọng, này hôn còn không bằng không kết đâu. Nhưng Trịnh Hà thực kiên quyết, sảng khoái nói, gả đi, kỳ thật lòng ta có chuẩn bị, chẳng sợ kết hôn, sinh hài tử lại ly hôn cũng chưa quan hệ, ta có công tác, có thể nuôi sống chính mình, ta liền tưởng có cái hài tử. Cũng không nghĩ người khác mỗi ngày nói, nhìn xem, này nữ liền hôn đều kết không được, không có nam nhân muốn nàng. Nhìn xem tiểu dẹ gì, chơi cờ có thể đem một cái lao ra ra hạ vào đầu bức ai, ai không nghĩ muốn một cái như vậy hài tử. Nay cũng đúng, muốn thực sự có hài tử, nam nhân kỳ thật không sao cả. Trinh Khải bởi vì phản đối, cùng Trịnh Hà Náo loạn vài lần, bỏ xuống nàng mặc kệ, hơn nữa cảm thấy nàng đầu góc có bệnh. Nhưng Tô Anh Đào lại cảm thấy, nữ đồng chí tuổi lớn một chút không kết hôn. Liền khó tránh khỏi chịu người phê bình, chỉ chỉ trò trò, kết hôn, liền không ai thúc giục hôn. Trừ nham ở bộ đội thượng, có bộ đội ước thúc, nam nữ quan hệ thượng không có khả năng phạm sai lầm, chính hà cùng hắn kết hôn, lại không cần mỗi ngày hầu hạ hắn, thủ đoạn ngạnh một chút, đem hắn tiền lương trưởng ở trong tay, tùy hắn đi lãng không phải được rồi. Như vậy hôn nhân, ngay từ đầu không ôm đại kỳ vọng, ngược lại còn có thể quá kiên định. Như vậy đi, ta đại ca dọn tân gia nông trưởng cũ phòng ở không ai trụ. Ta thế ngươi bố trí một chút, đến lúc đó đại gia thấu một chút, thế ngươi làm mấy bàn rượu, nam nhân không quan trọng, quan trọng là làm ngươi hảo hảo cường cái hôn. Tô Anh Đào nói, Tân Lang là ai không quan trọng, gà trông một ngày, cần thiết xuyên hồng y hề phục, cũng cần thiết bãi rượu chúc mừng, cái này quan trọng nhất. Trinh Hà nhấp môi cười, xoay người đi rồi. Tô Anh Đào tắt trở về phong bếp, tiếp tục cấp bàng lão nấu quả sùng cùng heo phổi ngao thành canh. Bàng lao niên linh lớn, sửa lại án sử sai lúc sau. Thủ đô phương diện cho 50 vạn nguyên cho hắn, muốn hắn về thủ đô triển khai nghiên cứu khoa học công tác, nhưng hắn vì rẻ gì, lựa chọn lưu tại Tần Châu, mà hắn đối rẻ gì trợ giúp xác thật rất lớn, Tô Anh Đào phải dốc lòng chăm sóc thân thể hắn. Tuy rằng hắn bệnh lao phổi hiện tại đã hảo rất nhiều, nhưng chỉ cần cuối tuần hắn tới, Tô Anh Đào nhất định muốn nấu một ít nhuận phổi canh cho hắn uống. Bàng lao xem Tô Anh Đào vẫn luôn ở phòng bếp nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên liền nói, tiểu Tô, buồn ở em mở quốc tài sản. Hẳn là so ngươi tưởng tượng còn muốn nhiều, hắn là anh quốc nhóm đầu tiên bước lên Mỹ Châu Đại Lục Bạch Nhân Hậu Đại, là tự đáy lòng vì em mở quốc mà kiêu ngạo cái loại này người, loại người này đối chúng ta hoa quốc cựu thị là rất lớn, cái loại này thành kiến dấu ở hắn trong xương cốt. Tuy rằng chúng ta vô pháp làm loại người này đối chúng ta đổi mới, nhưng ngươi có phải hay không nên chuẩn bị một chút ăn. Ít nhất làm hắn cảm thấy sinh hoạt thực giàu có. Đại phương diện liền không nói. Thân là hoa quốc người, đều phải mặt mũi, có khách nhân tới. Hơn nữa vẫn là phú thân thích, liền tính vùng má giả làm người mập cũng muốn chuẩn bị điểm hảo đồ ăn. Hắn mỗi lần tới, Tô Anh Đào đều phải làm một bàn lớn, nhưng buồn hai ngày này nên tới rồi, Tô Anh Đào trong phòng bếp sạch sẽ, như thế nào cũng không chuẩn bị điểm ăn. Đương nhiên, bàng lao cảm thấy, Tô Anh Đào cùng tiến sĩ có thể là tưởng cấp buồn triển lãm một cái, chúng ta tuy rằng bẩn cùng, nhưng chúng ta rất vui sướng sinh hoạt hoàn cảnh. Nhưng Tô Anh Đào loại này trước nay không ra quá quốc người, nàng ý thức không đến. Tuy rằng nàng hiện tại rất vui sướng, nhưng loại này vui sướng vô pháp cảm nhiễm buồn. Bởi vì thân là người nghèo, người xa xa ý thức không đến, kẻ có tiền vui sướng là bộ dáng gì. Xã hội chủ nghĩa cùng tư bản chủ nghĩa vốn chính là hai loại bất đồng giá trị quan. Bàng lao cùng tiến sĩ không phải cam bẩn nhạc nói, thích bẩn cùng mới lưu tại Hoa Quốc, bọn họ là vì xây dựng cái này quốc gia mới lưu lại. Hơn nữa bọn họ lãnh hội quá tư bản chủ nghĩa phồn hoa, cũng thật sâu biết, bọn họ hiện tại bần cùng sinh hoạt hoàn cảnh Chỉ có thể kích phát buồn vui sướng khi người gặp họa, cùng mang theo góc nhìn của thượng đế thương hại. Cho nên bảng lao mới lo lắng. Mới muốn cùng Tô Anh Đào liêu, tưởng khuyên nàng hơi chút đánh sưng mặt sung sung ngập mạc, ít nhất tỏa một chút buồn nhuệ khí. Đây cũng là Tô Anh Đào trước mắt đối mặt thực tế tình huống. Nhưng là ngày hôm qua, nàng cùng tiến sĩ cũng thông qua điện thoại, lúc ấy tiến sĩ vừa đến thủ đô, nghe ngữ khí, tựa hồ thực tức giận, hơn nữa cùng Tô Anh Đào đem nói thật cứng, cùng nàng nói, bất luận cái gì hình. Thức chủ nghĩa đều đừng làm, bình thường như thế nào sinh hoạt, chờ vốn dĩ, chiếu nguyên dạng là được.